người ở thanh dương thượng trung học cái nào trường học giang liêm hỏi tỉnh một trung kim linh trả lời kia trường học không tồi tỉnh một trung là tỉnh trọng điểm học tập thành tích không tốt là vào không được mà tỉnh một trung khảo thanh dương đại học cũng là có chính sách thanh dương đại học cũng đặc biệt thích tỉnh một trung học sinh kỳ thật ta khảo tỉnh một trung thời điểm kém 10 tới phân ta ba hoa không ít tiền làm ta đi vào kim linh có chút ngượng ngùng nói ta thành tích vẫn luôn nửa vời. Tiến Thanh Dương Đại học thời điểm nếu không phải bởi vì là tỉnh một trung học sinh, vừa mới qua phân số mới miễn cưỡng. Kỳ thật ta từ nhỏ không lớn ái đọc sách, ta thiếu chút nữa đều đi học phát thanh chủ trì, ta ba nói nữ hải tử vẫn là trung quy trung củ hảo, hắn thay ta tuyển luật học. Ở học bá trước mặt thừa nhận chính mình là học cha, thật yêu cầu dũng khí, nhưng Kim Linh lại không nghĩ lừa hắn. Giang Liêm xem bên cạnh nữ hải nhi, mỗi người đều có chính mình yêu thích, ngươi hiện tại mới năm 2, có thể suy xét chuyển hệ. không suy hay, Hiện tại cái này khá tốt. Kim Linh nói, chính là muốn bối đổ vật nhiều, ta có đôi khi nhất hâm mộ nhưng hân, nàng học cái gì đều đặc biệt lợi hại, chuyên nghiệp thành tích cũng đặc biệt hảo. Mỗi người đều dễ dàng xem người khác loang loáng điểm, ngược lại xem nhẹ chính mình ưu điểm. Giang Liêm nói, hắn là thật rất thích cô nương này, đơn thuần ngay thẳng, hào phóng hoạt bác. cung thư hân là hoàn toàn hai loại loại hình nữ hài tử, ở chung khi lại làm người cảm giác đặc biệt thoải mái. Cảm ơn ngươi an ủi ta. Kim Linh cười cười Tới rồi Tân Dương, Kim Linh trước mang Giang Liêm đi mua trái cây, nàng phụ thân trước kia bán trái kiwi, cho nên biết mấy cái quen thuộc tiểu thương khỉ mạ cả cả chính tông tiện nghi ăn ngon. Này ngươi bạn trai đi. kia thúc thúc nhìn đến Giang Liêm tuấn tú lịch sự, khuôn mặt thanh tuấn mặt hỏi nàng. Không phải là, là ta một học trưởng, cố ý tới này mua trái kiwi ăn. Kim Linh vội giải thích. Là ngươi đồng học A, ta cho ngươi chọn mấy dương tốt. Lấy lòng trái kiwi, Giang Liêm đưa Kim Linh về nhà. Nhà nàng trụ thành trấn thượng một không sai lâu bản, Giang Liêm nhìn nhìn nơi này, ở Tân Dương giá nhà cũng nên không thấp. Cô nương này ra cảnh không tồi hắn sớm đã nhìn ra, ngày thường ăn mặc khí chất liền có thể nhìn ra tới. Học trưởng, cảm ơn ngươi. Kim Linh cùng hắn phát tay. Kim Linh. Một cái hơi hơi tiêm tế nữ nhân thanh âm vang lên tới. Mẹ. Kim Linh vừa chuyển đầu, nhìn đến mẫu thân bước đi lại đây, phía sau nắm một cái sáu tuổi nhiều tiểu nam hài nhi. Đây là ai nha? Ngươi đồng học sao? Như thế nào không cho hắn về đến nhà tới. Kim mẫu vừa thấy Giang Liêm bên này, đây là một chiếc xỉ cột hẻn xe bịt, xe cũng không tân, nhưng ngày thường bảo dưỡng không tồi thực sạch sẽ, chung loại kém xe. Nàng trong lòng cũng có so đo, liền đi đánh giá trong xe nam sinh. Vừa thấy diện mạo còn rất ánh tuấn, khí chất nhìn cũng không tồi. A di hảo. Giang Liêm nhìn đến nhân gia ra trưởng, lập tức tắt hỏa xuống xe. Mẹ, đây là ta cùng giáo một cái học trường, vừa lúc hắn tới Thanh Dương mua trái cây. Cho nên đưa ta trở về Kim Linh nói Mua trái cây cố ý từ Thanh Dương đến Tân Dương tới mua trái cây Này cũng đủ thuận tiện Mua trái kiwi Kim Linh chịu không nổi mẫu thân này trên dưới đánh giá nhân ra ánh mắt Đem mẫu thân kéo đến một bên Mẹ, học trưởng còn phải chạy về Thanh Dương Cho nên ta không làm hắn vào được Thì, ngươi trở về có hay không cho ta mang lễ vật Kia 6 tuổi tiểu hài nhi nhìn đến Kim Linh liền hỏi Mang theo, ở ta cặp sách Ta làm sao dám không cho người mang A. Kim Linh đối đệ đệ nói, học trưởng, đây là ta đệ đệ Kim Gia Hoán, nhũ danh kêu bảo bảo, bảo bảo gọi ca ca. Ca ca hảo. Kim Gia Hoán cười gọi người. Ngươi hảo. Giang Liêm xem này tiểu hài nhi cùng Kim Linh còn có vài phần giống nhau, đặc biệt là đôi mắt cùng cái mũi, ở người ngoài vừa thấy liền biết là tỷ đệ. Nếu tới cũng không nên gấp gáp, nếu không ở nhà ăn cơm lại đi đi. Kim Mâu ánh mắt không giấu vết rừng ở Giang Liêm quần áo thượng. Đánh giá xong cuối cùng dừng ở cổ tay của hắn thượng, vừa thấy đôi mắt mạo ánh sáng. Đây là phỉ lệ nam sĩ đồng hồ hệ liệt nhất kinh điển khoản muốn định chế, toàn cầu này khoản biểu không đủ năm con. Kim mẫu cùng trượng phu làm buôn bán nhiều năm, đối hàng xa xỉ rất là hiểu biết. Nay khoản đồng hồ nhìn phi thường điệu thấp, nhưng chân chính mang đến khởi không vài người. Giang liêm cũng là một cái sức quan sát phi thường nhạy bén người, Kim mẫu một ánh mắt hắn liền đã hiểu, trên mặt hắn cái gì đều không hiện, chỉ nói, không được, ta còn có chuyện. đến lập tức đi trở về. A di, ngượng ngùng. Như vậy a, vậy không miễn cưỡng. Lần sau nhất định phải tới nhà ta chơi a. Kim Mẫu nói. Tốt. Giang Liêm quay đầu xem Kim Linh, ta đi rồi. Học trường tài kiến. Kim Linh nhìn theo Giang Liêm lên xe. Tiến đi Giang Liêm. Kim Linh nhìn Mẫu thân thật sự đau đầu. Mẹ, ngươi vừa rồi làm gì nhìn chằm chằm vào nhân ra xem a? Như vậy thực thất lễ. Nữ Nhi, cái này Nam Sinh ở truy ngươi sao? Kim Linh lôi kéo nữ nhi tay lập tức hỏi. Không có làm. Trên thực tế là nàng ở truy hắn, còn không có đổi kịp. Ta cùng ngươi giảng, cái này nam sinh nhất định không thể bông tha, hảo hảo nắm chắc được. Kim Mẫu lập tức nói. Mẹ, mới thấy người ta đệ nhất mặt, ngươi liền cảm thấy nhân ra hảo sao. Kim Linh khó hiểu nói. Người khác được không muốn ở chung mới biết được, nhưng cái này nam sinh gia cảnh nhất định hảo. Có thể mang đến khởi hơn trăm vạn nam sĩ thủ đoạn, gia cảnh có thể kém đến chỗ nào đi. Kim mẫu nói, mẹ, ngươi nói cái gì nha? Kim Linh không hiểu, ngươi không thấy được nhân ra mang kia đồng hồ sao? Đó là phỉ lệ nam sĩ đồng hồ, toàn cầu hạn lượng bản có biết hay không? Linh Linh A, mụ mụ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, xinh ngự như vậy xinh đẹp. Mẹ sáng sớm liền nói quá, ngươi đâu nhất định phải cho ta có tiền nam nhân gả cho, đôi mắt đến mở to lớn một chút. Kim mẫu đối nữ nhi nói, Kim Linh vừa nghe mẫu thân lời này, tức khắc nghe không nổi nữa, nàng rút về chính mình tay nói. mẹ ta mệt mỏi về trước ra ngủ đi ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì mẹ ngươi ta còn có chuyện cùng ngươi nói kim mẫu lập tức đuổi theo đi kim linh ở nhà quá một chút không vui mẫu thân không buông tha bất luận cái gì cơ hội cho nàng tẩy não mà phụ thân này hai ngày vội không thấy bóng người chủ nhật buổi chiều mới hồi kết quả khi đó nàng đều chuẩn bị phản giáo phản giáo khi kim phụ đưa nàng đi ngồi xe buýt xe ta nghe ngươi mẹ nói ngươi giao bạn trai kim phụ hỏi nàng không có làm. kia chỉ là ta một học trưởng. Kim Linh vội nói. Ngươi còn nhỏ đâu, chứ không cần suy xét giao bạn trai sự tình. Kim Phụ nói. Ta biết đến, ba, ngươi yên tâm lạc. Kim Linh có chút thất thần, kỳ thật mẫu thân nói nàng trong lòng vẫn là có lực đánh vào, nàng chưa bao giờ biết hắn mang đồng hồ giá trị hơn 100 vạn. kia hắn ra cảnh hẳn là phi thường hảo mới là, bất quá xem hắn khí chất cũng có thể nhìn ra tới. Kim Linh đối giang liêm kỳ thật là nhất kiến trung tình, ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới hắn gia cảnh vấn đề. Tuy rằng chính mình trong nhà điều kiện cũng không tồi, chính là nếu kém quá xa, nàng cũng không nghĩ quá trèo cao. Kỳ thật chính mình tưởng quá xa, hiện tại hắn cùng nàng bắt tử không một phiết, hắn cũng minh xác nói qua sẽ không thích chính mình, suy xét nhiều như vậy làm cái gì đâu. Cứ như vậy, nàng vây vây đầu, quyết định đem chuyện này vứt đến sau đầu. Nàng ngồi trên xe buýt, Giang Liêm đã phát điều tin tức lại đây, hỏi nàng khi nào đến Thanh Dương. Kim Linh nói chính mình mới vừa ngồi trên xe buýt, lại quá hơn 10 phút liền chuyến xuất phát. Giang Liêm nói hắn vừa lúc ở bên ngoài, có thể thuận tiện lại đây tiếp nàng, sau đó cùng nhau hồi trường học ăn cơm chiều. Kim Linh lập tức hồi hảo, cảm thấy ở trên xe mễ một lát, bởi vì một lát liền có thể nhìn thấy học trường. Chương 17, Kim Linh, đã đại nhập quan hệ. Kim Linh từ Nam đứng ra khi, xa xa liền nhìn đến Giang Liêm. Kim Linh tới Thanh Dương đi học rất nhiều năm, Cao Trung liền ở bên này đi học, khi đó phụ thân bội, đệ đệ tiểu, mỗi lần đều là nàng chính mình độc lập tới ngồi xe. Hồi trường học cũng là phụ thân đưa chính mình ngồi xe buýt, sau đó lại ngồi xe hồi trường học. Nàng lớn lên xinh đẹp, người theo đuổi cũng nhiều, có chút nam sinh là chơi hảo, nhưng nàng cũng biết muốn bảo trì khoảng cách, cực nhỏ sẽ làm người tới đón chính mình. Đây là lần đầu tiên, nhìn đến có một người ở cái này, người đến người đi nhà ga tới đón chính mình. Nàng mắt nóng lên, một đường chạy chậm qua đi, học trường. Giang liêm xem nàng con thư ôm, một tay một dương trái kiwi. Một tay kia một cái đại trong túi mặt cũng tất cả đều là ăn. Không khỏi nói, ngươi như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật. Ta cấp nhưng hân cùng lương diệp các nàng mang ăn. Kim Linh nói, Giang Liêm đem nàng trong tay trái kiwi lấy lại đây, khó trách lương diệp như vậy giúp ngươi. Ta thỉnh nàng ăn vài cơm tiểu cái lầu đâu. Kim Linh thuận miệng liền nói, nói xong liền cảm thấy chính mình nói lỡ, vội xem hắn. Kết quả hắn chỉ là khỏe miệng mỉm cười, không khác phản ứng. Giang Liêm đưa nàng về trước ký túc xá. Kim Linh lấy đồ vật nhiều, hắn liền thuận tiện cũng cùng nàng tiến ký túc xá, gõ một chút môn đồng khả hân ở bên trong, Kim Linh xác nhận ký túc xá thực phương tiện mới làm hắn tiến vào. Đồng khả hân nhìn đến Giang Liêm đến các nàng ký túc xá thực ngoài ý muốn, lập tức đứng lên cùng người vân an. Giang Liêm đem đồ vật phóng hảo, liền nói, cùng đi ăn cơm đi, đem ngươi bạn cùng phòng cùng nhau kêu lên, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Kim Linh ngơ ngẩn, có chút ngoài ý muốn xem Giang Liêm, hắn cư nhiên nói thỉnh nhưng hân cùng nhau ăn cơm. hắn biết thỉnh nàng bạn cùng phòng ăn cơm ý nghĩa cái gì sao chỉ có bạn trai mới có thể thỉnh bạn gái bạn cùng phòng ăn cơm a nhưng hân ngươi có rảnh sao kim linh hỏi có có a đồng khả Hân gật gật đầu liền tính không rảnh cũng đến có nhà linh linh bạn trai thỉnh ăn cơm đương nhiên nhân gia còn không cho rằng là bạn trai kia cùng nhau đi thôi giang liêm nói giang liêm khai xe hắn tìm một nhà hoàn cảnh cũng không tệ lắm tiệm lẩu liếu giang vương đảo bọn họ đã tới rồi nguyên lai like. Giang Liêm đem chính mình ký túc xá người cũng kêu lên. Học trường hảo. Kim Linh nhận thức hắn bạn cùng phòng, lập tức cùng người vấn an. Ngươi hảo, tiểu học muội. Bọn họ đều nhìn về phía Giang Liêm, đối Giang Liêm nhanh như vậy cùng Kim Linh cùng nhau rất là ngoài ý muốn. Hơn nữa hiện tại cư nhiên mang ra tới cùng nhau ăn cơm, càng là ngoài ý muốn không thể lại ngoài ý muốn. Chúng ta lúc ấy còn nói, nay tiểu học muội phải dùng dài hơn thời gian mới có thể đem chúng ta sinh vật hệ đệ nhất lệnh băng đại tài tử thu phục. không nghĩ tới không đến hai tháng, ngươi liền thành công. Cô nương, ngươi dũng khí như dai, trong chốc lát ta muốn kính ngươi một ly. Liêu Giang cười nói, chúng ta còn không phải nam nữ bằng hữu lạc. Kim Linh có chút ngượng ngùng nói, Liêu Giang bọn họ ngoài ý muốn nhìn về phía Giang Liêm, Giang Liêm nói, đại gia gọi món ăn đi. Tuy rằng Kim Linh nói không phải nam nữ bằng hữu, nhưng là một đám tuổi trẻ nam sinh nữ sinh ở bên nhau, vẫn là có rất nhiều lời nói có thể liêu. nay bữa cơm ăn thực vui vẻ. Giang Liêm ký túc xá một đám nam sinh đối Kim Linh đều cảm giác không tồi, rất có thể liêu đến tới. Mấy cái nam sinh còn uống lên điểm địa, cơm nước xong đã 10 điểm nhiều, các nam nhân chính mình trở về, Giang Liêm đưa Kim Linh cùng đồng khả hân hồi ký túc xá. Từ lúc sau, Kim Linh liền thường xuyên cùng Giang Liêm ở bên nhau. Ở sinh vật thực nghiệm khoa thượng, có cái đồng học nghỉ làm vượt qua ba lần, bị lao sư trực tiếp đương rất sau. Giang Liêm cũng lợi dụng chức vụ chi tiện, đem với về phía trước phân cho một cái khác đơn xuống dưới nữ sinh. Mà Kim Linh rơi xuống đơn, liền từ chính hắn tự mình đến mang. Với về phía trước khi ứa ra yên, xem Kim Linh căn bản không để ý tới chính mình, cùng Giang Liêm ra ra vào vào, cũng chỉ chết tử tế tâm. Ở trong giờ học, Kim Linh náo loạn không ít chê cười, nàng sẽ không dùng kính hiền vi, viết ký lục thời điểm thường xuyên đem công thức chữ cái viết sai. Cũng mệt Giang Liêm có kiên nhẫn, một chút giáo nàng. Có đôi khi Kim Linh đi hắn phòng thí nghiệm tìm hắn, hắn còn sẽ chịu nhanh nhanh nàng học bù Bọn họ ở bên nhau thời gian càng ngày càng nhiều, có đôi khi cuối tuần cả ngày đều ở bên nhau. Giang Liêm cuối tuần giống nhau đều ở phòng thí nghiệm, bọn họ phòng thí nghiệm giống nhau đều không cho ngoại hệ tiến vào, bất quá kim linh lâu mà lâu liền thành ngoại lệ. Bọn họ phòng thí nghiệm bên cạnh có cái tiểu phong học, nàng thông thường liền ở đảng kia tự học hoặc là nghe âm nhạc xem truyện tranh. Có đôi khi còn cầm máy tính xem video, chờ Giang Liêm bộ xong, hai người mới đi ăn cơm. Hai người các ngươi còn tự xưng vì bằng hữu. Liên đồng khả hân đều cảm thấy không bình thường. Đúng vậy, bằng hữu. Kim Linh cũng thực phiền não, bọn họ mỗi ngày ở bên nhau, trừ bỏ giữa tình lữ sẽ dắt tay hôn môi, chuyện khác đối bọn họ tới đều giống nhau. Thật không biết Giang Liêm nghĩ như thế nào a. Đông khả hân cũng khó hiểu, hắn như vậy nhìn không giống không thích người nhà. Ta cũng không biết. Hắn nuôi chính mình kỳ thật thực hảo, chỉ cần có không đều sẽ mang chính mình đi ra ngoài chơi. Hai người nhất thường liền đi là trường học bên cạnh tiểu kịch trường xem điện ảnh. Sau đó cùng nhau ăn cơm. Nàng kỳ thật bắt đầu lòng tham, bắt đầu chờ mong hắn có chút đáp lại, nhưng hắn đôi chính mình còn cùng dĩ vãng không có khác nhau. Sẽ quan tâm, sẽ làm bạn, nhưng lại không phải bạn trai. Nay chu hắn về nhà, giống như trong nhà có sự tình. Kim Linh nói, hắn một không ở, nàng thật giống như không có thủy cá, một chút nhân khí đều không có. Cái gì đều không nghĩ làm, chỗ nào đều không nghĩ đi, thật không ở ở ký túc xá ngủ thượng hai ngày. Tình huống hiện tại là... Hắn còn ở trạng hướng ngoại, ngươi đã đem chính mình đại nhập thành bạn gái sao? Đồng Khả Hân nói. Hình như là như vậy, rất nhiều lần hai người ở bên nhau, nàng giống như đều có thể cảm giác được tâm linh tương thông. Giống đêm qua, bọn họ nhìn một bộ điện ảnh kêu hả kỳ cổ chú chó trung thành, nhìn đến mặt sau khi, nàng khóc dối tinh rối mù. Giang Liêm cầm khăn giấy cho nàng sát, nàng nước mắt vẫn là ngăn không được, không biết vì cái gì, ta mỗi lần xem đều sẽ khóc. Người ngốc! Giang Liêm cho nàng sát nước mắt. Trong ánh mắt tràn đầy là nhu tình. Nếu là biết, từ Giang Liêm đôi mắt nhìn đến như vậy ôn nhu là cỡ nào không dễ dàng. Kim Linh ngẩng đầu xem hắn khi, thật sự xem ngây người. Giang Liêm cũng có chút ngơ ngẩn, kia một khắc hai người nhìn chăm chú đối phương thật lâu, nàng có thể cảm nhận được lẫn nhau tình cảm va chạm, nàng thậm chí cho rằng hắn dây tiếp theo đều sẽ hôn lên chính mình. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không có. Hắn giống như còn là có do dự, mà chính mình rất tưởng hỏi hắn đến tột cùng là cái gì cảm giác, có hay không bắt đầu thích nàng. nhưng nàng không dám hỏi hiện tại còn có thể làm bằng hữu lấy bằng hữu danh nghĩa ở hắn bên người nếu xe rách tầng này quan hệ nếu hắn lại trực tiếp cự tuyệt chính mình nàng sợ liền bằng hữu đều làm không thành kia hiện tại làm sao bây giờ vẫn luôn như vậy đi xuống theo lý giang liêm như vậy người thông minh không có khả năng không rõ ràng lắm tâm tư của ngươi đồng khả hơn nói ta không biết hắn nghĩ như thế nào kim linh không nghĩ lại tiếp tục nói này vấn đề chăn một vùi đầu tiếp tục ngủ nàng thật đúng là ngủ hai ngày Chủ nhật gửi tin tức cấp Giang Liêm, hỏi hắn hồi trường học không có. Kết quả hắn không hồi phục, Kim Linh trong lòng có chút bất an, gọi điện thoại cho hắn, kết quả không ai tiếp. Hắn gọi điện thoại cấp Liêu Giang, hỏi Giang Liêm đã trở lại không? Không hồi đâu. Đại khái ở trong nhà chậm trễ. Liêu Giang nói. Nga. Nhưng là vì cái gì không tiếp điện thoại đâu, Kim Linh hảo lo lắng. Kết quả buổi tối hơn 11 giờ khi, Liêu Giang đã phát điều tin tức cho nàng nói Giang Liêm đã trở lại, một hồi tới tẩy tẩy liền ngủ. Nhìn khí sắc không phải thực hảo. Kim Linh thực lo lắng, ngày kế sáng sớm liền đi bọn họ ký túc xá hạ đẳng, cấp Liêu Giang gọi điện thoại. Liêu Giang nói Giang Liêm cũng ở ngủ, này trong chốc lắt còn không có tỉnh. Hắn khi trở về không rên một tiếng, ai cũng không biết hắn làm sao vậy. Ấn ngày thường lúc này sớm tỉnh, hôm nay đến bây giờ còn ở ngủ. Liêu Giang mang nàng lên lầu khi đối nàng nói. Kim Linh nồng đậm lo lắng, không nhiều lời. Nàng đi mua bữa sáng mang lại đây, bọn họ một cái ký túc xá người đều mua. Tới rồi Nam sinh ký túc xá, Nam sinh ký túc xá là cũ ký túc xá, không giống Kim Linh bọn họ là một người một giường một cuốn sách bản tổ hợp giường, mà là trên dưới phô. Giang Liêm ngủ hạ phô, bọn họ tiến vào khi hắn cũng chưa động kính. Giang Liêm, Kim Linh tới xem ngươi. Liêu Giang đẩy đẩy ngủ Giang Liêm nói. Giang Liêm vẫn không nhúc nhích kính, Kim Linh có chút lo lắng, vội qua đi, học trưởng ta mua bữa sáng. Kim Linh xem Giang Liêm vùi đầu nội sườn, ngủ thức trầm, nhưng là hô hấp lại rất trọng. liền dùng tay chạm vào một chút hắn cái chán hắn ở phát sốt Liêu giang cũng lại đây chạm vào một chút hắn cái chán thật đúng là ở phát sốt học trường học trường ngươi tỉnh tỉnh kim linh dùng sức đẩy hắn đến đưa hắn đi phòng y y tế nếu không ta tới bối hắn đi Liêu giang nói ân kim linh mở ra hắn tủ quần áo giang liêm tủ quần áo vĩnh viễn là chỉnh chỉnh tề tề quần áo sẽ phân loại phóng hảo nàng cầm kiện hắn áo khoác ở Liêu giang nâng dậy hắn khi nàng cho hắn mặc quần áo giang liêm mơ mơ màng màng tỉnh lại trước mắt tựa hồ nhìn đến kim linh linh linh là ta nha ngươi sinh bệnh ở phát sốt chúng ta đưa ngươi đi phòng y y tế kim linh biên cho hắn mặc quần áo biên nói ta ở phát sốt sao hắn sờ sờ chính mình cai chán giống như thật sự rất năng khó trách chính mình toàn thân cũng chưa sức lực là liêu giang học trưởng bối ngươi chúng ta đi phòng y y tế kim linh nói không cần ta chính mình có thể hắn mặc xong rồi quần áo Kim Linh lấy tới hắn giày, ngồi xổm xuống thân cho hắn xuyên giày. Bên cạnh mấy cái nam sinh mật người, đương nhiên bọn họ biết Kim Linh đối Giang Liêm là thật sự thực hảo. Cô nương này đối Giang Liêm cảm tình chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn đến. Hiện tại xem nàng như vậy ngồi xổm quỳ cho hắn xuyên giày, vẫn là rất ngoài ý muốn. Giang Liêm chính mình đều thực hảo ý ngoại, biểu tình có chút buông lỏng. Kim Linh có điểm vụ về, nàng vốn là chính mình cá nhân sinh hoạt đều tự gánh vác thực chật vật người, cho người ta xuyên giày vẫn là lần đầu tiên. Mặc xong rồi giày, hệ hảo dây dày, nàng quay đầu đối liêu giang nói, học trưởng, làm ơn ngươi. Ta chính mình có thể đi, Linh Linh, ngươi đỡ ta một chút. Giang Liêm luôn luôn không thích cùng người quá nhiều tứ chi tiếp xúc, càng không thể chịu đựng bị một người khác cong lên tới. Vậy được rồi. Kim Linh làm hắn tay đáp chính mình trên vai, nàng vẫn có chút không yên tâm, ngươi thật sự có thể đi sao. Ta có thể, ngươi đỡ ta một chút liền hảo. Giang Liêm nói, cũng may phòng y y tế ly nơi này không xa. Giang Liêm tuy rằng sốt cao lợi hại, cư nhiên thật đúng là liền một đường đi qua đi, thẳng đến nằm đến phòng y y tế trên giường bệnh, hắn thiếu chút nữa liền té xỉu. Hắn sốt cao 40 độ, đốt thành như vậy còn có thể đi tới, thật không đơn giản. Bác sĩ cho hắn chắc độ ấm nói. mười 18, Kim Linh, nguyên lai like trước sau không phải. Ta trước cho hắn trích, làm hắn đem độ ấm dáng xuống lại nói. Phòng y tế bác sĩ nói. Tốt. Kim Linh xem kêu bác sĩ cầm ống tiêm lại đây, nàng có điểm vượng trâm. Thiếu chút nữa liền không đứng lại, đành phải ngồi ở biên nhi không dám nhìn. Chờ đánh xong châm, nàng vội nói, Liêu Giang học trường, các người đi về trước đi, ta ở chỗ này chiếu cố học trưởng liền hảo. Liêu Giang bọn họ lập tức muốn tốt nghiệp, có rất nhiều muốn tìm công tác, có muốn xuất ngoại ở chuẩn bị khảo nhờ phúc chờ, đều tương đối vội, không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này bồi. Vậy được rồi, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho chúng ta? Liêu Giang nói, ta sẽ... Kim Linh gật gật đầu. Tới rồi giữa trưa? Giang Liêm rốt cuộc là hạ sốt, Kim Linh sợ hắn sẽ đói, liền chạy đến thực đường cho hắn mua ăn. Kết quả hắn đã tỉnh, Kim Linh vội qua đi, học trường, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có việc gì. Giang Liêm thân thể có chút suy yếu, xem chính mình ở phòng y y tế, hảo, chúng ta đi thôi. Chờ bác sĩ tới xem một chút lại đi đi. Kim Linh không chịu làm hắn đi, dù sao cũng không kém này trong chốc lát. Ngươi hôm nay không khóa sao. Giang Liêm lập tức hỏi nàng, hôm nay thứ hai. Hắn nhớ rõ nàng buổi sáng có bốn tiết khóa. Kim Linh biểu tình không quá tự nhiên, chỉ nói, ta làm nhưng hơn giúp ta đáp trả. Linh Linh Giang Liêm như mày, ta không có việc gì, ngươi không nên bởi vì loại sự tình này mà chậm trễ chính mình đi học. Cái gì kêu loại sự tình này, ngươi sinh bệnh nha. Kim Linh nói, ngươi đều không sinh bệnh, không nghĩ tới lập tức phát sốt đến 40 độ, thật sự đem ta dọa tới rồi. Giang Liêm tưởng xuống giường, Kim Linh đè lại hắn hai vai không được hắn động, ngươi trước đừng cử động. Chờ bác sĩ lại đến cho ngươi xem xem. Ngươi Giang Liêm xem nàng còn vẻ mặt lo lắng, đành phải lại nằm xuống đi. Chỉ chốc lát sau bác sĩ lại đây, cho hắn lại chắc nhiệt độ cơ thể. liền nói, thiêu là lui, ta khai điểm dược cho ngươi, đúng hạn uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ. Kim Linh thực nghiêm túc nghe nói. Không khách khí, Giang Đồng học ngươi này bạn gái đối với ngươi cũng thật săn sóc cẩn thận. Giao y để cười nói. Kim Linh ha hả cười, Giang Liêm tắc không nói chuyện. lãnh dược. Hai người mới từ phòng y tế ra tới. Học trường, ngươi như thế nào sẽ làm chính mình cảm mạo nha? Khẳng định là ngươi đêm qua trở về thời điểm quần áo xuyên thiếu, luôn cho rằng chính mình rất cường tráng, kết quả sinh bệnh đi. Kim Linh nói lải nhải, hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng là buổi tối vẫn là thực lãnh, ngươi xem ta hiện tại còn xuyên tiểu áo khắp đâu. Giang Liêm vẫn luôn không nói chuyện, Kim Linh bồi hắn hồi ký túc xá, ta mua cháo trắng, bất quá lúc này hiện tại hẳn là lạnh. Ngươi muốn ăn cái gì, ta đi mua trở về. Bác sĩ nói ngươi hiện tại muốn ăn thanh đạm, ăn cháo tốt nhất, ta lại đi mua một phần trở về. Không cần. Giang Liêm lập tức nói, vẫn là ôn ôn, như vậy vừa lúc, có thể ăn. Không được, muốn nhiệt một chút mới được. Nàng tính toán chính mình tới ăn. Ta có thể ăn, ăn xong ta ngủ tiếp một lát nhì, ngươi liền trở về. Giang Liêm thực kiên trì nói. Kim Linh dùng tay sờ sờ, đích sắc còn có độ ấm, đành phải gật đầu làm hắn ăn. Hắn đem một chén cháo toàn ăn xong rồi, liền nói. Ngươi khẳng định còn không có ăn cơm chưa? Hảo, mau đi ăn cơm, ta ngủ tiếp một giấc thì tốt rồi. Ngươi uống thuốc xong lại nói. Nói xong, Kim Linh cầm hắn cái ly cho hắn đổ ly nước ấm, đem dược lấy ra tới. Nàng đem bác sĩ phân phó nhớ rõ thực lao, biết này đó dược hẳn là ăn nhiều ít. Đem dược lấy ra tới phóng trên tay hắn, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta mới vừa mua cơm chưa thời điểm mua một cái bánh rán, ta ăn cái bánh rán liền hảo. Giang Liêm đem dược ăn, liền nằm đến trên giường đi. Ăn bánh rán không được, ngươi mau đi ăn cơm. Hắn nói, ta nhớ rõ ngươi nơi này còn có bánh quy đúng hay không, ta lại ăn chút bánh quy. Kim Linh đối hắn tủ đã phi thường quen thuộc, nhanh chóng tìm được hắn nơi này phóng tổn lương, ta thích nhất ăn cái này bánh quy. Linh Linh uống thuốc xong, Giang Liêm mí mắt chọc lên, hắn lại muốn ngủ. Ngươi khiến cho ta bồi ngươi đi. Kim Linh vẻ mặt thỉnh cầu. Giang Liêm mỗi khi đều chịu không nổi nàng lộ ra như vậy biểu tình, đành phải đồng ý hắn buổi sáng đánh song châm. ăn dược lúc sau buồn ngủ thực đùng, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Kim Linh ăn hai mảnh bánh quy liền không ăn, nàng ngồi ở hắn mép giường liền nhìn hắn phát ngốc. Hắn sắc mặt thật sự là không tốt, cuối cùng giống như tâm tình cũng không tốt lắm, nàng mơ hồ biết hắn cùng trong nhà quan hệ hiện tại không quá thông khoái. Nhưng hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Thật hy vọng ngươi có chuyện gì đều có thể cùng ta nói một chút, liền tính ta không thể giúp ngươi giải quyết, làm ngươi lắng nghe giả là có thể sao. Kim Linh nhỏ giọng nói. Ngươi có đôi khi thật sự một chút không đáng yêu." Kim Linh nho nhỏ oán giận, "Chính là làm sao bây giờ, ta còn là như vậy thích ngươi, làm sao bây giờ đâu?" Nàng nói xong, môi thấu hắn thấu càng ngày càng gần, cuối cùng hai làn môi khắc ở cùng nhau. Nàng bị chính mình dọa tới rồi, nàng cư nhiên hôn trùng hắn. Hắn môi hảo lạnh, cũng thực cấm, có hắn độc hưu hơi thở. Đôi môi chạm nhau cái loại này tê dại cảm giác làm nàng tim đập gia tốc, nàng không dám thân lâu lắm. Thân song sau vô vô chính mình mặt Xem hắn còn ở ngủ say, thật mạnh tùng một hơi. Không còn có so với chính mình càng ra mặt dày, chủ động thân nhân ra, chính mình vẫn là nụ hôn đầu tiên đâu. Kết quả nụ hôn đầu tiên không có, được đến người kia còn đang ngủ. Nụ hôn này có thể hay không đi vào ngươi trong ngộng đâu. Đi vào ngươi trong ngộng lúc sau, ngươi có thể hay không biết là ta đâu. Kim Linh lại lầm bầm lầu bầu, sau lại nàng đại khái cũng cảm thấy mệt nhọc, liền ghé vào hắn bên người ngủ rồi. Chờ buổi chiều Giang Liêm tỉnh lại, Liền nhìn đến Kim Linh nằm bỏ phiến ở hắn bên người. Mặc danh, hắn sờ sờ chính mình ngôi, trong lòng trào ra quái quái cảm xúc. Lúc này Liễu Giang bọn họ đã trở lại, nhìn thấy một màn này bọn họ đều cười. Học trưởng Kim Linh nghe được thanh âm cũng chậm rãi truyền tỉnh. Ngươi tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Ta khá hơn nhiều. Giang liêm thân thể đáy hảo, thiêu lui ăn cái dược ngủ một giấc cơ bản liền không có việc gì. Ai nha, hiện tại đã năm điểm nhiều, ngươi đói bụng không? Ta đi cho ngươi mua bữa tối. Kim Linh nói xong, lập tức đứng dậy. Không cần Linh Linh. Giang Liêm giữ chặt nàng, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn. Không được. Kim Linh lập tức phản đối. Ngươi vừa mới hảo sao lại có thể đi ra ngoài trùng gió. Ngươi còn cần nghỉ ngơi, ta đi mua bữa tối. Chúng ta đi thôi. Liêu Giang có điểm nhìn không được, các ngươi muốn ăn cái gì. Hắn chỉ có thể ăn cháo, ta tùy tiện lạc. Kim Linh có chút ngượng ngùng. cảm ơn A, Liêu Giang học trưởng. Không khách khí. Liêu Giang thật sâu nhìn mắt Giang Liêm. Ký túc xá lại dư lại hai người bọn họ người, Kim Linh cho hắn đổ nước, ngươi uống điểm nước, bác sĩ nói ngươi muốn uống nhiều thủy. Hảo! Giang liêm uống lên hai ngụm nước, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, trong chốc lát làm liễu giang đưa ngươi trở về, hiện tại đã khuya. Biết! Kim Linh gật đầu, nàng đem tay phóng hắn trên trán dán một chút, cảm giác độ ấm là bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta liền nói ta vẫn luôn cho ngươi gửi tin tức, ngươi vẫn luôn đều không trở về ta. Ngươi cho ta gửi tin tức. Giang Liêm lúc này mới nhớ tới di động không biết ở đâu. Ngươi muốn tìm cái gì? Kim Linh xem hắn nơi nơi sờ loạn, vội hỏi. Di động của ta? Giang Liêm chỉ chỉ chính mình bao, ngươi giúp ta nhìn xem ở ta cặp sách bên trong sao. Kim Linh đem hắn bao lấy lại đây, phiên biến cũng chưa thấy hắn di động. Không có, ngươi đem điện thoại đánh mất. Nay không phù hợp hắn tính cách nhà, hắn thực cẩn thận, giống nhau sẽ không đem điện thoại vứt. Hẳn là không, khả năng lạc trong nhà. Giang Liêm nói, ta đánh một chút. Kim Linh nói xong, lấy ra di động đánh hắn điện thoại. Điện thoại thông, vang lên vải thanh có người tiếp, là một cái giọng nữ. Có người tiếp. Kim Linh có chút khẩn trương, ngài hảo. Người là Giang Liêm đồng học. Bên kia giọng nữ hỏi. Đúng vậy, xin hỏi ngài là. Kim Linh hỏi. Ta là Giang Liêm mẫu thân. Kìa phụ nhân trả lời. Vừa nghe là Giang Liêm mẫu thân, Kim Linh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về phía Giang Liêm, dùng miệng hình cùng Giang Liêm hội báo. Giang Liêm nhưng thật ra thực bình tĩnh, duỗi tay muốn nàng đem điện thoại lấy lại đây. Mẹ! Cái này nữ hải tử là ai? Ngươi có phải hay không chính là bởi vì cái này nữ hải tử cho nên mới kiên trì muốn đọc nghiên. Hiện tại đã buổi tối 6 giờ, hai người còn ở bên nhau, quan hệ khẳng định không đơn giản. Đây là ta một cái sư muội, ngày mai buổi sáng ta về nhà cầm di động. Giang Liêm không nghĩ trả lời mẫu thân vấn đề này, lại thảo luận cũng không ý nghĩa. Bên cạnh Kim Linh nghe được hắn nói lời này. Biểu tình hơi hơi buồn bã, ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. A liêm, ngươi ngày hôm qua cứ như vậy đi rồi, mụ mụ rất khổ sở. Mụ mụ không phải nhất định phải phản đối ngươi đọc nhiên, chỉ là Mẹ, ngươi hẳn là biết ta làm tốt quyết định là sẽ không thay đổi. Giang liêm đánh gãy mẫu thân nói, vấn đề này không cần bàn lại. Hảo, mẹ không nói chuyện, ngươi nếu là giao bạn gái, có phải hay không cũng nên làm mẹ biết, khi nào mang về nhà tới. Giang mẫu nói, mẹ, ta không có bạn gái. vừa rồi gọi điện thoại chính là ta sư muội. Giang Liêm nói, Kim Linh nghe càng là vô thố, tuy rằng hắn vẫn luôn không thừa nhận chính mình là hắn bạn gái, chính là nàng vẫn luôn cảm thấy bọn họ hiện tại quan hệ cùng nam nữ bằng hưu giống nhau. Hiện tại hắn như vậy trắng ra nói không phải bạn gái, nàng trong lòng vẫn là sẽ có bị thương cảm giác. Hảo hảo, ngày mai ta làm người đảo thúc cho ngươi đưa lại đây, ngươi đừng tới tới lui lui cầm. Giang Mẫu lập tức nói, Ấn. Giang Liêm nói xong, cúp điện thoại. Kim Linh vẫn luôn đứng ở bên cạnh, Giờ khác này tay không biết hướng nào bãi, thậm chí liền ánh mắt cũng không dám lạc trên người hắn. Hắn đưa điện thoại di động cho nàng, ta ngày hôm qua cùng ta mẹ xảo một trận, nàng còn chưa từ bỏ ý định tưởng khuyên ta từ bỏ đọc nghiên, còn tự tiện làm chủ thay ta báo nhân viên công vụ trước vị, làm ta đi khảo thí. Kỳ thật làm nhân viên công vụ cũng khá tốt nha. Nàng ba phía trước còn nói, nàng về sau cũng khảo nhân viên công vụ đi, bát sát, đối nữ hải tử cũng tương đối ổn định. Ta đã có kế hoạch của chính mình. Giang Liêm nói. Ngươi làm sao vậy, đột nhiên đứng bất động. Không, ta nàng rất hoảng, không tiện nhìn xem chính mình đồng hồ. Ai nha, thời gian hảo trưởng ta muốn ký túc xá. Không phải nói ăn xong bữa tối lại trở về, làm liêu Giang đưa ngươi. Giang Liêm nói. Không cần, ta chính mình trở về liền hảo. Kim Linh nói lập tức cầm lấy chính mình bao bao, nơi này ly ta ký túc xá cũng không xa, ta đi rồi. Linh Linh. Giang Liêm còn chưa kịp gọi lại nàng, nàng đã kéo ra hắn ký túc xá môn đi ra ngoài. Chương 19, Kim Linh không có biện pháp nói là tới rồi dưới lầu khi liền nhìn đến Liêu Giang bọn họ. Liêu Giang nhìn đến nàng rất là ngoài ý mớn, không phải nói ăn xong bữa tối sao? Không được, ta hồi ký túc xá. Liêu Giang học trưởng, tài kiến. Kim Linh không nói nhiều, người đã chạy xa. Liêu Giang đám người trở lại ký túc xá hút, xem Giang Liêm ngồi trên giường phát ngốc, liền nói ngươi lại khi dễ nhân ra tiểu cô nương lạp. Các ngươi ở dưới đụng tới nàng lạp. Giang Liêm hỏi cũng không phải là. Nàng liền lời nói đều không rảnh lo cùng chúng ta giảng liền đi rồi, ngươi sẽ không lại khi dễ nàng đi. Liêu Giang hỏi, cái gì kêu hắn lại khi dễ nàng? Hắn vẫn luôn có khi dễ nàng sao? Có lẽ là có, hắn hiểu cô nương này ánh mắt, minh bạch nàng kỳ vọng, hắn vẫn luôn lảng tránh. Hắn có thể cùng nàng làm bằng hữu, nhưng không có làm tình lữ tính toán. Hắn cho rằng nàng cũng nên có chung nhận thức, nhưng người đều là thịt lớn lên, vừa rồi lời hắn nói tất nhiên thương đến nàng. Giang Liêm, ta nói thật, Kim Linh kia cô nương thật khá tốt, nhân ra mỗi ngày ở bên cạnh ngươi đảo quanh, theo trước theo sau, ngươi thật không tính toán cấp cái chính thức thân phận cho nàng. Liêu Giang nói. Giang Liêm trước sau trầm mặc, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Kim Linh trở lại ký túc xá cũng an tĩnh lợi hại, nàng thu quần áo đi tắm rửa, đồng khả hân xem nàng vẻ mặt tối tăm không nói lời nào, liền nói, ngươi tạp lập nhà, ngươi không phải nói Giang Liêm học trưởng sinh bệnh ngươi muốn chiếu cố hắn sao. Không có việc gì, ta đi tắm rửa. Kim Linh cầm đồ dùng tẩy rửa không cùng Đồng Khả Hân nói chuyện liền đi ra ngoài. Nàng muốn cho chính mình bình tĩnh một chút, Giang Liêm ngay từ đầu liền nói quá, hắn không cần giao bạn gái, chỉ làm bằng hữu bình thường, là nàng có không nên chờ mong, chết không được nhân ra. Tuy rằng như vậy tưởng, ở tắm rửa thời điểm nàng vẫn là khóc. Hơn nữa khóc thực hoàn toàn, khóc nàng có điểm khống chế không được chính mình. Chờ nàng tắm rửa xong trở lại ký túc xá đã hơn một giờ sau, Đồng Khả Hân xem nàng đôi mắt là hồng, cả người ủ rũ. rốt cuộc phát sinh chuyện gì đồng khả hân vội hỏi nàng ta không nên có chờ mong đúng hay không hắn từ đầu tới đôi chỉ đem ta đương bằng hưu ta đến tột cùng ở chờ mong chút cái gì đâu kim linh nói hốc mắt lại đã ướt nước phát sinh chuyện gì đồng khả hân kéo cái ghế dựa ngồi vào nàng trước mặt kim linh lúc này mới chậm rãi đem sự tình trải qua nói đồng khả hân trong lúc nhất thời trầm mặc hồi lâu nàng mới nói kỳ thật ta cũng cảm thấy Giang liêm thái độ có chút kỳ quái có đôi khi ta cảm thấy hắn là thích ngươi Chính là hắn tự hồ lại không nghĩ đem ngươi đương bạn gái. Linh Linh, nếu không ngươi nói với hắn rõ ràng đi. Nói như thế nào rõ ràng, hắn hôm nay đều đã nói, ta không phải hắn bạn gái. Hắn cũng ngay từ đầu nói, hắn không cần bạn gái. Nếu ta đi hỏi hắn, về sau còn có thể tại hắn bên người sao. Kim Linh rất là thống khổ nói. kia hiện tại đâu? Đồng Khả Hân hỏi, ngươi hiện tại giống nhau thống khổ, ngươi giống nhau không biết làm sao, ngươi mỗi ngày đều đi đoán tâm tư của hắn, ngươi giống nhau rất mệt ta. Kim Linh hơi túi đầu không nói lời nào. Ngươi có thể hỏi hắn đến tột cùng có thích hay không ngươi, nếu hắn thật sự chỉ là đương ngươi là bằng hưu không thích ngươi, ngươi cũng có thể hết hy vọng, không cần lại đem như vậy nhiều thời gian lãng phí ở trên người hắn. Đồng Khả Hân nói, ta, ta còn tưởng ở hắn bên người A. Kim Linh thấp giọng nói, sau đó vẫn luôn lừa mình dối người sao. Đồng Khả Hân rất sớm phía trước liền tưởng cùng nàng nói lời này, Linh Linh, ngươi còn muốn gạt chính ngươi tới khi nào đâu. kim linh trận to mắt thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện kỳ thật ta cảm thấy giang liêm học trưởng người như vậy kỳ thật không thích hợp người, hắn quá bình tĩnh quá lý trí mà ngươi căn bản khống chế không được ngươi đối hắn cảm tình hắn có thể ở các ngươi quan hệ gian quay lại tự nhiên mà ngươi lại bị hắn vướng không thể động đậy hắn hưởng thụ ngươi giống bạn gái giống nhau cho hắn sở hữu quan tâm làm bạn lại không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm mà ngươi mỗi ngày đều ở lo được lo mất nghĩ như thế nào đi lấy lòng hắn ngươi muốn cả đời đều cùng hắn như vậy sao Đồng khả hân buồn không nghĩ nói như vậy, nhưng nếu không nói ra tầng này tàn khốc hiện thực, nàng lại sợ bạn cùng phòng không đủ thanh tỉnh. Hắn cũng rất tốt với ta Kim Linh muốn phản bác, nhưng là sức lực phi thường mỏng manh. Đúng vậy, hắn đối với ngươi một phân hảo ngươi sẽ lấy thập phần hồi báo, ngươi ở hắn trước mặt không có bất luận cái gì tự tôn cùng kiêu ngạo. Ngươi đem chính mình thấp đến bùi bặm đi xuống yêu hắn, kết quả liền hắn bạn gái đều không tính, ngươi thật sự muốn vẫn luôn như vậy không hề tôn nghiêm đi xuống sao. Đồng khả hân nắm nàng hai vai hỏi. Ngươi cũng cảm thấy ta không biết xấu hổ, không có tôn nghiêm phải không? Nàng là lần đầu tiên thích này một cái nam sinh, không giống trước kia cái loại này thấy xinh đẹp nam sinh đều sẽ thưởng thức thích cái loại này. Hiện tại là rõ ràng chính xác cảm giác chính mình ái hắn, nàng chỉ nghĩ mỗi ngày cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Không phải, ta chỉ là không nghĩ ngươi còn như vậy đi xuống. Nghe ta, ngày mai cùng hắn nói rõ ràng, nếu hắn xác định không thích ngươi, xác định không có khả năng cùng ngươi có tiến thêm một bước phát triển, ngươi cũng có thể hết hy vọng. Nếu là hắn thật sự như vậy trả lời nói kia nàng còn có lý do ngốc tại hắn bên người sao. Nếu hắn thật sự như vậy trả lời, ngươi cũng nên thanh tỉnh. Đồng Khả Hân nói, thật sự muốn nói với hắn rõ ràng sao. Kim Linh thực do dự, đầu óc một mảnh hỗn loạn, này một đêm nàng đều không có ngủ ngon, người đều là mơ mơ màng màng. Lại là một cái rất mỹ diệu mộng, trong mộng nàng cùng Giang Liêm thông báo, hắn mỉm cười nói hắn cũng thích nàng. Sau đó hắn hôn chính mình. Tỉnh lại khi, nàng khóc. Nàng nghĩ đến chính mình trộm dâng ra đi cái kia nụ hôn đầu tiên, cái kia hiện tại nghĩ đến kỳ thật có điểm buồn cười hôn. Hắn căn bản không thèm để ý, căn bản không biết, căn bản không để trong lòng. Mà nàng từ say mê đến mừng thầm lại đến tuyệt vọng, nàng cảm thấy chính mình giống cái vai hề. Kim Linh vẫn luôn không đi tìm Giang Liêm, nàng không biết như thế nào đi tìm hắn, cũng không biết như thế nào mở đầu. Nàng không tìm hắn, hắn cũng không có tìm nàng. Bọn họ chi gian thường thường là như thế này. Tuyệt đại đa số bọn họ gặp mặt đều là nàng chủ động Giống như nàng không liên hệ hắn Hắn cũng hoàn toàn không để ý dường như Nàng sẽ đem chính mình sở hữu sự tình đều nói cho hắn Mà hắn đối chính mình sự tình thường thường vài câu mang quá Nàng đối hắn kỳ thật hiểu biết rất ít rất ít Bởi vì hắn căn bản không cho nàng có cơ hội đi tìm hiểu hắn Đây là từ bọn họ tháng tư đế bọn họ quyết định làm bằng hữu tới nay Lần đầu tiên dài đến 3 ngày không thấy mặt, không liên hệ Nàng như cái xác không hồn Mỗi ngày đều sống không giống chính mình, mà cái kia nhiễu loạn nàng tâm thần nam sinh, căn bản không để bụng. Nàng có tìm Lương Diệp hỏi thăm quá, Lương Diệp hồi phục là, hắn bình thường đi học, bình thường đi phòng thí nghiệm, nhìn không ra có một chút khác thường. Lương Diệp còn có chút đồng tình nói, ai, mọi người đều biết, học trưởng tính cách liền như vậy. Đúng vậy, liền như vậy, hắn căn bản không thèm để ý chính mình. Thứ năm buổi chiều, nàng muốn đi môn tự chọn, này đường khóa đã không nhiều ít giờ dạy học, hiện tại đã tháng 6. Lao sư nói tháng 6 đế khóa liền kết thúc, đến lúc đó đem bài thi một giao liền xong việc. Hơn nữa này tiết khóa, nàng còn có thể thượng ba lần. Nàng đang làm cái gì, ở tính toán còn có thể cùng hắn gặp mặt số lần sau. Trong chốc lát muốn gặp đến hắn, nàng nên làm cái gì bây giờ. Trang cái gì cũng chưa phát sinh dường như không có việc gì nói với hắn lời nói sao. Chỉ có như vậy, nàng tưởng. Nàng làm rất nhiều tâm lý xây dựng, tiến phòng học khi còn đụng tới với vẻ phía trước. Linh Linh. Với về phía trước từ nhìn đến Kim Linh cùng Giang Liêm quan hệ phi thường thân mật lúc sau, liền không hề như vậy quấn lấy Kim Linh, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn thích cái này nữ sinh. Về phía trước học trưởng, ngươi hảo, Kim Linh ôm sách vợ tiến thất nghiệp thất, đi vào liền nhìn đến Giang Liêm, hắn đứng ở trung giáo thụ bên người. Hắn nghe được thanh âm, quay đầu thấy được Kim Linh, chỉ là ánh mắt bình tĩnh rời đi. Kim Linh bị hắn như vậy thật sâu đâm bị thương, đối, đây là chính là Giang Liêm, hắn đôi chính mình vẫn luôn là như vậy bình bình tĩnh tĩnh. thương thương nàng một đoàn nhiệt hỏa tiến lên hắn lạnh băng như nước đều có thể cho nàng tưới cái sạch sẽ nàng hơi hơi có chút thanh tình sau liền đứng ở chính mình vị trí nghe lão sư rằng giải bắt đầu hôm nay chương trình học lần này chương trình học là nghiên cứu lục sinh sôi vật sinh lý đặc điểm bãi ở kim linh trước mặt là một con run người ôn tập công khóa sao giang liêm không biết khi nào đứng ở nàng phía sau hỏi nàng ân hôm nay muốn xem con run kiếm ăn vận động còn có thân thể kết cấu Kim Linh tận lực làm chính mình thanh âm phi thường bình tĩnh nói. Hảo. Giang Liêm xem nàng động tác còn rất tự nhiên thuần thục, Này gần 2 tháng chính mình chỉ đạo, nàng làm thực nghiệm cơ bản sẽ không làm lỗi. Nàng học thực nghiêm túc, ngày thường khóa nàng điểm cũng rất cao. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng vẫn luôn ở bên người nàng, cùng nàng giảng giải, vấn đề, ký lục. Hai đường khóa xuống dưới, Kim Linh cũng chưa dám nhiều xem hắn, nhất biến biến nhắc nhở chính mình chuyên tâm đi học liền hảo. Mau tan học khi Giang Liêm nói. buổi tối cùng nhau ăn cơm đi chúng ta đi ra ngoài ăn kim linh có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới hắn sẽ chủ động ước chính mình nàng quay đầu nhìn hắn một cái gật gật đầu hảo hạ xong khóa kim linh cong cặp sách ở phòng học bên ngoài chờ giang liêm với về phía trước ra tới nhìn đến kim linh liền đi qua đi ngươi đang đợi giang liêm sao ân kim linh gật gật đầu cùng hắn yêu đương ngươi cảm thấy vui vẻ sao với về phía trước vẫn có chút không cam lòng hỏi kim linh chỉ là nhàn nhạt cười không biết như thế nào trả lời. Nàng không có biện pháp nói chính mình không phải Giang Liêm bạn gái, cũng không có biện pháp nói là, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Rất nhiều người đều cho rằng nàng cùng Giang Liêm đang yêu đương, ở nàng giải thích lúc sau đều sẽ lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, bởi vì nàng cùng hắn ở bên nhau làm mỗi một sự kiện đều là bạn gái sẽ làm sự tình. Bị hỏi nhiều, dân già, nàng sẽ không bao giờ nữa giải thích. Ta đi rồi. Với về phía trước cùng nàng xua tay, bại song tay lại đi đến nàng trước mặt, Kỳ thật ta tưởng nói, hiện tại ngươi không có ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ngươi cho người ta cảm nhận được ngươi tinh thần phấn chấn cùng vui sướng. Kim Linh mà ra, đang muốn nói cái gì, với về phía trước đã đi rồi. Lúc này Giang Liêm đi ra, hắn tự nhiên cũng nhìn đến với về phía trước cùng Kim Linh có nói chuyện, hắn đi tới, với về phía trước tìm ngươi nói cái gì. Chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn theo đuổi Kim Linh. Nghĩ đến đây, hắn mày hơi hơi ninh khởi, chỉ là chính mình không phát hiện. Hắn tới chào hỏi một cái mà thôi. Kim Linh nói. Người muốn ăn cái gì? Nghe nàng như vậy trả lời, Giang Liêm cũng không tính toán dối dám cái này đề tài, trực tiếp hỏi nàng. a, ta. Ta đều có thể. Kim Linh có chút vô thố, trải qua đã nhiều ngày, nàng phát hiện chính mình lại không có biện pháp giống phía trước như vậy ở trước mặt hắn tự nhiên ở chung. Chúng ta đi ăn cơm tây đi, ta biểu mội từng giới thiệu nói ở Thanh Dương quảng trường có ra không tồi nhà ăn bò bít tết ăn rất ngon. Giang Liêm nói. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn .com. Chương 20, Kim Linh, không có khả năng là nàng như vậy. Ăn cơm tây. Kim Linh càng ngoài ý muốn, nàng gật gật đầu. Kia đi thôi. Giang Liêm nói xong, từ nàng trên vai đem nàng cặp sách lấy lại đây. Kim Linh đi theo hắn bên người, nàng không khỏi tưởng, hắn ước chính mình làm cái gì đâu. Kế tiếp nàng lại nên như thế nào đối mặt hắn. Nhưng hơn nói, nếu lại có cơ hội nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng, kia nàng muốn hay không hỏi hắn đâu. Như thế nào vẫn luôn đang ở người. Giang Liêm cho nàng mở cửa xe khi, thấy nàng đứng bất động, liền nói. Nga! Kim Linh lấy lại tinh thần, lên xe. Giang Liêm cho nàng đóng cửa xe, mới đi lái xe. Từ tháng này bắt đầu, hắn kỵ xe đạp thời gian tương đối thiếu, khai này chiếc xe bị thời gian nhưng thật ra nhiều. Hắn gần nhất cũng đội, thường xuyên muốn ra giáo làm việc. Lên xe sau, Kim Linh cũng không giống ngày thường như vậy kỷ kỷ cha cha, có nói không xong nói, mà là đặc biệt tan tĩnh. người làm sao vậy giang liêm mở miệng hỏi nàng không có việc gì a? nàng đang muốn nói chuyện chính mình điện thoại văng lên mẹ nàng vừa thấy là mẫu thân điện thoại có chút đau đầu gần nhất mẫu thân luôn hỏi nàng cùng giang liêm chi gian phát triển thế nào làm nàng mệt mỏi ứng phó Ngươi này chu trở về sao giang mẫu hỏi chưa nghĩ ra nàng kỳ thật không tính toán về nhà trở về mẫu thân liền hỏi thăm giang liêm nàng thật sự thực đau đầu người trở về đi kim mẫu nói Ngươi ba đến nhà ga đi tiếp ngươi. Có chuyện gì sao? Kim Linh không khỏi hỏi. Nhất định phải có việc ngươi mới về nhà có phải hay không a? Ta nói là ngươi trở về ngươi liền trở về. Nói xong, Kim mẫu treo điện thoại. Kim Linh thu hồi điện thoại, biểu tình có chút cô đơn. Làm sao vậy? Giang Liêm quay đầu hỏi nàng. Ta mẹ làm ta về nhà. Kim Linh nói. nay cuối tuần sau. Ân, ta ngày mai buổi chiều trở về. Kim Linh nói xong. không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ Giang Liêm không lại hỏi nhiều hắn chưa bao giờ hỏi trong nhà nàng sự tình hai người đều lần lượt trầm mặc tới rồi tiệm cơm tây Giang Liêm thế nàng cùng chính mình đều điểm hào cơm nơi này hoàn cảnh thực không tồi nhà ăn trung gian có một đài dương cầm có cái nữ hài tử ở diễn tấu trong ngộng hôn lễ từ ở Tân niên tiệc tối thượng nghe qua ngươi đánh đàn hôn lễ trong mơ ta liền rất thích này đầu khúc ta mở P4 vẫn luôn đều ở phóng này đầu khúc Kim Linh nhìn cái kia đánh đàn nữ hài nhi nói Đáng tiếc ta chính mình sẽ không đạt. Trường học giống như có âm nhạc hóa, có thể chọn học dương cầm. Giang Liêm nói. Ta biết nha, ta tính toán học kỳ sau đi chọn học một chút. Kim Linh nói. ân. Chỉ chốc lát sau bọn họ cơm điểm lên đây, bọn họ điểm đều là bò bít tết. Kim Linh an tĩnh cắt thành một tiểu khối, sau đó chậm rãi ăn. Người hôm nay đặc biệt an tĩnh. Nàng cảm xúc tựa hồ cũng ảnh hưởng đến hắn, hắn dừng lại nhìn nàng. Sẽ có sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tương đối thích an tĩnh ôn nhu nữ hải tử. Kim Linh nói. Nghe được lời này, Giang Liêm nhíu mày, ngươi làm chính mình tương đối hảo. Biểu ca. Một nữ hải tử đi tới, và, biểu ca, ngươi giao bạn gái nha. Ta muốn cùng dì giảng. Nói bậy gì đó, đây là ta sư muội đồng học mà thôi. Giang Liêm không nghĩ tới sẽ nhìn đến biểu muội như vậy vãn ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi không phải dừng chân sao. Các ngươi trường học cho phép học sinh buổi tối ra ngoài. Hắn biểu muội hiện tại niệm cao tam, thời gian này không nên xuất hiện ở chỗ này. Đồng học sinh nhật, thỉnh đến nơi đây tới ăn cơm. Biểu muội nói, không giới thiệu một chút nha. Ngươi đồng học đang đợi ngươi, mau qua đi. Giang Liêm nói, Tiêu biểu muội đối Kim Linh rất tò mò, bất quá biểu ca ở bọn họ chi gian vẫn luôn rất có uy nghiêm. Nàng không dám nhiều làm dây dưa sợ chọc bực biểu ca, xua xua tay mới rời đi. Kim Linh trước sau túi đầu không nói chuyện, vừa rồi hắn giới thiệu hoàn toàn làm nàng tỉnh táo lại. Hắn thậm chí hướng chính mình người nhà giới thiệu đều không muốn, nàng chi với hắn đến tột cùng tính cái gì đâu. Trơ biểu nội tránh ra, Kim Linh buông xuống giao nghĩa, học trường, chỉ làm bằng hữu, không giao bạn gái, ngươi hiện tại vẫn là ý nghĩ như vậy sao? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Chúng ta không phải có chung nhận thức sao? Giang Liêm Linh mày, Linh Linh, ta chưa bao giờ sẽ dễ dàng thay đổi cái gì. Kia nếu ta biến lòng tham đâu? Kim Linh hỏi hắn, ngươi một chút đều không có thích ta sao? Ta thích ngươi. Giang Liêm trả lời, chẳng qua là giống bằng hữu, giống mội mội giống nhau thích, ta trước nay không nghĩ tới cùng ngươi làm nam nữ bằng hữu. Ngươi sẽ cùng ngươi mặt khác bằng hữu mỗi ngày đều ở bên nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học, cùng nhau ra tới hẹn hò sao. Kim Linh nói mắt mạo nước mắt. Ta bằng hữu rất ít. Giang Liêm nói. Kim Linh hoa mắt liên tục, không nói chuyện nữa. Linh Linh, vì cái gì ngươi nhất định phải thay đổi cái gì, chúng ta hiện tại không phải khá tốt sao. Chúng ta làm tốt nhất bằng hữu. quan tâm lẫn nhau. Giang Liêm nói Bởi vì ta thích ngươi. Kim Linh thẳng thắn, Ngươi cùng ta làm bằng hữu, cuối cùng mục đích là phải làm ta bạn gái. Giang Liêm thần sắc nghiêm túc hỏi. Là ta muốn làm ngươi bạn gái. Kim Linh trả lời. Kia chú định ngươi phải thất vọng. Một ta ngắn hạn nội không tính toán tìm bạn gái. Nhị liền tính ta muốn tìm bạn gái, cũng không phải là ngươi. Giang Liêm người này luôn luôn trắng ra. Nếu Kim Linh sẽ rách kia tầng xa, hắn cũng sẽ không ướt át bẩn thỉu. Kim Linh dùng sức đem nước mắt bước trở về, nàng không nghĩ làm chính mình ở trước mặt hắn nhìn quá đáng thương quá chật vật, nàng hít hít cái mũi nói, ta đã biết. Ăn cái gì đi? Giang Liêm bị nàng như vậy hỏi tâm tình cũng không tốt, ăn cái gì khi càng liền cũng không thèm nhìn tới nàng. Dĩ vãng, hai người cơm nước xong đều sẽ dạo một dạo, Kim Linh thích đi dạo phố, mua một ít đồ vật. Giang Liêm luôn luôn đều sẽ bồi nàng, nhưng hôm nay ai cũng vô tâm tình. Trên đường trở về, Kim Linh đều không nói lời nào. Giang Liêm đưa nàng đến ký túc xá hạ khi, ta vẫn như cũ đem ngươi đương bằng hữu. nếu ta cho ngươi hào giác làm ngươi cảm thấy chúng ta có thể phát triển trở thành khác quan hệ, ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi nếu là cảm thấy cùng ta không có biện pháp lại làm bằng hữu, chúng ta về sau có thể bảo trì khoảng cách. Ân, ta lên rồi, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Kim Linh nói xong, con cặp sách đi lên. Giang Liêm nhìn nàng bóng dáng, nắm tay hơi hơi bục chặt, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi rồi. Kim Linh trở lại túc. Buổi tối tránh ở trong ổ chăn khóc lớn một hồi. Thứ sáu buổi chiều, nàng về nhà đi. Từ bến xe xuống dưới khi, phụ thân lái xe tới đón nàng. Nay vẫn là nhiều năm như vậy đầu một hồi, phụ thân đến nhà ga tiếp nàng. Ba, ngươi nếu là sinh ý bội, có thể không tới tiếp ta, ta chính mình ngồi xe trở về có thể. Nên ngồi cái gì xe nàng đều rất quen thuộc, kỳ thật không có quan hệ. Không có việc gì, ta gần nhất không nội. Kim phụ quay đầu xem nữ phát nhi, linh linh, ngươi có phải hay không gầy. Không có A, ai nha, mùa hè mau tới, ta xuyên y hề phúc thiếu, cho nên nhìn liền gầy. Kim Linh cười nói. ân ở trường học muốn chiếu cố hảo chính mình. Kim Phụ nói. Hai người một đường về nhà, về đến nhà Kim mẫu lôi kéo nữ nhi nói chuyện thiếm, ngươi cùng cái kia giang liềm phát triển thế nào. Mẹ, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, nhân ra không thích ta. Kim Linh thực phản cảm mẫu thân vẫn luôn hỏi chính mình vấn đề này. Hắn chỉ đem ngươi đương bằng hữu, làm gì tự mình đưa ngươi hồi tân dương A. Kim mẫu hỏi. Nói chỉ là thuận tiện. Kim linh nói, mẹ, ngươi liền không cần suy nghĩ, nhân gia đã cử tuyệt ta, hắn thật sự không thích ta. Ngươi thật là vô dụng, ta đem ngươi sinh như vậy xinh đẹp, ngươi truy cái nam nhân đều đuổi không kịp. Kim mẫu vừa nghe nữ nhi như vậy giảng, nhất thời khó thở sửa hư, hung hăng ninh một chút cánh tay của nàng. Kim linh ăn đau, nhưng là đối này hiện sự tình đã thói quen, không nói lời nào làm mẫu thân phát tiết liền hảo. Hảo, ngươi đừng bức nữ nhi. Kim phụ đem nữ nhi kéo qua tới, nàng vừa trở về, ngươi làm nàng xuyên khẩu khí. Ngày mai cho ta tương thân đi. Kim mẫu lập tức nói, ta cùng ngươi nói, chủ chúng ta tiểu khu phía trước Tam Kỳ Phương A-di có đứa con trai, bọn họ làm vật liệu xây dựng sinh ý, hiện tại làm rất lớn. Con của hắn năm nay 28 tuổi, ngày mai sẽ trở về, hẹn cùng nhau ăn cơm. Mẹ, ta năm nay mới 19 tuổi, ngươi khiến cho ta tương thân, có thể hay không quá sốt ruột. Kim linh theo bản năng phản đối. Ngươi năm nay 19, sang năm liền 20, tự nhiên tới rồi pháp định kết hôn tuổi tác. Ngươi cho rằng ta giữa ngươi làm cái gì, chính là làm ngươi cho ta gả cái hảo điểm nhân ra. Có thể giúp được ngươi ba sinh ý, về sau có thể giúp được ngươi đệ đệ. Kim mẫu thanh âm rất là tiêm lệ nói. Ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Kim phụ giận chừng liếc mắt một cái thế tử, ngược lại đối nữ nhi nói, bất quá linh linh, phương gia đứa con này là rất không tồi, ngươi đi trước tiếp xúc một chút. Kim linh chỉ nghĩ khóc, nhưng khóc không được. Ta về trước phòng. Ngươi cho rằng về phòng liền cái gì đều không có sao. Ta nói cho ngươi, ta làm ngươi thấy, ngươi nhất định phải đi gặp. Kim mẫu cùng qua đi nói. Kim linh môn một quan, ghé vào trên giường khóc giống. Nàng biết mẫu thân cùng phụ thân bất công đệ đệ, mẫu thân liền đã từng nói qua, làm nàng đọc hảo học giáo chính là vì có thể nhận thức một ít ưu tú người, gà cái không tồi nhân ra. Nàng gà hảo, đệ đệ về sau mới có thể hảo. Phụ thân kiếm tiền, trong nhà sở hữu gia sản đều là đệ đệ. Nàng tưởng đều không cân tưởng. Ở bọn họ nơi này, nữ hải tử chính là gà chồng, nàng cũng nhận mệnh. Chỉ là, chỉ là ở nàng vừa mới thất tình thời điểm, mẫu thân liền bức nàng tương thân, làm nàng phi thường thống khổ. Không, nàng căn bản không phải thất tình, nhân ra căn bản không thích nàng, liền tính giao bạn gái, cũng không có khả năng là nàng. Nàng chỉ là diễn kịch một vai mà thôi, tính cái gì đâu. Ngay kế, nàng an mẫu thân yêu cầu trang điểm hảo đi tương thân. Phương gia nhi tử mới có tài 28 tuổi, phía sau 1m8, cả người phi thường béo tốt, Kim Linh đều hoài nghi hắn là chính mình gấp ba đại. Đầy mặt dữ thợn, trên cổ mang một cây dây xích vàng, ăn cơm khi trực tiếp thắp đèn, xem nàng khi giống xem, ký thương phẩm giống nhau, còn tấm tắc gật đầu. Kim Linh đều tưởng Phương gia, nhưng là mẫu thân nhìn thực vừa lòng, một cái kính khen nhân ra. Phương gia tựa hồ cũng vừa lòng nàng, không ngừng khen nàng có bao nhiêu xinh đẹp. Cơm nước xong trên đường trở về, Kim Linh bắt đầu huấn nữ nhi Ngươi vừa rồi bày cái cái gì sắc mặt, nhà ngươi người đều hảo hảo, không có tăng sự, ngươi cười một chút sẽ chết ta. Kim Linh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi phát ốc. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi có nghe hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi cho ta hảo hảo cùng nhân ra kết giao, nhà hắn ở Thanh Dương đều có tam căn hộ, ngươi nếu là gả qua đi ăn trụ không lo, ngươi còn muốn thế nào? Kim Linh lại nhảy nói. Kim Linh vẫn không nói lời nào, đôi mắt lỗ trống mà dại ra. mươi 21, Kim Linh Bắt đầu biến ẩn hình người. Tiếp xong điện thoại, Kim mẫu cao hứng không khép miệng được. Ngươi có biết hay không, nhân ra có tài thực thích ngươi, muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Kim Linh không nói lời nào, dù sao nàng nói cái gì mẫu thân cũng sẽ không nghe, còn không bằng bảo trì trầm mặc. Ngươi có nghe hay không, hắn biết ngươi ngày mai hồi trường học, hắn nói hắn cũng hồi thành dương, có thể đưa ngươi. Kim mẫu nói, Nga, mẫu thân muốn thế nào liền thế nào đi, nàng nói, mẹ, ta có thể đáp ứng ngươi cùng hắn tiếp xúc. nhưng là ta không nhất định cuối cùng sẽ cùng hắn ở bên nhau. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất cho ta sách rõ ràng một chút, nhân gia thích ngươi, ngươi phải hảo hảo nắm chắc được. Linh Linh, được đến một người nam nhân tâm mới là nữ nhân nhất nên làm sự tình. Kim Mẫu nói, ngay kế buổi chiều, mới có tài mở ra một chiếc màu trắng da ưu ạ ở nhà hắn dưới lầu chờ. Kim Linh con cặp sách xuống dưới, Kim Mẫu thực thân thiện cùng nhân gia muốn tiếp đón, sau đó Kim Linh lên xe. Ngươi giống như thực chán ghét ta. Mới có tài biên lái xe biên hỏi. Không có A. Chưa nói tới chán ghét hoặc là thích, nàng cùng hắn kỳ thật không thân. Ta tuổi tác đối với ngươi tới giảng kỳ thật có điểm đại, chúng ta nếu không trước làm bằng hữu, thế nào? Mới có tài lần này xem ánh mắt của nàng so lần trước thân thiện nhiều, ta biết ta thân hình ngoại tại, rất khó hấp dẫn nữ hải tử. Kim Linh quay đầu xem hắn, chỉ nói, mỗi người thích người đều sẽ không giống nhau. Nàng không thích hắn, cùng hắn trông như thế nào không nhiều lắm quan hệ. Ngươi nói rất đúng. Ngay từ đầu ta đối với ngươi có chút hiểu lầm, ngày hôm qua xin lỗi. Sau lại ta xem ngươi giống như không phải như vậy hồi sự nhi, trong lòng liền cảm thấy hảo xin lỗi. Mới có tài nói, cái gì? Kim Linh không hiểu. Mới có tài vốn dĩ tưởng tiếp tục giải thích, nhưng tựa hồ không cần thiết, cô nương này vẫn luôn ở trạng hướng ngoại. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng cùng nàng mụ mụ giống nhau, là cái loại này thế lực tham tài nữ hài tử, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ bày ra như vậy thái độ. Hiện nhiên cô nương này giống như không quá giống nhau, hắn mới có thể cảm thấy chính mình ngày hôm qua phi thường thất lễ. Không có việc gì, trong chốc lát thì ngươi ăn cơm chiều thế nào? Mới có tài hỏi. Không cần, ta cùng bạn cùng phòng ước hảo cùng nhau ăn cơm. Kim Linh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Như vậy à, vậy lần sau đi, chỉ hy vọng ngươi lần sau ta lại ước ngươi thời điểm, ngươi không cần cự tuyệt. Mới có tài nói. Kim Linh vẫn là trầm mặc, nàng căn bản không nghĩ tới muốn cùng người này phát triển cái gì quan hệ. Tự nhiên sẽ không có lần sau Mới có tài đưa nàng đến cổng trường Ta tìm một chỗ dừng xe Đưa ngươi vào đi thôi Không cần, tài kiến Kim Linh đẩy ra cửa xe đi xuống Cảm ơn ngươi đưa ta hồi trường học Không khách khí, một lần thấy Mới có tài hướng nàng xua tay Kim Linh mỉm cười điểm Xoay người hồi trường học Lại ở cổng trường cách đó không xa nhìn đến Giang Liêm Hắn tay cắm ở quần trong túi Nhìn không chấp mắt nhìn hắn Học trường, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này Kim Linh trong lòng cất giấu chuyện này, đối hắn cũng không bằng thường lui tới thân thiện, chỉ nhàn nhạt hỏi. Ta cũng vừa trở về, vừa mới người kia là ngươi bằng hữu. Giang Liêm có chú ý tới nam nhân kia, thực thành thuộc bộ dáng, nhìn ít nhất 27-28. Mở ra một chiếc dạ ủ ạ, nhìn nào rất giống kẻ có tiền. Đồng hương, cùng chúng ta trụ một cái tiểu khu, vừa lúc hắn hồi thành dương, cho nên thuận tiện đưa ta. Kim Linh thành thật trả lời. Ân, ăn, ăn cơm đi, cùng đi ăn cơm đi. Giang Liêm nói xong, đi lấy nàng tập sách. Không được. Kim Linh lui về phía sau một bước, ta, ta cùng Nhưng Hân ước hảo cùng nhau ăn cơm, ta đi trước. Đây là lần đầu tiên, Kim Linh cự tuyệt hắn, hắn hơi hơi chính lăng, lập tức nói, không có việc gì, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Không cần. Kim Linh nói, ta, ta đi trước. Kim Linh. Giang Liêm giữ chặt cổ tay của nàng, giữa mày âm thầm trồi lên tức giận tới. Học trưởng, ta suy nghĩ một chút ngày đó ngươi lời nói. có lẽ ngươi chỉ là khi ta là bằng hữu mà ta có không nên có chờ mong nếu chúng ta tiếp tục lại làm bằng hữu ta sẽ tiếp tục có không nên có chờ mong cho nên cho nên ta tưởng chúng ta vẫn là không cần lại đến hướng tương đối hảo kim linh là túi đầu nói ta đi trước giang liêm bị lời hắn nói chấn có chút chia năm xẻ bảy hắn thật sự không nghĩ tới kim linh có một ngày sẽ nói với hắn nói như vậy tùy ngươi giang liêm buông lỏng tay ra nhàn nhạt nói kim linh vẫn túi đầu Sau đó xoay người rời đi Trở lại ký túc xá Đồng Khả Hân còn không có trở về Nàng cũng không đi ăn cơm Cầm quần áo trước đem tắm giặt sạch Liền hồi ký túc sáng ngủ Nàng hung hăng ngủ một giấc Ngày kế thứ hai cư nhiên muốn cùng Đồng Khả Hân đi chạy bộ buổi sáng Người như thế nào đột nhiên muốn chạy bộ buổi sáng Nhưng hân hảo ý ngoại rèn luyện thân thể nha Kim Linh cười nói Ta cũng muốn có bổng đồng thân thể Lúc này Kim Linh lại biến thành cái kia vui sướng lại có tinh thần phấn chấn Kim Linh hảo nhưng hân mỗi lần chạy bộ đều là vây quanh trường học chạy thượng một vòng vừa lúc 6 km bộ dáng nửa đến không đến một nửa kim linh liền có chút chịu đựng không nổi nhưng hân ngươi quá lợi hại ngươi lần đầu tiên chạy làm ngươi chạy 6 km quá làm khó dễ ngươi nếu không ngươi từ nơi này ngồi trường học giao thông công cộng trở về đi nhưng hân nói không có việc gì ta có thể kim linh khẽ cắn môi ta muốn chạy xong chờ bọn họ chạy xong trở về vừa lúc đi ăn bữa sáng Sau đó 8 giờ có thể đi học Ngươi giống như có điểm không thích hợp Nhưng Hân nhìn nàng nói Lần này về nhà thế nào Thực hảo A Kim Linh nói Ta quyết định về sau cuối tuần đi làm công Đi làm công Ngươi cư nhiên sẽ muốn đi làm công Nhưng Hân hảo khiếp sợ xem nàng Thực ngoại ý muốn sao Phía trước có cái nghệ thuật hệ học tỷ đi tìm ta Nói rất nhiều triển hội nhà Hoạt động yêu cầu lễ nghi tiểu thư Bởi vì ta thân cao đủ Hỏi ta muốn hay không đi Ta tính toán đi thử thử xem Một ngày có thể có vài trăm đâu. Kim Linh nói. Ngươi hiện tại thiếu tiền dùng sao? Nhưng hân hỏi. Dù sao cuối tuần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm điểm sự tình làm. Kim Linh nói. Ngươi cùng Giang Liêm học trưởng nói rõ ràng. Đồng Khả hân hỏi. ân nói rõ ràng, hắn minh sắp nói, hắn sẽ không thích ta, ta cũng quyết định hết hy vọng. Kim Linh nói. Ngươi nghĩ thông suốt liền hảo, ngươi nếu là muốn đánh công liền đi thôi. Đồng Khả hân vô vô nàng vai nói. Bất quá thực mau liền phải cuối kỳ, ngươi muốn lưu ra thời gian tới ô tập. Ta biết, chỉ là ta nhìn đến chúng ta chuyên nghiệp thư liền đau đầu A. Kim Linh kỳ thật không yêu đọc sách, này chuyên nghiệp cũng là phụ thân tuyển, nàng thiệt tình không yêu. Ngươi nha! Đồng Khả Hân cũng lấy nàng không có biện pháp. Kim Linh thực mau làm chính mình sinh hoạt phong phú lên, đi học, tham gia xã đoàn hoạt động, tự học, mỗi ngày kiên trì chạy bộ buổi sáng. Trong lúc này, mới có tài cho nàng đánh quá điện thoại, nàng tổng thoái thác chính mình rất bận. không nghĩ cùng hắn gặp mặt nàng tưởng chính mình như vậy thái độ hắn hẳn là rất rõ ràng mới là nàng một chút không có muốn cùng hắn tiếp tục lui tới ý nguyện chỉ là lại đến thứ năm nay đường khóa là cuối cùng một lần thực nghiệm khóa tuần sau bắt đầu chính là tổng kết khóa kim linh sớm liền tới rồi nay tiết khóa giang liêm không có tới làm nàng thở phào nhẹ nhõm chờ tổng kết khóa nàng không cần vẫn luôn cùng hắn như vậy tiếp xúc gần gũi chính mình cũng sẽ không lại dao động ai biết chương trình học mau kết thúc thời điểm hắn tới tới cấp bọn họ chấm điểm. Đi đến nàng trước mặt khi, hắn đứng ở bên người nàng, xem nàng thực nghiệm ký lục, bắt đầu hỏi nàng vấn đề. Cá phun bong bóng là làm cái gì, cá tập tính, nhan sắc. Liên tiếp vài cái vấn đề, Kim Linh đều trả lời. tiểu Giang, có thể, ký lục xong liền trở về đi. Trung giáo thụ nói. Đúng vậy, giáo thụ. Giang Liêm lúc này mới đi trở về đi. Trung giáo thụ bắt đầu bố trí bài tập, lần này khảo thí là luận văn hình thức. Chỉ cần ở cuối cùng một kết khóa đem luận văn giao đi lên liền có thể. Chương trình học một kết thúc, với về phía trước lại đây tìm nàng, ngươi cùng Giang Liêm có phải hay không chia tay. Kim Linh ở thu thập cặp sách, chúng ta liền không có kết giao quá. Với về phía trước vừa nghe, trong lòng mừng thầm, liền nói, nguyên lai like như vậy nha, ta đây có phải hay không hẳn là có cơ hội. Học trường, ta đi trước. Kim Linh không trả lời hắn vấn đề này, thu thập hảo cặp sách sau liền đi ra ngoài. với về phía trước nhìn mắt quang đầu hướng bên này giang liêm cảm thấy chính mình cơ hội tới lập tức cùng đi ra ngoài hắc chúng ta tốt xấu cũng làm một cái học kỳ đồng học ta thỉnh ngươi ăn cơm thế nào với về phía trước truy ở nàng phía sau nói không cần ta lập tức muốn khảo thí muốn đi thượng tự học kim linh lập tức cự tuyệt nói như vậy xảo ta cũng muốn tự học chúng ta cùng nhau đi với về phía trước lập tức nói các ngươi y học viện không nên rất bận sao kim linh xem hắn ý đồ quá rõ ràng Mà chính mình hiện tại thật sự không nghĩ tiếp thu. Đúng là bởi vì rất bận, cho nên muốn thượng tự học A. Hai người thượng tự học so một người hảo, mang lên ta đi. Với về phía trước cười nói. Nhân gia đã cự tuyệt ngươi, ngươi không cảm thấy thân là một cái nam sinh không nên miễn cưỡng nữ hài từ sao. Giang Liêm thanh âm ở chỗ về phía trước phía sau vang lên tới. Linh Linh, ngươi thật sự muốn cự tuyệt ta sao? Với về phía trước căn bản không để ý tới Giang Liêm, chỉ hỏi Kim Linh nói. Kim Linh chỉ cảm thấy da đầu rất đau, nàng mấy ngày nay vốn dĩ liền có rất nhiều tâm sự, Giang Liêm là nàng không dám đối mặt người, với về phía trước là nàng tuyệt đối sẽ không đi tiếp thu người, nàng không nghĩ nhiều làm dây dưa. Ta, ta đi trước. Kim Linh nói xong, chạy chậm rời đi. Với về phía trước nhìn Kim Linh bóng dáng muốn đuổi theo, ai biết Giang Liêm ngăn lại hắn, nàng đã cử tuyệt ngươi. Giang Liêm, ngươi quản quá rộng đi. Với về phía trước hoàn tay nhìn Giang Liêm, hiện tại là ta cùng Linh Linh sự tình. Ngươi tính người nào? Giang Liêm không nói chuyện, gương mặt kia vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Ta xem hiện tại Linh Linh tránh ngươi cũng tránh lợi hại, ngươi có cái gì tư cách quản ta cùng chuyện của nàng. Nói xong, với về phía trước xoay người liền đi. Giang Liêm đứng ở tại chỗ bất động rất lâu sau đó, kế tiếp hắn còn muốn cùng chung giáo thụ đàm luận mấy cái đầu đề, không có thời gian tìm Kim Linh đi nói. Buổi tối đã khuya mới trở về, Giang Liêm cùng ký túc xá người quan hệ không tốt cũng không xấu. Ngẫu nhiên bữa tiệc hắn sẽ tham gia. có cơ bản giao tế nhưng sẽ không quá thân thiện hắn bản thân chính là thân thiện không đứng dậy người ký túc xá rất nhiều đề tài hắn đều không yêu tham dự dần dà liền độc lai like độc vãng bất quá ký túc xá nghe vài người làm người đều đại khí ngày thường ở ký túc xá ở chung cũng sẽ tương đối hòa hợp bọn họ đại bốn cho nên ký túc xá cũng không có tắt đèn hắn tiến vào liền thu thập đi tắm rửa liếu giang xem hắn sụ mặt lời nói thiếu mỗi nói một câu sẽ không vượt qua ba chữ liền cười nói giang liêm Từ tiểu sư muội không tìm ngươi lúc sau, ngươi bắt đầu biến thành nhận hình người phải không? mươi 22, Kim Linh, đều là khí lời nói. Hắn thay đổi sao? Giang Liêm cũng hỏi chính mình, trong khoảng thời gian này hắn liền chính mình suy nghĩ cũng không biết. Hắn có rất nhiều sự tình muốn nội, việc học thượng, chính mình sự nghiệp thượng, hắn đều có bước đầu ý tưởng cùng quy hoạch. Kim Linh, hắn là thực thích kia cô nương, hoặc bắt đáng yêu, cùng nàng ở bên nhau không có gánh nặng, thực vui vẻ. Nhưng hắn cũng không tưởng phát triển trở thành tình lữ quan hệ, cô nương này hắn cảm thấy chính mình là thực hiểu biết. Không kết giao thời điểm, nàng trọng tâm đã ở trên người hắn, nếu một khi kết giao, nàng nhất định sở hữu tâm tư đều sẽ ở trên người mình. Muốn một cái giống tiểu nữ nhân như vậy dính chính mình bạn gái, thật sự hào sao. Hắn cũng không tưởng, nếu hắn muốn lại tìm bạn lữ, nhất định là có thể cùng hắn coi ăn ý, đủ độc lập nữ sinh, mà không phải một đóa dựa vào hắn thố ti hoa. Nàng trong mắt chờ mong hắn không phải không hiểu. Chỉ là hắn không đáp lại, hắn sẽ làm nàng minh bạch hắn chỉ nghĩ làm bằng hữu. Chỉ là hắn xem nhẹ tiểu cô nương đối chính mình tâm, nàng vẫn là xé rách kia tầng giấy, không chỉ có xé, còn liền bằng hữu cũng không chịu làm. Nghĩ đến đây, Giang Liêm nhất thời tâm sinh buồn bực, nghĩ đến cái kia với về phía trước tựa hồ lại chuẩn bị theo đuổi Kim Linh. Hắn thậm chí liên tưởng đến chủ nhật ngày đó đưa nàng hồi trường học nam nhân kia, nam nhân trực giác làm hắn cho rằng không đơn giản, tuy rằng Kim Linh một hai câu mang qua. Kim Linh Hắn nên lấy kia cô gái nhỏ làm thế nào mới tốt. Hắn nguyên tưởng, nếu nàng không thể thỏa mãn bọn họ chi gian như vậy quan hệ, kia kết thúc lui tới cũng có thể. Nhưng hắn hiện tại phát hiện giống như không được, hắn thường thường sẽ nhớ tới nàng. Bọn họ chi gian đủ loại kết giao ký ức, có khi ở ngây người khi liền sẽ từ hắn trong đầu hiện lên. Hắn coi trọng kia cô nương, không nghĩ cư như vậy cùng nàng như vậy kết thúc, khôi phục lui tới sao. Thật làm nàng làm chính mình bạn gái. Hào đau đầu. Giang Liêm mỗi ngày vì này đó phiền nào khi, Kim Linh nỗ lực làm chính mình sinh hoạt trở nên phong phú. Cuối tuần học tỷ an bài hai cái công tác, cái thứ nhất công tác một ngày liền có hai ngàn, là làm xe triển người mẫu. Nàng buổi sáng 6 giờ liền xuất phát, thay xe triển gánh vác thương quần áo, hồng lam đua sắc váy dài, làn váy phía dưới tài một mảng lớn, phía trước chỉ có thể bao ở đuổi. Vẫn là thấp ngực thiết kế, tảng lớn phần vai ra thịt đều ở bên ngoài. Tuy rằng có điểm bại lộ, nhưng là thu vào thực phong phú. nàng có đôi khi mùa hè quần cao bồi cũng như vậy xuyên ngẫm lại kỳ thật cũng không có gì chỉ là dẫm lên giày cao gót không ngừng bãi động tác đôi tươi cười có chút vất vả buổi sáng vội một buổi sáng các nàng trao đổi đi ăn cơm hộp ăn xong cơm hộp lại tiếp tục cứ như vậy muốn tới buổi chiều bốn giờ rưỡi kết thúc thời điểm phụ trách các nàng này nhóm người học tỷ đối nàng nói ngươi hôm nay biểu hiện không tồi xe triển lão bản thực vừa lòng lần sau có cơ hội ta lại kêu ngươi cảm ơn học tỷ kim linh lanh tới rồi hai ngàn Xưa nay chưa từng có vui vẻ, đây là nàng kiếm đệ nhất số tiền nha. Từ xe trưng bày tới khi, nàng lại ở cách đó không xa thấy được mới có tài, nàng có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn đến hắn. Mới có tài bước đi lại đây, vẫn luôn gọi điện thoại cho ngươi, mỗi lần ước ngươi ra tới ngươi đều cự tuyệt ta, không nghĩ tới sẽ ở xe triển thượng nhìn thấy ngươi. Vừa rồi ta liền nhìn đến ngươi, xem ngươi ở công tác không hảo kêu ngươi, cho nên vẫn luôn chờ ngươi tan tầm. Kim Linh có điểm không được tự nhiên nói. Ta ba mẹ, cũng không biết ta có ở chỗ này ta còn làm kiêm trước. Yên tâm, ta nhất định bảo thủ bí mật, chúng ta hai người bí mật. Mới có tài cười nói. Kim Linh biểu tình có chút xấu hổ, chỉ nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Ta tưởng tình ngươi ăn cơm có thể chứ? Mới có tài nói. Kim Linh rất tưởng cự tuyệt, cuối cùng ngẫm lại vẫn là gật gật đầu. Mới có tài người này cũng không giống hắn sở ngoại tại sở biểu hiện lỗ mãng, tương phản còn rất chi kỷ, đối Kim Linh cũng phi thường chiêu cố. Nói chuyện rất có phong độ, hai người đều là tân dương người, lại dùng tân dương lời nói nói chuyện thiếm, nhưng thật ra thực tự tại. Buổi tối gần 9 giờ, mới có Tài đưa Kim Linh hồi trường học. Đã đã khuya, ta đưa ngươi hồi ký túc xá đi. Mới có Tài nói, không cần, nơi này ly ta ký túc xá rất gần. Kim Linh vội nói, vậy được rồi, ta lần sau còn có thể ước ngươi ra tới sao? Mới có Tài hỏi, Kim Linh nghe hắn như vậy giảng, tự nhiên biết hắn ý tứ, nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi hẳn là biết. Ta mẹ làm ta cùng ngươi tương thân mục đích, kỳ thật chúng ta chưa chắc thích hợp. Ta biết, ta cũng biết ta mẹ làm ta cùng ngươi tương thân mục đích, ta cũng nghĩ tới chúng ta chưa chắc thích hợp vấn đề. Nhưng là tóm lại muốn ở chung mới biết được thích không thích hợp, không phải sao. Ngươi đến cho ta cơ hội này. Mới có tài nói. Ta hiện tại không nghĩ, một chút cũng không nghĩ. Kim Linh thấp giọng nói. kia chúng ta làm đồng hương kết giao, có thể đi. Mới có tài nói, lại còn có xem như hàng sống đâu. Đều trụ một cái tiểu khu, không phải sao? Ta đi rồi, cảm ơn ngươi hôm nay mời khách. Kim Linh không nghĩ đáp lại, nàng gần đây nỗi lòng thực loạn, không biết xử lý như thế nào cái này mới có tài. Ngươi vì cái gì tưởng kiêm chức? Ngươi ra cảnh kỳ thật cũng không tồi. Mới có tài hỏi. Dù sao có thời gian, liền kiếm chút đỉnh tiền, không cần lao cùng trong nhà đòi tiền. Kim Linh nói. Nếu ngươi tưởng kiêm chức nói, ta hẳn là có thể giúp ngươi tìm được thích hợp công tác. Mới có tài nói. Không cần. Ta chỉ là ngẫu nhiên làm một chút mà thôi, tai kiến. Nàng không nghĩ lại thừa hắn tỉnh, đến lúc đó thật sự liền nói không rõ. Ai ngờ đến, nàng vừa đến cổng trường, lại thấy được Giang Liêm. Giang Liêm gần nhất đều ở cái này môn xuất nhập, nguyên nhân chỉ có hắn biết, cái này môn ly luật học hệ gần, dễ dàng đụng tới nàng. Không nghĩ tới, thật đúng là đụng phải. Ở cửa nhìn đến kia chiếc giả u ạ khi hắn liền nhận ra tới, là lần trước đưa Kim Linh trở về xe. Hắn cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. cho nên vừa thấy đến này chiếc xe hắn liền lưu tâm, kết quả quả nhiên nhìn đến Kim Linh từ này chiếc xe trên dưới tới. Học trường. Kim Linh có chút ngoài ý muốn, hảo xảo. Người kia là thượng chu đưa ngươi hồi giáo người kia. Giang Liêm đi tới hỏi. Ai biết mới có tài cũng xuống xe, hắn khổng lồ thân thể phi thường dẫn người chú ý mới có tài kỳ thật là 27, nhưng là bởi vì hắn dáng người thô tráng, làn da thiên hắc ngược lại có chút hiện lão như vậy gần xem đều giống quá 30. Giang Liêm mày tễ chiếc khẩn Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, ngực hắn đột nhiên băng ra một cổ hừng hực lửa dẫn tới. Đối như vậy cảm xúc, chính hắn đều thực xa lạ. Liên thư hân nói với hắn chia tay khi, hắn cũng chưa từng giống hiện tại như vậy phẫn nộ. Người rơi xuống một cái phát cô ở ta trên xe. Mới có tài cũng chú ý tới giang Liêm, một cái trắng non sạch sẽ nam sinh. Xem kim linh hiển nhiên cùng nhân ra nhận thức, không phải là nam nữ bằng hữu đi. Nếu là nam nữ bằng hữu, vậy không hảo đổi theo, hắn trong lòng thầm nghĩ. Cảm ơn. Kim Linh đem chính mình màu hồng đào phát cô lấy lại đây. Đây là ngươi đồng học sao? Mới có tài hỏi. Ta học trường, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, tài kiến. Kim Linh có chút vô thù nói. Tài kiến, bảo trì liên lạc. Mới có tài hướng nàng cười cười, lại thật sâu nhìn Kim Linh liếc mắt một cái, mỉm cười rời đi. Giang liêm mặt hắc hoàn toàn, đây là lần đầu tiên hắn biểu lộ ra như vậy hiện ra ngoại tức giận. Hắn đem Kim Linh bao bao lấy lại đây, lôi kéo tay nàng đi phía trước đi. Học trưởng. Ngươi làm sao vậy? Kim Linh bị hắn như vậy dọa tới rồi. Giang Liêm không nói lời nào, hai người tìm một cái yên lặng chỗ, hắn buông ra nàng, người này là chuyện như thế nào? Hắn là ta đồng hương, hôm nay vừa lúc đụng tới, cho nên mời ta ăn cơm. Kim Linh thành thật trả lời. Liên đơn giản như vậy, hắn nhìn cùng ngươi rất quen thuộc. Giang Liêm nhạy bén cảm thấy lại béo lại lao nam nhân cùng nàng không đơn giản như vậy, ngươi thành thật cùng ta giảng, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Hắn là ta mẹ cho ta an bài tương thân đối tượng. Kim Linh đành phải thành thật trả lời, cùng nhà của chúng ta trụ một cái tiểu khu, cùng ta ba có sinh ý thượng lui tới. Kim Linh những lời này, ở Giang Liêm trong đầu ném xuống một viên trọng hình bom, tắc hắn lý trí đều bay. Kim Linh, ngươi mới bao lớn, ngươi chạy tới tương thân. Giang Liêm giận không thể ác, ngươi liền như vậy yêu cầu bạn trai sao. Ta một cự tuyệt ngươi, ngươi liền chạy tới tương thân, còn tìm một cái như vậy lại béo lại lao bạo phát hộ. Giang Liêm chưa từng có dùng như vậy ngự khí cùng nàng nói chuyện qua, hơn nữa mỗi cái từ đều nói rất đúng khó nghe, nàng kỳ thật không phải một cái ái khóc người. Ở trong nhà, nàng thường thường bị mẫu thân nói, có đôi khi bị phụ thân bỏ qua, chính là nàng đều học xong chính mình tiêu hóa, không đi khóc. Chính là hắn lời này rơi xuống, nàng nước mắt lập tức trào ra tới, đây là ta mụ mụ ăn bài, ta có thể thế nào. Lại nói nhân ra cũng không như vậy lão, hắn 27. Ngươi mới vài tuổi, ngươi vừa mới thành niên. Ngươi chẳng lẽ không biết cái gì kêu cự tuyệt, cái gì kêu phản kháng sao? Giang Liêm chút nào không chú ý chính mình ngựa khí có bao nhiêu đến ác liệt, mỗi cái tự đều tràn ngập chỉ trích. Đúng vậy, ta không hiểu, ta không biết, ngươi cái gì đều có thể, ta cái gì đều không được. Kim Linh ủy khuất cực kỳ, kỳ thật trong khoảng thời gian này nàng quá áp lực cực kỳ. Bị hắn cự tuyệt, nàng rất thương khổ. Mẫu thân mỗi ngày đều gọi điện thoại, hỏi nàng cùng mới có tài ở chung thế nào. Mỗi cái tự đều đang nói. nàng có trách nhiệm có nghĩa vụ cùng mới có tài ở bên nhau làm phụ thân sinh ý càng thuận lợi này đó nàng cũng không dám nói ra mỗi ngày đều cười chuyên tâm học tập tận lực không cho chính mình tưởng những cái đó phiền lòng sự tình hôm nay nàng cười một ngày đứng một ngày nàng kỳ thật thực chán ghét bị rất nhiều không phải như vậy thân thiện ánh mắt ở chính mình trên người trên dưới đánh giá nhưng nàng cần thiết chịu đựng chỉ vì kiếm kia hai ngàn khối buổi tối đụng tới mới có tài nàng lại muốn cường chịu đựng mỉm cười ứng phó nhân ra Hiện tại thật vất vả đã trở lại, còn phải bị hắn như vậy chỉ trích. ngươi Giang Liêm xem nàng đều khóc, đôi mắt hồng hồng, trong lúc nhất thời lại có chút không đành lòng. Ta đi rồi, ngươi buông ra. Kim Linh đẩy ra hắn, đi lấy chính mình ba lô. Giang Liêm tay trường, tự nhiên sẽ không làm nàng bắt được. Cái loại này nam nhân căn bản không thích hợp ngươi ngươi mới bao lớn, ngươi hiện tại hẳn là chuyên tâm ở việc học thượng, yêu đương đối với ngươi tới giảng thật sự như vậy quan trọng sao? Vì cái gì nhất định phải là người yêu? Hắn thật sự tưởng đem cô nương này đầu bẻ ra nhìn xem, bên trong đến tột cùng xuyên chính là cái gì, chỉ có tình tình ái ái sao. Đúng vậy, yêu đương đối ta rất quan trọng, ta theo đuổi một cái ta ái người có sai sao. Chính ngươi không yêu ta, ta liền không thể cùng người khác kết giao sao. Mới có tài đối ta khá tốt, hắn thực săn sóc thực chú đáo, cũng rất coi trọng ta. Nếu, nếu có thể, ta liền cùng hắn kết giao. Ta mẹ nói, chờ ta mãn 20 tuổi, liền cùng hắn kết hôn. Kim Linh mặt sau nói đều là khí lời nói, nhưng những lời này giờ này khắc này chính là thuốc ra mà ra. mươi 23, Kim Linh, như thế nào truy đều đuổi không kịp. Ngươi nói cái gì? Vốn dĩ Giang Liêm còn bắt đầu bình tĩnh lại, vừa nghe nàng như vậy giảng, cảm xúc cũng lập tức đi lên. Ta vừa rồi nói rất rõ ràng, ngươi cũng nghe tới rồi. Kim Linh khóc thân thể còn run rẩy, thanh âm cũng nổi lên tới, ta phải về ký túc xá, ngươi đem bao bao trả lại cho ta. Ngươi trong đầu trừ bỏ tình tình ái ái. Ngươi liền không thể có điểm khác sao. Giang Liêm nắm cổ tay của nàng chất vấn nói. Không thể. Kim Linh lớn tiếng nói, ta không phải ngươi, ngươi có như vậy nhiều lý tưởng như vậy nhiều khát vọng, ngươi giả thiết tốt ngươi trước nghiệp, ngươi biết ngươi muốn làm gì. Ta cũng không phải ngươi thích thư hân, xinh đẹp có thể làm độc lập sự nghiệp tâm cường. Ta là Kim Linh, ta từ nhỏ cũng chỉ muốn tìm một cái thích ta người, ta cùng hắn ở bên nhau. Sau đó qua cả đời, đây là ta Kim Linh muốn nhân sinh. Giang Liêm nhìn nàng nửa ngày không nói chuyện. Nàng nói mỗi cái tự đều ở kích thích hắn thần kinh, làm hắn trong lúc nhất thời vô pháp tự hỏi. Hiện tại ngươi đã biết, ngươi trong lòng khẳng định càng thêm xem thường ta, ta chính là như vậy. Nói xong, nàng ở hắn sững sờ là đem nàng bao bao lấy lại đây, lần trước ngươi cũng nói qua, chúng ta chi rằng cũng không cần làm bằng hữu, chuyện của ta cũng không cần ngươi quản, tai kiến. Hắn khi nào nói qua không cần cùng nàng làm bằng hữu. Nha đầu này phiến tử cư nhiên còn đoan uổng hắn. Hắn đi nhanh muốn đuổi theo. Giữ chặt cổ tay của nàng, liền tính ngươi muốn tìm một cái bạn trai, cũng không cần một cái so ngươi đại nhiều như vậy nam nhân. Này nam nhân coi trọng chính là ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi nghĩ sao? Kỳ thật ta hẳn là may mắn, ta còn trẻ xinh đẹp, có làm người nhìn chúng địa phương. Kim Linh nói xong, rút về tay, bởi vì ta trừ bỏ tuổi trẻ xinh đẹp, cái gì đều không có. Nàng nói xong, đôi mắt tràn đầy chính là thương tâm cùng tuyệt vọng, sau đó xoay người rời đi. Mà Giang Liêm bị ánh mắt của nàng doa sợ. Như vậy thương tâm Kim Linh, như vậy tuyệt vọng Kim Linh, là hắn đem nàng thương tới rồi. Ngày kế Kim Linh vẫn có công tác, lần này là làm một cái thương trường khai trương lễ nghi, cũng là một ngày làm đến vãn, chỉ có 1.200 khối. Cho dù như vậy, nàng cũng làm, có thể kiếm được tiền nàng liền làm. Nàng sáng sớm liền con cặp sách ra cửa, tới rồi thương trường thay quần áo, sau đó đi theo một đám nữ hải tử đi làm tiếp khách. Nàng đương nhiên không có chú ý Giang liêm vẫn luôn đi theo nàng, hắn cả đêm cũng chưa ngủ. trong đầu đều là Kim Linh nói những lời này đó. Từ nhận thức nàng tới nay, hắn ngủ khi lão sẽ nghĩ đến nàng, có khi trong ngộng sẽ mơ thấy nàng. nhớ rõ bọn họ đi sung sướng cốc chơi cực hạn nhảy cực đêm đó, hắn cả đêm bên thai giống như đều là nàng tiếng thét trói thai. Hắn cho rằng kia hẳn là một cái ác ngộng, kết quả kia một ngày hắn tâm tình đều phi thường hảo. Ngày hôm qua cả đêm, hắn đều nghĩ nàng nước mắt, nghĩ nghĩ liền cảm thấy chính mình lời nói quá nặng, không nên như vậy nói nàng. Kết quả Thiên sáng ổi, hắn liền dậy. Bất chi bất giác tới rồi nàng ký túc xá hạ, tưởng cùng nàng xin lỗi tới. Kết quả nhìn đến nàng con ba lô ra cửa, hắn tự nhiên liền cẩn thận đuổi kịp. Nàng ngồi xe buýt, hắn mới vừa lái xe một đường đi theo kia chiếc xe buýt, thẳng đến tới cái này thương trường. Làm hắn khiếp sợ cùng ngoài ý muốn chính là, nàng cư nhiên tới nơi này đường lễ nghi tiểu thư. An mặc kia biệt nữ váy đứng ở cửa đối với người khác lời, lại xem nàng cặp kia giày cao gót, cùng đều như vậy thế, hắn nhìn đều thế nàng mệt, thế nàng đau. nàng muốn như vậy vẫn luôn chạm một ngày sau hắn không có lập tức tiến lên nàng ở công tác hắn không nên quấy rầy nàng rốt cuộc tới rồi giữa trưa thương trường cho các nàng đã phát cơm hộp nàng lánh cơm hộp tìm được bên cạnh một cái cờ ép cờ đi ăn nàng mới vừa ngồi xuống không ăn hai khẩu đột nhiên có người bưng một cái mâm bên trong có hamburger khoai điều cánh gà đồ uống xin lỗi ta thực mo liền nàng cuối cùng không ở chỗ này mua đồ vật ăn đương nhiên ngượng ngùng chiếm vị trí kết quả biên xin lỗi Vừa nhắc đầu liền nhìn đến Giang Liêm chạm chính mình trước mặt. Nàng ngơ ngẩn, học trường. Tuy rằng cờ ép cờ cũng là rác rưởi thực phẩm, nhưng là ngẫu nhiên ăn một cơm không quan hệ. Đừng ăn thức ăn nhanh, ăn cái này. Giang Liêm ngồi ở nàng trước mặt, ngươi chừng nào thì bắt đầu làm công. Hôm qua mới bắt đầu. Kim Linh theo bản năng sẽ ở trước mặt hắn thành thật giao đái. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta vừa vặn ở phụ cận có chút việc, vừa mới nhìn đến ngươi. Giang Liêm không nói chính mình theo nàng một đường tới. Nói dối mặt không đổi sắc. Kim Linh không nói lời nào, nghĩ đến đêm qua còn cãi nhau, nàng không có biện pháp lại cùng hắn dường như không có việc gì nói chuyện thiếm. Ngày hôm qua ta không nên như vậy nói ngươi, ta cùng ngươi xin lỗi. Giang Liêm là một cái dũng cảm nhận sai, nhận thức đến chính mình sai rồi tự nhiên sẽ thản nhiên nhận sai. Không quan hệ. Kim Linh nhàn nhạt đáp lại. Ngươi muốn công tác đến vài giờ. Giang Liêm hỏi nàng. Hôm nay muốn tới buổi tối 9 giờ. Hôm nay lượng công việc kỳ thật so ngày hôm qua nhiều. Thời gian cũng lâu, nhưng là tiền lương càng thiếu. Sở hữu ngày hôm qua tới mấy cái đồng học cũng chưa lại đây, đều ngại này công tác vất vả. Như thế nào muốn tới như vậy vãn? Giang Liêm nhíu mày. Thương trưởng muốn tới 9 giờ mới có thể đóng cửa. Kim Linh vừa ăn biên xem thời gian, ta không bao nhiêu thời gian, ta phải đi trước. Ngươi lại ăn một chút gì? Giang Liêm đệ lại nàng, ăn xong đồ vật mới có sức lực làm việc. Chúng ta có quy định, ăn cơm không thể ăn lâu lắm. Kim Linh nói. còn có người chờ tiếp theo luân ăn cơm đâu ngươi ngồi xuống không bao nhiêu thời gian đem ngươi cơm ăn xong giang liêm phi thường kiên trì kim linh lập tức bắt đầu lùa cơm lúc này nàng cũng bất chấp thục nữ ba lượng hạ liền đem cơm ăn xong rồi ta ăn được kim linh thu thập một chút hộp cơm học trưởng, ta đi công tác tai kiến giang liêm nhìn nàng vội vàng bóng dáng xem nàng xuyên kia váy dài tử đem nàng điểu điệu thân mình bày ra nhìn không sót gì cô nương này là thật lớn lên xinh đẹp dáng người cũng hảo hắn có chú ý tới phạm là nàng trải qua địa phương luôn là có thể hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt tưởng lấy nơi này hắn mảy khóa gắt gao hôm nay đích sắc rất bận hôm nay thương trường còn có không ít hoạt động nhi đồng khu giải trí khu đều thiết trò chơi nàng dẫm lên giày cao gót ở thương trường chạy tới chạy lui chỉ cảm thấy sau lại chân đều chạy đã tê dần buổi tối bởi vì có rút thăm trúng thưởng hoạt động nàng chỉ ăn hai mảnh bánh mì chờ công tác kết thúc khi đã mau đến 10 điểm thương trường giám đốc thông cảm bọn họ vất vả Mỗi người cho các nàng nhiều 300, nàng bắt được 1.000 năm khi, chỉ cảm thấy muốn khóc. Ra thương trường khi, cùng giáo mấy nữ hải tử đều có người tới đón, từng người phất tay nói tai kiến. Nàng ngừng đầu, nhìn sao trời hít sâu, quyết định đi phía trước đánh xe. Ai biết, mới đi rồi vài bước liền nhìn đến Giang Liêm rất xa đi tới. Như thế nào làm cho như vậy vãn? Giang Liêm bước đi lại đây. Người như thế nào ở? Vì cái gì sẽ nhìn đến hắn, làm sao bây giờ? Nàng rất tưởng khóc. Hôm nay quá vất vả, nàng hai chân đều bị ma phá ra, sau lại học tỉ tìm hai cái băng dán cho nàng dán lên, nàng tiếp tục vội. Không ngừng cười, không ngừng đi, không ngừng nói chuyện, nàng ít hầu đều làm muốn bốc hỏa. Bắt được 1.500 khối khi, nàng chỉ cảm thấy này 1.500 khối hảo trầm trọng, nguyên lai kiếm tiền là như vậy không dễ. Ra tới khi, gió lạnh thổi qua tới, nhìn không trung cô tịch ngôi sao, nàng liền rất muốn khóc. Hiện tại nhìn đến hắn, mùi đến không chê không được chính mình. Hắn sao lại có thể ở ngay lúc này xuất hiện? Ta nhớ rõ ngươi giống như nói ngươi 9 giờ kết thúc công việc, vừa lúc ta không có việc gì liền tới đây nhìn xem. Giang liêm đi qua đi lấy nàng bao, đi thôi, ta đưa ngươi hồi trường học, xe ngừng ở bên kia. Kim Linh đi theo hắn phía sau, nước mắt xôn sao tưởng lưu, đứng không lúc ních. Làm sao vậy? Giang liêm xem nàng bất động, đôi mắt còn đỏ, nước mắt gâu gâu như là muốn rơi xuống, như thế nào khóc? Ngươi vì cái gì muốn tới? Kim Linh nói ngồi sụp xuống. Ngươi vì cái gì muốn tới? Linh linh. Giang liêm lại điểm hoảng, cô nương này nước mắt điểm thật sự có điểm kỳ quái, hắn tới đón nàng cũng có thể làm nàng khóc thành như vậy. Ngươi như vậy, ta làm sao bây giờ? Nàng đều đã quyết định, không tìm hắn không thấy hắn, buộc chính mình hết hy vọng, chính là hắn vẫn là xuất hiện ở chính mình trước mặt, như vậy làm nàng chết như thế nào tâm? Cái gì ngươi làm sao bây giờ? Giang liêm cũng ngồi sổng xuống, hảo, chúng ta về trước trên xe, có chuyện gì trên xe nói? Kim Linh ngẩng đầu, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, thật sự không thể làm ta làm người bạn gái sao. Thật sự không được sao. Giang Liêm thở dài, trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào đáp lại nàng. Thính, ta đã hiểu. Kim Linh không đợi nàng trả lời đứng lên, chỉ là chân đau thực, thiếu chút nữa không đứng vững. Giang Liêm một fender lấy nàng, đi thôi, đã đã khuya, trong chốc lát túc quản ủy a Di không cho ngươi mở cửa. Ân. Kim Linh chỉ là chân có chút đau, đi bước một đi theo hắn đi ngồi xe. Đỡ nàng lên xe sau, cho nàng đóng cửa xe, Giang Liêm mới đi lái xe. Vừa muốn phát động xe, xem nàng đôi mắt còn hồng hồng, liền lại ngừng tay chung động tác. Linh linh, chúng ta không thích hợp làm tình lữ. Đây cũng là Giang Liêm tự hỏi kết quả, ta thực thích ngươi, đối với ngươi thích tựa như bằng hưu giới chăng với mọi mọi cái loại cảm giác này, ngươi có thể minh bạch sao? Ta không thể tưởng tượng, ta và ngươi làm tình lữ, là cái gì cảm giác? Nhưng là ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Bởi vì ta không nhiều ít bằng hưu, hắn cũng rất ít có thể giao cho bằng hưu, mà Kim Linh mạc danh liền cùng hắn thực hợp, hắn thích nàng nói chuyện phương thức, làm hắn thực tự nhiên, có thể thả lỏng. Kim Linh quay đầu xem hắn, đôi mắt còn có nước mắt, nàng dùng sức hút một chút nói, ta hiểu được. Ta hy vọng chúng ta chi gian còn có thể là bằng hưu, ta thiệt tình, tưởng cùng ngươi làm bằng hưu. Giang Liêm thực nghiêm túc nói, ân, làm bằng hưu. Kim Linh gật gật đầu, lau lau nước mắt, ta khóc, không phải bởi vì khác. Chính là hôm nay quá mệt mỏi, cảm thấy kiếm tiền hảo vất vả. Giang Liêm nghe cảm thấy buồn cười, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến tới làm kiêm chức. Nhưng Hân vẫn luôn có làm gia giáo, ta cũng tưởng nếm thử một chút làm kiêm chức cảm giác. Kim Linh nói, sau đó nghệ thuật hệ học tỷ nói đương lễ nghi cùng làm người mẫu kiếm tương đối nhiều, cho nên ta mới đến. Muốn kiếm tiền, lại sao có thể không vất vả? Giang Liêm nói, nói cũng là, Kim Linh cúi đầu, học trưởng ta có điểm mệnh ta trước mẹ trong chốc lát. Tới rồi trường học ngươi kêu ta được không? Hảo, tới rồi trường học ta kêu ngươi. Giang Liêm lúc này mới phát động xe. Kim Linh nghiêng đầu chiều ngoài cửa sổ, nàng kỳ thật một chút đều không đây, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tồn tại, rõ ràng hắn gần ngay trước mắt nhưng hắn kia nói mấy câu đã rõ ràng nói cho nàng, hắn là xa cuối chân trời sao trời, mặc kệ nàng như thế nào chạy, như thế nào truy, đều không thể đuổi tới. mươi 24, Kim Linh, nhiều một cơ hội. Giang Liêm đưa nàng hồi ký túc xá. Đến ký túc xá hạ liền túc quản ủy Aji, ai biết kêu nửa ngày cũng chưa người đáp lại. Sẽ không ngủ đi. Kim Linh có chút sốt ruột, lại gõ gõ môn vẫn không có đáp lại. Có khả năng nhất thời tránh ra. Giang Liêm hơi ninh mày nói. Kim Linh đều muốn khóc, nghĩ thầm muốn hay không bỏ tường, chính là nàng ăn mặc váy, căn bản không có biện pháp bỏ. Đi thôi, một chốc túc quản ủy di hẳn là sẽ không trở về. Giang Liêm nói. kia đi chỗ nào. Kim Linh có chút vô thố. Bên cạnh có khách sạn. xem có hay không phòng giang liêm nói kim linh vừa nghe lập tức lắc đầu không được không thể chỉ là hôm nay buổi tối ở một đêm giang liêm chấn an nàng kim linh dùng sức lắc đầu ta còn là ở chỗ này chờ túc quản ủy a di trở về trong chốc lát sẽ có trông cửa đại gia trở về giang liêm buồn còn muốn nói cái gì nhưng là tưởng nàng là cái nữ hài tử nếu như bị nhìn đến tiếng khách sạn đích sắc không tốt lắm cũng không hề miễn cưỡng liền ở chỗ này bồi hán học trường Ngươi trở về đi, ta ở chỗ này chờ liền hảo. Kim Linh đối hắn nói. Ta ở chỗ này bồi ngươi. Hắn cũng không có khả năng ném xuống nàng một nữ hải tử ở chỗ này. Kim Linh nhìn hắn một cái, đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Ngươi có thể hay không lãnh? Hiện tại bắt đầu tiến vào mùa hè, nhưng là buổi tối vẫn là có chút lạnh. Con hảo. Kim Linh lắc đầu. Ta không lạnh, hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi gần đây có phải hay không cũng có tâm sự. Giang Liêm vẫn không quên cái kia mới có tài. Linh Linh, ta không kiến nghị ngươi lại tiếp tục cùng cái kia mới có tài lui tới. Ngươi vẫn là đại học mới mẹ người, nhân ra đã là xã hội lao bánh quẩy, không thích hợp ngươi. Hán kỳ thật người không xấu, là ta ba sinh ý nhận thức, gần đây dọn đến cùng nhà của chúng ta một cái tiểu khu. Nhà của chúng ta là một kỳ, nhà bọn họ là tam kỳ. Kim Linh trả lời, chỉ là đương bằng hữu mà thôi. Các ngươi tương thân nhận thức, nhân ra sao có thể cùng ngươi đương bằng hữu? Giang Liêm vừa nghe nàng nói lời này hận không thể lập tức đánh thức nàng, ngươi như vậy tiểu, dễ dàng bị lừa. Học trường yên tâm, ta có phân biệt thị phi năng lực. Kim Linh không nghĩ liền vấn đề này nhiều lời, chỉ nói. Giang Liêm nhìn cô nương này mặt, lại hỏi, với về phía trước còn quấn lấy ngươi sao? Không có nha. Kỳ thật phát quá vài lần tin tức cho nàng, tước nàng ăn cơm, có một lần còn ở các nàng khu dạy học hạ đụng phải, nhưng Kim Linh vẫn kiên trì cự tuyệt, nhân ra cũng không có khẩu triền. Hôm nay buổi tối cô nương này thật sự an tĩnh đặc biệt lợi hại, nàng có tâm sự. Dĩ vãng, nàng có tâm sự đều sẽ toàn bộ nói cho chính mình, mà hiện tại phần lớn đều là trầm mặc an tĩnh. Cái này đêm hè an tĩnh quá mức, Kim Linh đứng ở cạnh cửa, mà Giang Liêm liền ở nàng bên cạnh, hai người đều thật lâu không nói chuyện. Không biết qua bao lâu, phảng phất một thế kỷ lâu, Kim Linh trước sau không xem hắn, cho dù không xem hắn cũng có thể mãnh liệt cảm nhận được hắn, làm nàng sở hữu thần kinh đều căng chặt. Giống như mỗi hô hấp một lần đều thừa nhận dày vò. Ai ở bên ngoài? Túc quản ủy bác gái lớn tiếng hỏi. a di, ta là luật học năm 2 Kim Linh, phiền thoái ngài cho ta khai một chút môn. Kim Linh lớn tiếng nói. Kim Linh A, ngươi như thế nào lại như vậy vãn trở về? Túc quản ủy bác gái hỏi. Ta hôm nay làm kiêm chức, cho nên về trễ, phiền thoái ngài cho ta khai một chút môn. Kim Linh nói. Nay cũng không thể lão vãn về A cô nương. Ngươi một người tuổi trẻ cô nương đại buổi tối ở bên ngoài cũng không an toàn. Bác gái tuy rằng nói như vậy, vẫn là cho nàng mở cửa, vào đi, lần sau ta cần phải ghi điểm A. Cảm ơn ngài, a di, thật cảm ơn. Kim Linh vội nói tạ. Bác gái mở cửa khi, vừa lúc cũng nhìn đến Giang Liêm, nàng mày một khóa, lại nhìn xem Kim Linh. Học trưởng, tài kiến. Kim Linh cùng hắn vây vây tay, lúc này mới đi vào. Giang Liêm nhìn theo nàng đi vào, xem nàng biến mất ở ngoài cửa lớn. chính mình mới chậm rãi trở về. Hiện tại, rất nhiều chương trình học đều bắt đầu kết khóa, Kim Linh cũng muốn bắt đầu ôn tập. Kết quả Lương Diệp tìm nàng, tưởng làm ơn ngươi một sự kiện, đương nhiên cũng là một cơ hội lạc. Lương Diệp phá lệ thỉnh nàng ăn cơm. Chúng ta trường học tưởng làm một cái học trưởng học tỷ tốt nghiệp vui vẻ đưa tiến sẽ. Lần trước ngươi cùng Giang Liêm học trưởng ở Ái hữu Hội tiết mục rất nhiều người đều cảm thấy không tồi. Ta học tỷ ý tứ là muốn cho ngươi cùng Giang Liêm học trưởng lại biểu diễn một lần. Kim Linh có chút ngoài ý muốn. Theo bản năng cự tuyệt, ta, chúng ta lập tức muốn cuối kỳ khảo thí, ta sợ chính mình không có thời gian nha. Ai nha, người ca hát đấy hảo, ta xem ngươi cùng học trưởng ăn ý cũng khá tốt, chỉ cần tuyển hảo khúc, diễn tập hai lần thì tốt rồi. Lương Diệp không nghĩ tới Kim Linh sẽ cự tuyệt, lại nói, đây là tiếp cận học trưởng tốt nhất cơ hội. Chính là ta gần nhất thật sự tương đối vội. Kim Linh vẫn là tưởng cự tuyệt. Ngươi sao lại thế này a? Ngươi từ bỏ học trưởng sao? Lương Diệp ngoài ý muốn cực kỳ. Không nghĩ tới Kim Linh sẽ cự tuyệt, nàng cho rằng nàng sẽ miệng đầy đáp ứng. Hắn đã nói rõ thái độ cự tuyệt ta. Kim Linh nói, chưa nói tới từ bỏ, chỉ là ta hiện tại tưởng hảo hảo kiếm tiền, cuối tuần cũng muốn làm kiếm trước. Ngươi muốn kiếm tiền, ngươi cái kia bao bao đều là hơn một ngàn, người còn kiếm tiền. Lương Diệp vẫn luôn cảm thấy Kim Linh ra cảnh thực hảo, đối nàng muốn kiếm trước, làm nàng phi thường ngoài ý muốn. Dù sao ta thật sự không có thời gian. Kim Linh vẫn như cũ kiên trì. Chính là Giang học trưởng đã đáp ứng rồi nha. Lương Diệp nói, lại nói lần này là toàn giáo sinh viên tốt nghiệp vui vẻ đưa tiễn sẽ, các ngươi hệ cũng tham gia, nếu ngươi tham gia, liền tính các ngươi hệ ra một cái tiết ngủ. Kỳ thật chúng ta hệ cũng có không ít ca hát tương đối tốt, nếu không ta hỏi một chút, ta thật sự không thể tham gia. Kim Linh vẫn là không muốn, nàng không dám lại cùng Giang liềm có quá nhiều tiếp xúc, nàng thật sự có chút sợ. Kim Linh, ngươi sao lại thế này a? Lương Diệp có chút sinh khí. Phía trước ngươi tìm mọi cách muốn tiếp cận Giang Liêm học trường, làm ta cho ngươi nghĩ cách. Hiện tại có cơ hội, ngươi lại ra sức khước tử. Thực xin lỗi. Kim Linh chỉ có thể như vậy đáp lại, ta gần nhất thật sự tương đối vội. Ngươi lương diệp khí không được, hai người tan giã trong không vui. Nhưng ngày kế hệ học sinh hội học tỷ tìm Kim Linh nói chuyện, ý tứ là khuyên nàng tham gia tiết mục. Cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ là toàn giáo, hệ đặc biệt coi trọng, bọn họ là muốn ra tiết mục. Kim Linh nếu tham gia cái này tiết mục liền tính là trọng điểm tiết mục. Nói chuyện khi phụ đạo viên cũng tới, nói nàng hai câu, nói đây là đại biểu cho bọn họ đại nhị đối đại bốn học tỷ học trưởng cảm kích cùng vui vẻ đưa tiễn, vẫn là tham gia hảo. Nàng thật sự không chịu nổi như vậy cái khuyên pháp, đành phải đồng ý. Như vậy, người mỗi tuần bốn buổi tối tham dự diễn tập một chút. Học tỷ cuối cùng nói, ân, này thứ năm là sinh vật thực nghiệm khóa kết khóa, này kết khóa cơ bản không có gì nội dung Đem luận văn tác nghiệp một giao liền xong việc. lão sư công đố ngày thường khóa thành tích, Kim Linh là ưu, nhưng cũng không phải đệ nhất danh. Như vậy kết quả kỳ thật là dự kiến chung, nàng tiếp thu thực thản nhiên. Khóa sau giang liêm tìm nàng, người chương trình học biểu hiện thực không tồi, trung giáo thủ kỳ thật đều thực vừa lòng. ân, cảm ơn học trưởng. Kim Linh cũng không thất vọng, nàng đã từng nghĩ tới, nếu này đường khóa nàng thật sự đến đệ nhất, nàng nhất định phải dựa vào cái này thành tích làm hắn cho chính mình cơ hội. Nàng một cái từ nhỏ khoa học tự nhiên thất học, cũng có thể đến sinh vật khóa đệ nhất, nàng cảm thấy là chính mình việc học kiếp sống rất có thành tựu sự tình. Nhưng sự thật là, cho dù nàng nỗ lực, nàng cũng không chiếm được đệ nhất, cho nên mệnh trung chú định nàng đuổi không kịp hắn. Trong chốc lát cùng nhau ăn cơm đi, buổi tối vừa lúc đi tập luyện. Giang Liêm nói, Kim Linh gật gật đầu, hai người cùng nhau ra phòng học, xa xa nhìn đến với về phía trước. Với về phía trước xem bọn họ lại ở bên nhau, đành phải đi rồi. Kim Linh cũng không có đặc biệt chú ý, nhưng là Giang Liêm lại thấy được, cái này với về phía trước đến bây giờ cư nhiên còn chưa chết tâm. Hắn đứng ở Kim Linh phía sau, ngăn trở với về phía trước sẽ nhìn đến nàng tầm mắt. Bởi vì tập luyện ở trường học tiêu chí tính văn hóa thính nơi đó ly cửa đông tương đối gần, bọn họ liền ở cửa đông phụ cận ăn cơm. Ta nghe nói, ngươi ngay từ đầu cũng không nguyện ý tập luyện cái này tiết mục. Ăn cơm khi, Giang Liêm hỏi nàng. Gần nhất muốn khảo thí, ta việc học không phải thực hảo. Tưởng ở lâu một chút thời gian ôn tập Hơn nữa cuối tuần có kiêm chức Sợ chính mình đẳng không khai thời gian Kim Linh trả lời Nếu cuối kỳ liền không cần kiêm chức Giang Liêm nói Kim Linh không nghĩ trả lời vấn đề này Chuyên tâm ăn cái gì Có phải hay không ngươi lần trước về nhà phát sinh chuyện gì Mẹ ngươi vì cái gì đột nhiên cho ngươi an bài tương thân Giang Liêm hỏi nàng Không phát sinh chuyện gì a Kim Linh cũng không tưởng nói chuyện nhiều Kia không phải nhiều sáng giỏi sự Nàng không nghĩ hắn biết giang liêm thấy không hỏi ra tới liền không hề hỏi nhiều hai người an an tĩnh tĩnh ăn xong cơm trưng thịt lạp cơm nước xong trở về đi tới rồi văn Hoa thính không ít có tiết mục đồng học đã ở đảng kia bắt đầu tập luyện dương cầm ở một cái khác phòng huấn luyện bọn họ chậm rãi đi qua đi chúng ta đến trước tuyển hảo sướng cái gì ca khúc tương đối hảo giang liêm cầm một cái đơn tử liệt hảo khúc kim linh nhìn một chút nơi này đại bộ phận ca khúc nàng đều sẽ sướng nàng hư mấy đầu học trưởng ngươi cảm thấy nào đầu tương đối hảo Ngươi định đi, ta tới phối hợp ngươi. Giang Liêm nói. Kim Linh rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Giang Liêm chi gian hỗ động không quá giống nhau. Có lẽ là chính mình ăn tính rất nhiều nguyên nhân. Hắn lời nói ngược lại nhiều một ít, đối chính mình tự hồ cũng càng thêm nhân nhượng săn sóc. Kim Linh nghiêm túc xem này đó khúc, nàng nói, này đó ta đều không quá thích. Ngươi có càng tốt tuyển khúc, chúng ta cũng có thể khác tuyển khúc. Giang Liêm nói. Kim Linh nghĩ nghĩ nói, hữu nghị địa cửu thiên trường, được không? Giang Liêm vi lăng. Nghe được nàng nói này đầu khúc thực ngoài ý muốn, thực kinh khúc nước ngoài âm nhạc, hắn cho rằng nàng tương đối thích quốc nội lưu hành âm nhạc. Hảo, chúng ta có thể chung anh phối hợp cùng nhau biểu diễn. Giang Liêm lập tức đồng ý, liền bắt đầu tìm khúc. ân Kim Linh gật gật đầu. Bên cạnh liền có máy tính, cách vách có máy in, bọn họ đem làn điệu cùng ca từ đánh một lần. Giang Liêm làm Kim Linh trước thanh sướng một chút, như vậy hắn hảo tìm xem cảm giác. Kim Linh đối này bài hát tiếng Anh bản cũng phi thường thục nàng chậm rãi bắt đầu ngâm nga kim linh thanh âm là tương đối thanh thúy sạch sẽ nàng lần này dùng trung giọng thấp ngâm nga toàn bộ phòng học đều quanh quẩn nàng thanh âm mà giang liêm tắt dựa vào dương cầm biên lặng lặng lắng nghe từ từ ca từ dễ nghe trung âm toàn tâm đầu nhập đều làm nàng nhìn đặc biệt điểm tĩnh tốt đẹp chờ kim linh sướng xong giang liêm cũng chưa lấy lại tinh thần còn dựa vào dương cầm nhìn nàng hơi phát ngốc học trưởng ngươi cảm thấy thế nào sướng xong kim linh quay đầu xem hắn Nàng hôm nay xuyên kiện thiện phân váy, đen nhánh tóc dài nhu thuận trên vai, sấn nàng rảo hảo khuôn mặt mỹ như nhất thuần tĩnh thủy tinh. Giang Liêm có chút phát nốc giật mình, đốn vài giây mới nói, dễ nghe, rất êm hai. Chương 25, Kim Linh, này tính sao? Muốn hay không đem biên khúc sửa lại đâu? Kim Linh quay đầu hỏi hắn. Có thể suy xét một chút, ta thử đạn một chút. Giang Liêm nói xong, Khai Dương cầm đạn. Kim Linh đứng ở bên cạnh, ánh mắt dừng ở hắn trên tay. Giang Liêm có trên đời xinh đẹp nhất sạch sẽ thon dài một đôi tay, không có một chút tì vết. Kim Linh sở dĩ sẽ yêu hắn, chính là bị hắn đàn dương cầm bộ dáng hấp dẫn. Mà như vậy một đôi tay, có thể bắn ra nhất đêm hai khúc, mỗi lần nghe hắn đàn dương cầm, nàng đều có thể nghe ngây ngốc đi. Chúng ta có thể hơi chút sửa nhẹ nhàng một ít. Giang Liêm nói. Ân. Kim Linh quyết định nghe hắn, bởi vì hắn đối âm nhạc tựa hồ so nàng càng mẫn cảm. Giang Liêm một bên sửa khúc. kim linh một bên ở bên cạnh hừ khúc cùng hắn đối âm hai người vốn dĩ cũng là rất quen thuộc nhưng thật ra rất có ăn ý thời gian quá thực mau bất chi bất giác tới rồi gần 10 điểm lương diệp tới gõ cửa học trường linh linh chúng ta muốn đóng cửa đã 10 điểm kim linh cùng giang liêm lúc này mới lấy lại tinh thần hai người đều có chút chưa đã thèm bất quá lại không quay về kim linh ký túc xá lại muốn đóng cửa nàng đã rất nhiều lần văn về lại vãn về đi xuống nàng đều hoài nghi túc quản ủy a di không cho nàng mở cửa Chúng ta đây đi thôi. Kim Linh vội nói. Ân. Giang Liêm cầm Kim Linh cặp sách, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ra văn hóa lâu khi, Lương Diệp ở Kim Linh bên thai nói thầm một câu, ngươi nói học trưởng không thích ngươi, ta đều không tin. Kim Linh mở ra, không rõ Lương Diệp vì sao đột nhiên nói lời này, dây tiếp theo giống như lại có điểm hiểu, chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, bọn họ cũng đều không hiểu Giang Liêm. Giang Liêm bất quá là đương nàng bằng hữu, mà hắn bằng hữu không nhiều lắm. Cho nên mới sẽ có vẻ hắn đối chính mình hảo. Như vậy tưởng tượng, trong lòng từng trận chịu đau, lúc này Giang Liêm đã đẩy xe đạp lại đây. Chúng ta đi rồi. Kim Linh cùng Lương Diệp cùng mấy cái học trưởng học tỷ tư biệt, ngồi trên Giang Liêm xe đạp. Chúng ta vị này sinh vật hệ đại tài tử vẫn là bị luật học hệ tiểu học tỷ bắt làm tù binh nha. Phó giác nhìn rời đi hai người không khỏi cảm thán. Vài người khác đều cười, cũng bội phục Kim Linh cô gái nhỏ này, truy người truy như thế có nghị lực cùng kiên nhẫn. Kim Linh lúc này kỳ thật đã không có nghị lực, nàng ngồi ở Giang Liêm phía sau, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn bối biên, thưởng thụ giờ khắc này thân cận cùng an bình, nhưng nàng cũng không biết hắn cùng nàng còn có thể như vậy bao lâu. Giang Liêm đưa nàng hồi ký túc xá hạ, vừa lúc đụng tới Đồng Khả Hân. Đồng Khả Hân nhìn đến bọn họ ở bên nhau hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ cùng Giang Liêm đánh một chút tiếp đón liền cùng Kim Linh lên lầu, vào ký túc xá, Đồng Khả Hân liền hỏi nàng, ngươi không phải cùng Giang Liêm học trưởng không lùi tới sao? Kim Linh đem gần nhất sự tình đơn giản nói một chút, nói, hắn nói tiếp tục làm bằng hữu, vậy tiếp tục làm bằng hữu đi. Linh Linh đồng khả hân có chút đau lòng xem nàng, như vậy xem, Giang Liêm thật sự thực tàn nhẫn, hắn rõ ràng biết tâm tình của ngươi, lại còn muốn cho người tiếp tục như vậy đi xuống. Cũng không phải, ta là cam tâm tình nguyện, hơn nữa hắn cũng vẫn luôn ở chiếu cô ta. Kim Linh nói, đồng khả hân không biết nên nói như thế nào, chỉ nói, nếu hắn nói làm bằng hữu, ngươi liền nhớ rõ cẩn thủ bằng hữu bột phận. Bằng hữu như thế nào ở trung liền cùng hắn như thế nào ở chung Ân. Kim Linh gật gật đầu. Cuối tuần Kim Linh lại có công tác, bởi vì phía trước nàng biểu hiện đều không tồi, hiện tại cuối kỳ kiêm chức ít người, học tỷ đặc biệt ưu đãi nàng. Cuối tuần kiêm chức đều là người mẫu công tác, chủ nhật buổi chiều nàng còn đi tham gia một tổ mặt bằng mô vật chụp ảnh, tuy rằng đến đã khuya, nhưng là thu vào phi thường phong phú, có 4000 khối. Kim Linh lần này kiêm chức cũng nhận thức mấy cái ngoại hệ kiêm chức đồng học. Này đó đồng học phần lớn chỉ có thể đi ở đẩy mạnh tiêu thụ viên hoặc là hướng dẫn mua, mỗi ngày kiếm không vượt qua 100. Vừa nghe nàng có thể kiếm mấy ngàn, đều hâm mộ không muốn không muốn. Nàng muốn may mắn chính mình lớn lên cũng không tệ lắm, dáng người cao gầy, cho nên có thể làm một ít người mẫu lễ nghi loại công tác, như vậy có thể kiếm tương đối nhiều. Nàng buổi sáng ra trường học khi, Giang Liêm có cho nàng gọi điện thoại, biết nàng hôm nay có mặt bằng người mẫu công tác. Chờ nàng kết thúc xong công tác, hắn đã ở bên ngoài chờ nàng. Người bạn trai tới đón ngươi. Cùng nàng cùng nhau công tác học tỷ trước nhìn đến Giang Liêm, như vậy khí chất bất phàm anh tuấn quý khí xoáy ca thực độc lỗ, cơ hồ cùng nàng cùng nhau kiêm trước người đều nhận thức. Chỉ là Giang Liêm không lớn ái cùng người lui tới, chỉ là khẽ gật đầu liền mang Kim Linh đi rồi. Ngươi tuần sau không phải bắt đầu khảo thí sao? Tuần sau còn muốn công tác sao? Giang Liêm hỏi nàng. Ta mới vừa cùng học tỷ nói, tuần sau bắt đầu đến kỳ mặt đều không công tác, chờ khảo thí xong lại nói. Kim Linh trả lời. Ân, buổi tối ăn gì? Ta mới vừa trải qua cờ ép cờ, mua hamburger cùng cánh gà. Giang Liêm nói xong, cầm một cái túi giấy lại đây cho nàng. Kim Linh thật đúng là đói bụng, hơn nữa đói rất tàn nhẫn rất lợi hại, liền cắn hamburger nói, học trưởng, ngươi đối ta tốt như vậy, ta sở hữu bằng hữu đều cho rằng ngươi là ta bạn trai. Giang Liêm nghe xong lời này, chỉ là nhàn nhạt cười. Kim Linh thấy hắn không đáp lại, cũng không hề nhiều lời, an tĩnh ăn cái gì. Nàng nói kỳ thật thực rõ ràng, Nhưng hắn còn tại thờ ơ, đó chính là hắn căn bản không nghĩ thay đổi bọn họ quan hệ. Nghỉ hè liền tính toán lưu tại Thanh Dương làm công vẫn là về nhà. Giang Liêm lại hỏi. Ta tính toán lưu tại Thanh Dương kiếm chức, ta tính một chút, không nói mỗi ngày có sống làm, chỉ cần có thể làm cái 20 ngày, ta đều có thể kiếm cái hai vạt khối. Hai vạt khối, ta hạ năm học học phí đều có. Kim Linh nói. Giang Liêm vừa nghe lời này, thần sắc hơi hơi biến, ngươi còn muốn chính mình kiếm học phí. Ta là đánh cái cách khác sao? Kim Linh cười. Ta tìm được một cái sinh vật khoa học kỹ thuật công ty đi gặp tập, phỏng chứng đến lúc đó không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi. Giang Liêm nói. Không quan hệ, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Sinh vật khoa học kỹ thuật công ty chủ yếu làm cái gì? Kim Linh rất tò mò. Có cùng y dược học có quan hệ, có cùng nông tác phẩm, nông phó thu hoạch có quan hệ, xem mỗi cái công ty trung tâm nghiên cứu cái gì? Giang Liêm trả lời. Ngươi về sau cũng muốn làm này khối sao? Kim Linh vội hỏi. Ân, cuối cùng vẫn là tưởng khai công ty, ở nước ngoài sinh vật khoa học kỹ thuật công ty là phi thường thành thục, quốc nội còn thực bình thường, về sau hướng phương diện này phát triển. Giang Liêm nói. Vừa nghe liền rất lợi hại bộ dáng. Nàng kỳ thật căn bản không hiểu. Ngươi chẳng lẽ không ngẫm lại tốt nghiệp sau làm cái gì sao? Giang Liêm hỏi nàng. Đại khái là muốn tìm cá nhân gả cho đi. Kim Linh nhìn nơi xa nói, liền tính nàng không nghĩ gả. mẫu thân cũng sẽ bức nàng gả cho đối mẫu thân mà nói nữ nhân tới rồi cái này tuổi tác đều đến gả chồng mà nàng chính mình kỳ thật cũng như vậy cho rằng giang liêm ánh mắt chật lóe nói trừ bỏ gả chồng bên ngoài đâu gả xong người còn không phải là sinh hài tử sao kim linh trả lời vậy ngươi chạy đến thanh dương tới đọc sách làm cái gì còn đọc luật học giang liêm đối nàng đáp án có điểm sinh khí cô nương này quá không chí hướng luật học là ta ba tới tuyển Ta mẹ nói làm ta đọc hảo học giáo là nhận thức ưu tú nam sinh, sau đó có thể cho chính mình gả hảo điểm. Kim Linh thực trắng ra trả lời. Sau đó, người cũng như vậy cho rằng. Giang Liêm hỏi. Kim Linh gật gật đầu, đại khái đúng không? Ta không có biện pháp giống nhưng hơn như vậy ưu tú, cũng không giống cao di thục như vậy có thể tham gia quân ngũ, càng không giống đồ mi như vậy lợi hại làm công ty lão bản. Ta tâm nguyện liền rất đơn giản, gả một cái ta thích cũng thích ta người, sau đó sinh mấy cái hải tử sống hết một đời. Giang Liêm nghe không nói, nhìn như là đang chuyên tâm lái xe. Ngươi đại khái càng xem thường ta đi. Kim Linh cười cười, nàng nhân sinh chính là không có đặc biệt theo đuổi a nàng nhận thức không ít cùng nàng giống nhau lớn lên xinh đẹp nữ sinh, có muốn làm minh tinh, người mẫu. Này đó ý tưởng, nàng toàn bộ không có, nàng hiện tại kiếm trước, cũng bất quá là kiếm ít tiền làm nàng có thể không cần hướng trong nhà dối tay, tạm thời tránh cho bị mẫu thân vẫn luôn như vậy bức hôn tương thân. Không có, ta không có xem thường ngươi quá, ai có trí nấy. Giang Liêm hồi. Không quan hệ, ngươi xem thường cũng bình thường, ta cũng cảm thấy chính mình rất không chí hướng. Hôm nay chụp mặt bằng chiếu khi, cái kia lão bản còn hỏi ta có nguyện ý không trường kỳ ở đảng kia công tác, ta cũng cự tuyệt. Kỳ thật ta không thích đưa người mẫu, chụp ảnh để cho người khác vây xem nhìn ta cảm thấy thực biến yếu. Nhưng là có thể kiếm tiền nhiều, cho nên tạm thời làm một chút. Kim Linh nói. Làm người mẫu vốn dĩ cũng không thích hợp ngươi. Hắn đồng dạng không thích nàng Mỹ bày ra cấp sở hữu đại chúng đi xem. ân a kim linh nhìn phía trước biểu tình có chút mờ mịt nay một đêm giang liêm ngủ không tốt lắm hắn mơ thấy kim linh kết hôn thân lang là cái kia mới có tải. phi dai rộng đại ôm kim linh mà kim linh ăn mặc váy cưới cực kỳ xinh đẹp nàng kéo mới có tải vào lễ đường chính mình đứng ở bên ngoài cư nhiên bó tay không biện pháp chờ hắn tỉnh lại khi thiên đã hơi hơi sáng chính mình một thân mồ hôi lạnh này với hắn mà nói lại là một cái phi thường đáng sợ đáng sợ ngạt lâm hắn hít sâu vài cái Sau đó hắn lên đi ra ngoài chạy bộ. Mấy ngày nay, Kim Linh cũng mỗi ngày chạy bộ, chỉ chốc lát sau hắn liền đụng phải nàng. Học trưởng ngươi cũng chạy bộ. Kim Linh rất là ngoài ý muốn sẽ đụng tới hắn. Đúng vậy, ngẫu nhiên cũng chạy bộ buổi sáng một chút. Giang Liêm cùng nàng sóng vai chạy vội, trả lời mặt vô biểu tình. Trước kia cũng chưa nhìn đến ngươi. Kim Linh nói, ngươi chạy quá ít. Giang Liêm trả lời, cũng là, nàng chạy không đến một tháng đâu. Mà hôm nay cũng là này, một tháng lần đầu tiên đụng tới hắn, nếu vẫn luôn chạy cùng cái lộ tuyên nói, hắn chạy kỳ thật cũng không nhiều lắm đi, Kim Linh ở trong lòng tưởng. Các ngươi giống như cũng chưa khóa đi. Giang Liêm hỏi, là không khóa, ta hôm nay muốn đi tự học. Ta rơi xuống thật nhiều công khóa. Kim Linh vừa chạy vừa nói, ta không có việc gì, cùng ngươi cùng nhau tự học đi. Giang Liêm nói, a Kim Linh ngoại ý muốn cực kỳ, trước kia đều là nàng bồi hắn đi phòng thí nghiệm. sau đó hắn vội vàng thực nghiệm, nàng ở bên cạnh phòng học ngủ. hôm nay đột nhiên hắn nói bồi nàng tự học, làm nàng hảo ý ngoại. làm sao vậy? không hảo sao? Giang Liêm nhướng mày. ta hẹn nhưng hơn. Kim Linh nhỏ giọng. nay cũng không có gì, giữa trưa ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Giang Liêm nói. vậy được rồi. Kim Linh gật đầu. chạy xong bước bọn họ cùng đi ăn bữa sáng. ăn xong bữa sáng, Kim Linh nói các nàng sẽ ở đâu đóng khu dạy học tự học. Giang Liêm nói hắn đi tìm các nàng. Đi tự học khi, Đồng Khả hơn biết trong chốc lát Giang Liêm sẽ tìm đến các nàng cũng phi thường ngoài ý muốn, cái này học trưởng hiện tại là ở truy người sao? Chương 26, Kim Linh, ngoài ý muốn nhận thức. Này không tính sao? Ngươi đi kiêm trước hắn đi tiếp người, ngươi chạy bộ hắn đổ ngươi, ngươi tự học hắn buổi ngươi, nếu này không phải theo đuổi, ta thật sự không biết thế nào mới là." Đồng Khả hơn nói. Kim Linh mặt thiêu thiêu hồng, nghĩ đến hắn ở truy chính mình, vẫn là làm nàng mặt đỏ tim đập. Nhưng ngày hôm qua nàng cố ý thử hắn, hắn đều không có đáp lại, hiện tại rồi lại chủ động theo đuổi, hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đâu. Có lẽ ở người khác trong mắt là theo đuổi, ở trong mắt hắn căn bản là cái gì đều không phải. Chờ các nàng tới rồi phòng tự học phòng học, Giang Liêm phát tới tin tức hỏi nàng ở đâu cái phòng học, Kim Linh đem địa điểm phát sau khi đi qua, Giang Liêm không đến 10 phút liền tới đây. Hắn tuyệt đại đa số đều là xuyên áo sơ mi cùng quần jean, cả người sạch sẽ thoải mái thanh tân không mất quý khí. đồng khả hơn biết giang liêm muốn lại đây cố tình ngồi vào mặt sau đi mà giang liêm vừa tiến đến liền hấp dẫn không ít ánh mắt hắn đối này làm như không thấy trực tiếp ngồi xuống kim linh bên người người cũng muốn tự học sao kim linh nhỏ giọng hỏi hắn ta đọc sách giang liêm mở ra cặp sách cầm một quyển thật dày tiếng anh thư ra tới kim linh liếc hắn một cái quyết định vẫn là chuyên tâm đọc sách cuối cùng môn học này ngày mai muốn khảo thí giang liêm là một cái thực gan tính người Hắn đọc sách trừ bỏ trang sách ngẫu nhiên có phiên động thanh âm, liền sẽ không có một chút động tĩnh. Ngược lại Kim Linh thường thường lộn xộn, làm hắn phân thần đi chú ý nàng. Mỗi lần nàng vừa động, hắn liền ghé mắt liếc nhìn nàng một cái, nàng lộ ra xấu hổ tươi cười, sau đó tiếp tục đọc sách. Giang Liêm chỉ là cười cười, lại tiếp tục chuyên chú xem chính mình thư. Giữa trưa Giang Liêm quả nhiên thỉnh Đồng Khả Hân cùng Kim Linh ăn cơm, Đồng Khả Hân tính cách là phi thường ôn hòa một người, cũng nhịn không được thử Giang Liêm, học trưởng. ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi xin hỏi giang liêm rất có phong độ nói xin hỏi nam nữ bằng hữu rơi tuyến ở đâu đồng khả hân là mặt hàm mỉm cười nói gần nhất học trưởng cùng linh linh giống như đi đặc biệt gần linh linh nói ngươi cùng hắn chỉ là bằng hữu nhưng là bên người nàng tất cả mọi người cho rằng các ngươi là nam nữ bằng hữu làm hại linh linh trước kia người theo đuổi cũng không dám tới gần nàng giang liêm thần sắc hơi hơi chợt tắt xem kim linh ở bên cạnh ha hả cười nhưng hân ngươi đang nói cái gì nha Ngươi không cảm thấy sao? Học trường gần nhất thường ở chúng ta luật học viện đảo quanh, chúng ta hệ đều nói ngươi bị hắn truy đi rồi, kết quả ngươi nói cho ta các ngươi chỉ là bằng hưu, ta cảm thấy kỳ quái thực nha, tự nhiên muốn hỏi một chút. Đồng khả hơn nhưng không nghĩ buông tha Giang Liêm, nhất định phải hắn cấp cái đáp án. Người khác thấy thế nào thì thế nào? Ta cùng Linh Linh sự tình, không cần sống ở người khác nghị luận dưới. Giang Liêm trả lời. Nhưng là ngươi không tưởng ngươi như vậy chặt đứt Linh Linh nhân duyên sao? Linh Linh muốn tìm một cái yêu nhau bạn trai, ngươi như vậy thật sự có gây trở ngại đến nàng bình thường sinh hoạt. Đồng khả hơn lời này tuy rằng là cười nói, nhưng ngữ khí rất là nghiêm túc, một chút không giống vui vừa. Được rồi, ăn cái gì? Kim Linh cảm thấy không khí xấu hổ tới cực điểm, vội cười hóa giải. Nếu Linh Linh thật sự tìm được chân mệnh thiên tử, ta sẽ chúc phúc nàng. Nhưng là thân là nàng bằng hữu, ta sẽ giúp nàng giám định cái dạng gì nam sinh tương đối thích hợp nàng. Giang Liêm nghiêm trang trả lời. Vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì nam sinh tương đối thích hợp nàng? Đồng Khả Hân lại lần nữa truy vấn, kỳ thật ta cảm thấy y học hệ với về phía trước học trưởng liền không tồi, đối Linh Linh cũng thực săn sóc chú đáo, ít nhất hắn sẽ không lấy bằng hưu chi danh làm Linh Linh làm bạn gái phải làm sự. Được rồi, nhưng Hân, có thể không nói chuyện vấn đề này sao? Kim Linh cảm thấy lần này nói chuyện có chút mất khống chế, Giang Liêm tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng nàng ẩn ẩn có thể cảm nhận được hắn tức giận. Ta liền cùng học trưởng tùy ý nói chuyện thiếm. Học trưởng so với chúng ta lớn tuổi, chúng ta có chút không hiểu vấn đề, hỏi hắn khẳng định có thể tìm được đáp án. Đồng Khả hơn vẫn như cũ cười, học trưởng, ngươi nói đúng sao? Giang Liêm vẫn không nói chuyện, hắn vẫn luôn cảm thấy Kim Linh cái này bạn cùng phòng rất ôn hòa một người, không nghĩ tới nàng cũng như thế miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện như thế không buông tha người. Lần này ăn cơm có điểm không thoải mái, buổi chiều Giang Liêm có việc đi rồi. Ngươi vẫn là không cần cùng hắn lui tới, Linh Linh, này nam nhân quá thâm trầm. Liên tính về sau ngươi cùng hắn ở bên nhau, ngươi cũng sẽ bị hắn ăn gắt gào. Kim Linh nói, ta biết, chính là ta không chê không được ta chính mình, ta chính là thích hắn nha. Kim Linh thực bất đắc dĩ, cũng rất thống khổ, chúng ta không nói chuyện vấn đề này được không? Hảo, không nói chuyện, đây là chính ngươi lựa chọn. Đồng Khả Hân cũng không nghĩ bức nàng, không hề nhiều lời. Kim Linh mỗi ngày đều sẽ chịu hai cái giờ đến nhà văn hóa đi tập luyện, nàng cùng Giang Liêm đã phi thường có ăn ý, hiện tại tưởng chính là đến lúc đó xuyên cái gì quần áo. Học tỷ cho nàng rất nhiều kiến nghị, nàng chính mình cũng thực sầu. Bất quá bởi vì ngay sau đó một đường lại một đường khảo thí, làm nàng không rảnh tự hỏi nhiều như vậy. Chờ nàng cuối cùng một đường suy xét kết thúc, biểu diễn cũng thực sắc bắt đầu rồi, nàng quyết định đi thương trường thượng nhìn xem, xem có thể hay không tìm được quần áo thích hợp ở ngày đó biểu diễn. Giang liêm bồi nàng cùng đi, hai người đi đường đi bộ, nơi này hai con phố thượng đều có đại hình thương trường. Kim Linh thích đi dạo phố, thử vô số cái váy. nàng dáng người hảo. dáng người cao gầy thì một cái đều có thể được đến nhân viên hướng dẫn mua sắm nhất trí tán thưởng cô nương ngươi xuyên này váy thật sự đẹp nhìn ngươi giống như cao cao gầy gầy không nghĩ tới ngươi vòng ngực còn rất có liêu đem chúng ta này váy hoàn toàn khởi động tới kim linh thử một cái màu lam nhạt in hoa vô tay háo nữ váy này váy có thu eo thiết kế nhìn hiện gầy nhưng nếu vòng ngực căng không đứng dậy liền sẽ sụp đổ kim linh dáng người cao gầy váy miễn cưỡng tới gần đầu gối lộ ra nàng trắng non thon dài càng chân bởi vì phi thường bên người cũng đem nàng thượng vây thủ toàn phụ trợ ra tới phi thường đục lỗ này váy là quần áo học sinh năm nay đặc biệt lưu hành ngươi xuyên phi thường đẹp bằng không ngươi hỏi một chút ngươi bạn trai bên cạnh hướng dẫn mua đem lực chú ý đặt ở cùng kim linh ra tới giang liêm trên người giang liêm cũng cảm thấy kim linh xuyên này váy rất đẹp nhưng lại cảm thấy làn váy quá ngắn hơi không cẩn thận dễ dàng đi quang học trường ngươi cảm thấy đẹp sao kim linh hỏi cũng không tệ lắm giang liêm khẽ nhíu mày Nhìn nhìn lại đi. Kim Linh kỳ thật chính mình rất thích, nhưng Giang Liêm như vậy vừa nói, liền đi phòng thay quần áo thay thế. Cái này đồng học, đối bạn gái muốn hào phóng một chút sao, lại nói này váy cũng không quý. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cho rằng ta Giang Liêm là ngại quá quý cho nên không mua, liền nói. Ta mua, trước thả ngươi nơi này, quay đầu lại ta tới bắt. Giang Liêm nói xong, liền đi tính tiền. Hướng dẫn mua mặt mày hớn hở, lập tức cùng hắn đi tính tiền. Hắn mới vừa kết xong trướng. liền nghe được có người kêu chính mình vừa chuyển đầu hắn nhìn đến là mẫu thân mẫu thân bên cạnh còn có hai cái quý thái thái a liêm ngươi như thế nào ở chỗ này giang mẫu vừa thấy này cửa hàng là nữ trang cửa hàng quần áo phong cách thiên tươi mát non nớt liền biết hắn là bồi nữ hải tử tới mua đồ vật lại nhìn đến hắn vừa mới tính tiền liền nhíu chặt mày ta cùng đi học lại đây mua đồ vật giang liêm trả lời nhận thức giang liêm người đều biết hắn ở việc học thượng thực chuyên chú thực nghiêm túc thực đầu nhập Ngày thường bồi chính mình mẫu thân đi dạo phố đều không có quá, hiện tại hắn cư nhiên nói hắn bồi bạn gái đi dạo phố mua quần áo, có thể không cho Giang mẫu giật mình sao? Cái gì đồng học? Giang mẫu tò mò thực, liên nhìn chằm chằm cái kia phòng thử đồ. Mẹ, hai vị A-di, các ngươi liền vội đi, ta một lát liền đi rồi. Giang liêm không trả lời, chỉ nghĩ đem mẫu thân đuổi đi, càng không nghĩ kim linh cùng mẫu thân có đối mặt, khiến cho không cần hiểu lầm. A-liêm, khó được ngươi giao bạn gái, làm chúng ta thấy một chút sao? Bên cạnh phú thái thái nói, Giang Liêm ra đầu đau, mà lúc này Kim Linh cũng từ phòng thử đồ ra tới. Nhìn đến Giang Liêm lại cùng mấy cái phụ thái thái ở bên nhau, trong lúc nhất thời nàng do dự mà muốn hay không đi qua đi. kia cô nương chính là người đồng học đi. Giang mẫu bên cạnh phú thái thái nhìn đến Kim Linh, ánh mắt có vài phần xem kỹ, không có nói thẳng bạn gái, mà là theo Giang Liêm nói đồng học, sau đó đánh giá một phen Kim Linh, nhưng thật ra rất xinh đẹp một nữ hài tử, bất quá như thế nào như vậy không lễ phép. Nhìn đến trưởng bối không biết lại đây chào hỏi sao. Kim Linh đành phải căng ra đầu lại đây, A Di, các ngươi hảo. Đây là ta mẹ, đây là châu A Di, đây là vương A Di. Giang Liêm giới thiệu. Các ngươi hảo, ta kêu Kim Linh. Kim Linh tự giới thiệu. Thật xinh đẹp nữ hài tử, Á Liêm cũng thật thật tinh mắt ta. Bên cạnh châu A Di cười nói. Là rất xinh đẹp. Giang Mậu nghĩ đến nhi tử vừa rồi trả tiền. Xem Kim Linh ánh mắt cũng phức tạp lên. Các ngươi dạo đi, chúng ta đi rồi. không quấy rời các ngươi. Tài kiến. Giang liêm cùng mẫu thân nói tài kiến. Giang mẫu trong lòng có chút không thoải mái, liền quay đầu lại nhìn mắt kim linh, vừa lúc kim linh ánh mắt cũng đầu đến bên này, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Giang mẫu ánh mắt hàm chứa lạnh leo ẩn ẩn phóng mui tên nhọn, làm kim linh đánh cái dùng mình. Mụ mụ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Kim linh nói. Nàng luôn luôn như thế, cùng ngươi không quan hệ. Giang liêm nói. Ta tưởng mua này váy. Kim Linh quay đầu đối nhân viên hướng dẫn mua sắm nói, giúp ta bao đứng lên đi, ta mua. Tiêu nhân viên hướng dẫn mua sắm có chút khó xử, không khỏi nhìn về phía Giang Liêm. Ta đã mua. Giang Liêm thở dài, nhưng ta cho rằng này váy không thích hợp ở liên hoan sẽ thường xuyên, chúng ta nhìn nhìn lại đi. A, ngươi vì cái gì mua nha? Ta chính mình có tiền, ta có thể trả tiền. Nàng không nghĩ làm hắn mua như vậy quý váy đưa chính mình. Ta đưa ngươi. Giang Liêm đem giấy mang lấy lại đây. bất quá xuyên như vậy váy ngươi đến xuyên lệ ghìm kim linh nghe hắn như vậy giảng không khỏi mặt đỏ lên nàng đương nhiên biết muốn xuyên lệ ghìm chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ quan tâm chuyện như vậy không cần ngươi đưa ta này váy không tiện nghi đừng nhìn là một kiện đơn váy vải dệt gì đó một sờ liền không biết không giống nhau hơn nữa vẫn là một cái nhãn hiệu váy muốn tiểu một ngàn khối đâu liên như vậy không thể tiếp thu ta lễ vật giang liêm thanh âm khẽ nhếch, tiêm ngự khí phảng phất kim linh lại cự tuyệt hắn liền sẽ sinh khí Cũng không phải là, quá quý trọng. Kim Linh thực ảo não, nàng không nghĩ muốn hắn mua như vậy quý váy cho nàng. Giang Liêm không nói chuyện nữa, cùng nàng tiếp tục dạo. Nếu không đừng mua đi, tiệc tối ngày đó ta liền xuyên này váy. Kim Linh không nghĩ lại đi dạo. Giang Liêm không quá nguyện ý, hắn cho rằng quá bại lộ. Bất quá liền biểu diễn khi xuyên một chút, lại xuyên cái lễ gỉ miễn phí tiếp thu đi. Như vậy tưởng tượng, hắn liền nói, ngươi hẳn là muốn mua đôi giày. mươi 27, Kim Linh, ngoài ý muốn xuất hiện. Ta có giày xuyên, ta có một đôi màu trắng đơn dép lê, vừa lúc đáp này váy. Kim Linh nói. Vậy được rồi, chúng ta trở về đi. Giang Liêm cũng không phải thích đi dạo phố người, cũng chính là Kim Linh, hắn mới có thể bồi nàng dạo. Kim Linh tùng một hơi, trên đường trở về nàng hỏi hắn, vừa rồi bị mụ mụ ngươi đụng tới, có thể hay không không tốt lắm. Không có gì không tốt lắm, ngươi không cần phải xen vào cái này. Giang Liêm nói. Nga. Kim Linh nghe hắn như vậy giảng, liền không hề nhiều lời. Trở lại ký túc xá, Kim Linh nhận được mẫu thân điện thoại. Ngươi khảo thí khảo xong rồi sao? Khảo xong rồi, ta tính toán ở thanh dương bên này tìm kiêm trước công tác. Kim Linh nói, ngươi tìm cái gì công tác, chúng ta chưa cho ngươi tiền tiêu và sao? Muốn cho ngươi đi công tác? Kim Mẫu vừa nghe nàng nói như vậy, thanh âm lập tức ở tiêm lệ lên. Mẹ, ta công tác cũng là vì rèn luyện chính mình, thuận tiện kiếm ít tiền, dù sao ta nghỉ hè không trở về nhà. Kim Linh tưởng tượng đến nếu nghỉ hè về nhà. Bị mẫu thân niệm một cái nghỉ hè liền ra đầu tê dại. người muốn công tác, người trở về đi giúp ngươi ba vội. Ngươi nhà đầu này còn có hay không một chút hiếu tâm, có biết hay không ngươi ba làm buồn bán có bao nhiêu vất vả. Kim mẫu lập tức nói. Kim linh nghe mẫu thân như vậy một giảng, trong lúc nhất thời liền không biết nên nói cái gì. Ngươi nghe được không? Kim mẫu thấy nữ nhi không thành càng là lạnh giọng chất vấn. Ba sinh ý ta không hiểu, ta cũng giúp không được vội. Kim linh đành phải nói. Ngươi chính là không nghĩ về nhà, là được rồi. Ta liền biết, sinh nữ nhi quả nhiên sẽ như vậy, vừa ra đi cảm thấy cánh lạnh, liền không cần phải xen vào trong nhà. Kim mẫu bắt đầu lại nhảy chỉ trích. Lại tới nữa, lại là những lời này, từ nàng đến Thanh Dương đi học bắt đầu, mẫu thân luôn là nói những lời này. Giống như nàng thật sự cùng trong nhà ân đoạn nghĩa tuyệt, làm thiên địa bất dùng sự tình dường như. Cùng mẫu thân kết thúc điện thoại, Kim Linh có tình bị lực tận cảm giác. Giống như từ năm nay bắt đầu mẫu thân liền chú ý chính mình trung thân đại sự, hận không thể nàng một mãn hai mươi liền đem nàng gả đi ra ngoài, làm nàng mệt mỏi ứng phó. Tới rồi đại bốn liên diễn trước một đêm, phụ thân đột nhiên gọi điện thoại cấp Kim Linh, thuyết minh thiên sẽ tới Thanh Dương tới xem nàng. ba, Các ngươi như thế nào đột nhiên quyết định tới Thanh Dương xem ta? Kim Linh khiếp sợ. Các ngươi trường học không phải có diễn xuất sao? Ta nghe nói ngươi còn có tiết mục, vừa lúc ta cũng có rảnh, cùng mẹ ngươi mang ngươi đệ đệ tới xem ngươi. Kim Phụ nói, ba, ngươi nghe ai nói ta có diễn xuất ta? Phụ thân cư nhiên sẽ biết chính mình diễn xuất, quá làm nàng chấn kinh rồi. Như thế nào, ngươi có diễn xuất không thể làm ba ba biết ta? Kim Phụ nói, ngươi đứa nhỏ này, như vậy chuyện quan trọng vì cái gì không cùng chúng ta giảng. Là có tài nói, hắn nói mấy ngày hôm trước hắn trở về, nói hắn đi trường học xem qua ngươi, nhìn đến các ngươi trường học có thông cáo, còn có tiết mục đơn mặt trên có tên của ngươi. Kim Linh nghĩ tới, mới có tài là đã tới. Cho nàng tặng một đống ăn. Nàng không chịu tiếp thu, hắn chính là vương mới đi. Kỳ thật không phải cái gì chuyện quan trọng, ta cái này tiết mục là mua nước tương, cũng không có gì có thể xem. Kim Linh nói, như thế nào sẽ mua nước tương, đến lúc đó ngươi có thể an bài ta và ngươi mẹ, đệ đệ đi vào xem đi. Ta cùng mẹ cũng thuận tiện ở Thanh Dương chơi một chút, có tài nói hắn đưa chúng ta. Kim Phụ nói, hẳn là có thể đi. Kim Linh lẩm bẩm nói, nàng có dự cảm. Ba mẹ ngày mai tới rất có thể là thai nạn. Ngày mai buổi sáng chúng ta liền đến, giữa trưa chúng ta một nhà ăn một bữa cơm. Kim Phụ nói, chúng ta nơi nơi đi một chút, chơi một chút. Ta khả năng muốn tập luyện, chuẩn bị diễn xuất sự tình. Kim Linh nói, ba đương nhiên biết ngươi muốn diễn xuất, khẳng định rất bận. Chúng ta ăn xong đồ ăn Trung Quốc, ngươi liền hồi trường học, có tài mang chúng ta nơi nơi chơi một chút. Kim Phụ nói, Kim Linh ra đầu đau không được, cái này mới có tài là có ý tứ gì à? Nàng biểu lộ đối hắn không thú vị, hắn còn như vậy thân thiện. Buổi sáng, Kim Linh cùng học tỷ xin nghỉ nửa ngày, muốn đi gặp cha mẹ. Nàng buổi sáng không đi, Giang Liêm cho nàng gọi điện thoại, ta nghe Phó Giác nói ngươi xin nghỉ, sao lại thế này? Ta ba mẹ tới, ta phải đi tìm bọn họ. Kim Linh nói, người ba mẹ tới. Giang Liêm rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy, không nói chuyện với ngươi nữa học trường, ta ba mẹ đã ở cửa trường. Kim Linh nói xong, cắt đứt điện thoại. Thanh Dương Đại học cũng là Thanh Dương tiêu chí tính cảnh điểm chi nhất, Kim Phụ làm buôn bán nhiều năm, Thanh Dương cũng đã tới vô số hồi. Đến Thanh Dương Đại học chính là đưa Kim Linh tới đi học khi đã tới một lần, hơn nữa là vội vàng một lần. Lần này người một nhà quyết định hảo hảo tham quan một chút Thanh Dương Đại học, Kim Linh chạy đến cổng trường khi mới có tài bồi Kim Thị Phụ thân còn nhỏ thí hải Kim gia hoàn chính tiến vào. Ba, mẹ. Kim Linh thở hổn hển. Ngươi như thế nào như vậy chậm, trông cậy vào ngươi tới đón một chút đều không được. Kim Mâu vốn định giáo hấn một chút nữa nhi, xem mới có tài ở đây đành phải nhịn xuống tới. Kim Linh trong lòng đều muốn khóc đều, nàng bữa sáng cũng chưa ăn liền chạy tới, ký túc xá ly cửa bắc không gần, nàng chạy không ít khoảng cách. Ngay cả như vậy, trên mặt nàng còn đôi tươi cười cho bọn hắn giới thiệu trường học mỗi một chỗ cảnh điểm. Tỷ tỷ, người trường học cũng thật xinh đẹp, về sau ta cũng muốn thượng nơi này tới đi học. Kim Gia hoán đối nơi này hiển nhiên cũng phi thường thích, nắm tỷ tỷ tay nói. Vậy ngươi phải hảo hảo đọc sách. Về sau là có thể tới ta nơi này đi học Kim Linh nói Gia hoán, ngươi tỷ là học tập thành tích không hảo Mới thượng Thanh Dương Đại học Ngươi về sau được đến Kinh Thành đọc sách đi Chỗ đó trường học càng tốt Kim Mẫu nói Kim Mẫu nghe những lời này đã tập đã vì thường Ở mẫu thân trong mắt nàng làm cái gì đều là không tốt Đệ đệ tắc cái gì đều là tốt nhất Kỳ thật Thanh Dương ở quốc nội Cũng là số một số hai đại học Mẫu thân này một câu liền đem nàng trường học cấp phủ định Ngươi nói bậy gì đó nha Thanh Dương Đại học không thể so kinh thành trường học kém, chúng ta ra hoán về sau có thể thượng Thanh Dương Đại học, ta liền rất thỏa mãn. Kim Phụ cười nói, cũng không phải là sao. Kim Thúc Thúc, ta lúc trước liền Thanh Dương Đại học cũng chưa thượng thành, mới có tài nói. Kim Mẫu vội nói, ta này không phải cổ vũ ta nhi tử có càng cao mục tiêu sao. Bất quá có tài, người này tiền đồ không thể trở lên cái gì trường học tới định, ngươi xem ngươi không thượng Thanh Dương Đại học hiện tại cũng tuấn tú lịch sự, sinh ý làm lớn như vậy. Ngươi xem ta này nữ nhi đi, cho nàng tốt nhất trường học, nàng cũng liền bộ dáng này, ngây ngốc hô hô chỉ biết cười. Lời này có chút quá mức, nếu là giống nhau người nơi nào chịu nổi chính mình mâu thân làm cho người ngoài mặt như vậy cờ trách chính mình. Kim Linh trên mặt lại vẫn cười, phản phất ứng mâu thân cuối cùng một câu. A Di, ta cảm thấy Linh Linh rất tuyệt. Mới có tài cũng mặt hàm mỉm cười nói, ngươi xem đây là toàn giáo liên hợp vui vẻ đưa tiễn sẽ, Linh Linh đều có thể lên đài biểu diễn tiết mục, liền biết nàng cỡ nào ưu tú. Nang liên sẽ ca hát, làm không được đại sự. Kim mẫu lập tức nói, đâu giống ngươi như vậy có thể làm, có thể làm đại sinh ý. Ngươi nói ít đi một câu. Kim phụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thế tử, quay đầu đối Kim Linh nói, đúng rồi, Linh Linh à, ngươi dẫn chúng ta đi tham gia một chút ngươi đọc sách địa phương đi. Tuất ba. Kim Linh gật đầu. Luật học hệ ở Thanh Dương Đại học cũng coi như đại hệ, quốc nội cũng rất có danh khí, bọn họ có một đống giáo đường lâu là tân kiến. kim linh trịnh trọng giới thiệu mỗi một tầng lâu thư viện bắt trước tòa án thất từ từ kim linh trước sau mặt mỉm cười dung thỉnh thoảng đầu đệ đệ vui vẻ cho dù kim mẫu thường thường một câu châm trọng nói nàng cũng chút nào không tức giận tới rồi luật học hệ tự nhiên đụng tới không ít đồng học nghe kim linh nói đây là nàng ba mẹ vội đi theo kêu thúc thúc ca gì. chúng ta kim linh chưa cho các ngươi thêm phiền thoái đi nàng chính là một cái hấp tấp tính tình người lại có điểm lốc ở trong nhà ta liền lao nói nàng làm nàng an phận một chút làm việc nghiêm túc một chút. Các ngươi nhiều đảm đường a, nàng cứ như vậy, đừng cùng nàng so đo. Kim Mẫu thấy người liền nói lời này, làm Kim Linh Đồng Học đều có chút không hiểu ra sao không biết như thế nào đáp lại, thật sự xấu hổ thực. Ngươi có thể hay không câm miệng của ngươi lại. Xong việc, Kim Phụ rốt cuộc nhịn không được nói thê tử, nhưng mới có tài ở hắn cũng không hảo trực tiếp giáo huấn thê tử, đó là Linh Linh Đồng Học, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Ta làm sao vậy? Ta này không phải làm nhân gia hảo hảo chiếu cố nhà của chúng ta Linh Linh sao? Kim Mẫu lập tức để ra giọng muốn cùng trượng phu biện một biện tư thế. Ba, mẹ, thời gian không đi rồi, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi. Kim Linh liền sợ cha mẹ sẽ cãi nhau, lập tức nói. Ân, kia đi thôi. Kim Phụ cũng không nghĩ làm cho người ngoài mặt cãi nhau, chỉ phải nhịn xuống khẩu khí này. Ai biết bọn họ mới từ luật học viện ra tới khi, liền nhìn đến Giang Liêm, hắn chính hướng bên này đi tới. Hắn ở văn hóa thính bên kia có đồng học lại đây nói nhìn đến Kim Linh, nói Kim Linh mang theo cha mẹ ở luật học viện bên này dạo, lại còn có cùng một cái nhìn mập mạp thành thục thượng tuổi nam nhân, đối Kim Linh đặc biệt ôn nhu chiếu cố. Giang Liêm lập tức nghĩ đến là Kim Linh cái kia tương thân đối tượng, cho nên mới hấp tấp chạy tới. Quả nhiên, nhìn đến cái kia mới có tải một bộ giống Kim Linh bộ dáng cùng đi, hắn trong lòng tự nhiên không thoải mái. Đương nhiên trên mặt hắn không quá hiện, chỉ chậm rãi độ bước lại đây. Học trưởng Kim Linh không nghĩ tới Giang Liêm sẽ qua tới. Linh Linh, đây cũng là ngươi đồng học. Kim Phụ hỏi. Đây là chúng ta trường học sinh vật hệ học trưởng. Kim Linh giới thiệu. Chúng ta gặp qua, Têu Giang Liêm, đúng không? Kim Mậu đối Giang Liêm ấn tượng rất khắc sâu, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đúng vậy, a Di, Thúc Thúc, các ngươi hảo. Giang Liêm có lễ tiếp đón. Ngươi hảo A. Kim Mậu đối Giang Liêm vẫn là thực thân thiện, ta không phải nói làm ngươi tới nhà của ta chơi sao. Ta còn cùng nhà ta Linh Linh nói, làm nàng thỉnh ngươi tới nhà của ta chơi à, ngươi như thế nào không tới đâu. Có cơ hội, ta nhất định tới bái phòng. Vừa mới cùng Linh Linh thông điện thoại nói ngài nhị vị tới, ta nhất định phải tới cùng ngài nhị vị hỏi rõ hảo. Giang Liêm nói xong, hơi hơi lộ ra tươi cười. Kim Linh nghe Giang Liêm nói lời này có chút ngớ ngẩn, học trưởng hắn đến tuột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Hắn có hay không ý thức được chính mình như vậy xuất hiện sẽ cho mẫu thân bao lớn nào giác. Kim mẫu nghe Giang Liêm nói lời này, không khỏi lại dư quang hung hăng xẻo nữ nhi liếc mắt một cái. Cười đều mễ thu hút, không hổ là có gia giáo hài tử, người quá có tâm. Lúc này thời gian không còn sớm, ngài nhị vị đói bụng sao. Nơi này ly Đông Đại Môn gần, Đông Đại Môn phụ cận có một nhà không tồi nhà ăn, ta đính vị trí, không bằng cùng nhau ăn cơm đi. Giang Liêm còn nói thêm. mươi 28, Kim Linh, là có ý tứ gì? Kim phụ Kim mẫu cái này ngoài ý muốn cực kỳ. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Linh. Kim Linh cũng trở tay không kịp, nàng như thế nào không nghĩ tới Giang Liêm sẽ đối cha mẹ nói muốn cùng nhau ăn cơm. Linh Linh, ngươi xem Kim Phụ vẫn là muốn hỏi nữ nhi. Ai nha, này như thế nào là hảo, có tài cũng định rồi nhà ăn đi. Kim Mẫu là đã nhìn ra, trước mắt cái này khí chất không tầm thường diện mạo anh Tuấn Nam sinh cũng thích nàng nữ nhi, mới có tài cũng minh xác tỏ vẻ nhìn chúng nàng nữ nhi. Lúc này là nàng nắm giữ chủ động thời điểm, nàng tự nhiên phải hảo hảo cân nhắc một phen. làm này hai cái nam nhân hảo hảo cạnh tranh một chút kim linh thật sự muốn chết nàng quá hiểu biết mẫu thân giờ khác này đúng là nàng nhất đắc ý thời điểm nàng nhất định phải hảo hảo lúc lắc phổ ba mẹ phương đại ca xe ngừng ở cửa bắc nơi này ly cửa bắc rất xa nếu không chúng ta đi trước cửa đông này ăn cơm sau đó lại chậm rãi tiêu thực đi đường đi cửa bắc bên kia lái xe các ngươi nói đi kim linh vội nói cũng hảo liền như vậy làm đi có tài ngươi cảm thấy đâu kim phụ xem nữ nhi mở miệng lập tức nói đương nhiên cũng muốn tôn trọng một chút mới có tài hảo a tiểu gia hoán phòng trừng chân cũng đau đại gia cũng đói bụng vẫn là đi cửa đông ăn cơm đi mới có tài nói nhìn về phía giang liêm linh linh ngươi cái này học trưởng tưởng thật chú đáo kim linh chỉ là cười không biết như thế nào nói tiếp cũng không phải là a giang đồng học nhà ta linh linh có thể nhận thức ngươi là nàng phúc khí liền nàng này tính cách nhà chính mình thường xuyên mơ hồ cũng không yêu cấu người chúng ta tới rồi trường học nàng mới ra tới nếu không có người an bài nhà, chúng ta chỉ sợ muốn đói không kính mới ăn đến cơm kim mẫu lập tức nói kim linh cơ hồ muốn cười không nổi mẫu thân thật là không yêu nể tình cho nàng đối ai nói lời nói đều không quên biếm biếm nàng linh linh hôm nay có tiết mục muốn tập luyện ngài nhị lao tới rồi cửa bắc nàng ký túc xá ly cửa bắc cũng xa a di kỳ thật nàng rất coi trọng ngài nhị lao đã đến đêm qua liền thỉnh hảo giả hôm nay nói ở bên này ăn cơm cũng là nàng kiến nghị kỳ thật nàng là nhất ngài nhị lao suy nghĩ. Giang Liêm đứng ở Kim Linh bên cạnh, thuận tay cầm nàng cặp sách bối đến chính mình trên vai. Chính là, chính là, nhà ta linh linh nhất chú đáo. Kim Phụ nghe được nhân ra như vậy khen nữ nhi, cũng rất cao hứng, liên tục gật đầu. Tỷ tỷ, ta trong chốc lát muốn ăn tôm. Kim Gia hoán nói. Hảo, trong chốc lát tỷ tỉ, tỉ cho người điểm tôm. Kim Linh vội nói. Kim mẫu sắc mặt có chút xấu hổ, Giang Liêm xem ánh mắt của nàng hơi hơi có chút lạnh leo. Nhìn nàng trong lòng có vài phần sợ hãi, không còn có nhiều lời. Tới rồi nhà ăn Trung Quốc, Giang Liêm đính là phòng, đem thực đơn giao cho Kim Mẫu cùng Kim Phụ. Kim Phụ trong lòng đã có tính toán, trước mắt vị này Giang Đồng học tuy rằng Đính Phòng, nhưng hắn là trưởng bối, nhân gia là học sinh, đoạn không có làm nhân gia thỉnh ăn cơm đạo lý, trong chốc lát đến trước đem chứng kết. Hắn điểm nhi tử thích hắn tôm, điểm trung quy trung củ mấy thứ đồ ăn, lại đem thực đơn cấp mới có tải, Mới có tài tùy ý điểm hai cái đồ ăn. Giang Liêm cùng Kim Linh tắc tỏ vẻ chính mình không can ăn, không cần lại điểm. Ăn cơm khi Kim Phụ liền cùng Giang Liêm liêu lên, Giang Đồng học niệm sinh vật nhưng thật ra không tồi. Ngươi là Linh Linh học trường, ngươi hơn. Thúc thúc, ta đại bốn, năm nay tốt nghiệp, hiện tại bảo nghiên, sang năm tiếp tục đọc thạc sĩ. Giang Liêm nho nhã lễ độ nói. kia khá tốt. Kim Phụ gật gật đầu, ngươi là thanh dương người. Không phải, ta nguyên quán là Giang Bắc. Giang Liêm trả lời. Giang Bắc người A. Giang Bắc ta đi qua Rất không tồi một tòa thành thị, sạch sẽ xinh đẹp không khí cũng hảo, xanh hóa làm đặc biệt không tồi. Kim phụ rất là vừa lòng, nhà ngươi người đâu? Ba, ngươi đang làm gì? Làm hộ khẩu điều tra A, như vậy làm nàng siêu cấp xấu hổ. Ngươi ba chính là hiểu biết hiểu biết ngươi đồng học, ngươi cái gì cấp. Kim mẫu cũng nóng lòng hiểu biết giang liêm, có thể mang như vậy xa xỉ đồng hồ nam sinh, xuất thân nhất định cũng bất phàm. Ta phụ thân là nhân viên công vụ, mẫu thân là gia đình bà chủ, ta là con một. Giang Liêm đến cũng không ngại, nhàn nhạt trả lời. Người trong nhà đều ở Thanh Dương. Kim phụ lại hỏi, đúng vậy, ta phụ thân hiện tại ở Thanh Dương công tác. Giang Liêm gật đầu. Kia còn Hảo Đĩnh. Kim phụ vẫn là cực vừa lòng. Nữ nhiên nếu là gả chồng, liền phải gả một cái như vậy đơn giản gia đình. Ba, đồ ăn thượng, chúng ta ăn cơm, Bảo Bảo đều đói bụng, đúng hay không? Kim Linh hỏi bên cạnh đệ đệ. Đúng vậy, ta hảo đói nga. Kim Gia hoán sở sở chính mình cái bụng. Kim Linh vẫn luôn thu xếp đại gia dùng nữa, liền sợ phụ thân hỏi lại không nên hỏi. Quả nhiên Kim Phụ không hỏi lại không nên hỏi, ngược lại liêu khởi Giang bắt tới. Giang Bắc lịch sử A, kinh tế A Giang Liêm khi còn nhỏ ở Giang Bắc sinh hoạt quá mấy năm, cũng rất có ấn tượng, hai người nhưng thật ra liêu thực vui sướng. Ăn cơm trong lúc, Kim Phụ lấy cớ đi toilet tính toán đem trướng trước kết, ai biết hắn tính tiền khi nói cái này trướng đã thành. Là cái dạng này, Giang Tiên sinh là chúng ta nơi này hội viên, hắn trong thẻ tổn tiền. đến cơm khi hắn nói qua trực tiếp khấu liền có thể, cho nên không cần lại tính tiền. Người phục vụ mỉm cười nói. Kim Phụ ngơ ngẩn, không nghĩ tới bất quá là một học sinh cư nhiên suy nghĩ như vậy chú đáo, hôm nay lại làm nhân ra thỉnh một bữa cơm. Nhưng nghĩ lại, này nam sinh tâm tư tinh mịn, đối bọn họ cũng thực khách khí, Linh Linh nếu là cùng hắn kết giao cũng không tồi. Hán nội tâm tuy rằng thuận theo thê tử làm Linh Linh cùng mới có tài tiếp xúc, nhưng trước sau cảm thấy mới có tài tuổi lớn điểm, vẫn là cao trung nghỉ nghiệp. Ở bằng cấp thượng cũng cùng nữ nhi không xứng đôi. Nếu là nữ nhi cùng cái này Giang Liêm phát triển, nhân ra là nhân viên công vụ gia đình, vẫn là tương đương không tồi. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng cũng có so đo. Trở lại trở lại chỗ ngồi, xem Giang Liêm ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều. Cơm nước xong, Kim Linh cùng Giang Liêm đều không thể lại bồi bọn họ, mới có tài chuẩn bị mang Kim Thị vợ chồng đi thanh dương phố cũ đi dạo. Vì thế Kim Linh cùng Giang Liêm đưa bọn họ đến cổng trường, xem bọn họ lên xe. Tiến đi này đoàn người, Kim Linh em thầm tùng một hơi. Học trưởng, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Kim Linh không khỏi hỏi. Tốt xấu ngươi ba mẹ lại đây, ta hẳn là chào hỏi một cái. Giang Liêm nói. Kỳ thật không quan hệ. Hắn tới chào hỏi, ngược lại dễ dàng làm cha mẹ hiểu lầm. Đặc biệt là mẫu thân, liền nàng kia tính cách, chỉ sợ về sau lại triển nàng không để yên. Mới có tài như thế nào sẽ cùng ngươi ba mẹ cùng nhau tới? Đây là Giang Liêm nhất để ý. Hắn là ta ba sinh ý đồng bọn. Kim Linh trả lời, lần trước tới trường học tìm ta, đại khái từ trường học mục thông báo nhìn đến chúng ta có biểu diễn, vô tình cùng ta ba mẹ nói. Ta ba mẹ liền nói muốn lại đây xem ta biểu diễn, kết quả hắn hôm nay cũng lại đây. Hắn phía trước tới trường học đi tìm ngươi. Giang Liêm lập tức nghe ra nàng trong lời nói trọng điểm, như thế nào không nghe ngươi để qua. Hắn tới xem ta, tặng một đồng ăn. Kim Linh biết hắn phản cảm mới có tài, tự nhiên sẽ không để, Hắn tới đưa ngươi ăn, ngươi liền nhất định phải tiếp thu sao. Giang Liêm trầm khuôn mặt hỏi. Ta, ta cự tuyệt, chính là hắn buông liền đi rồi. Hắn cũng là bằng hữu của ta, nhà hắn cùng ta ba còn có sinh ý lui tới, ta cũng không có khả năng làm quá khó coi. Kim Linh nói. Giang Liêm nhìn trước mắt nữ hải nhi, nhận thức nàng không đến nửa năm, hắn này nửa năm cảm xúc cảm giác so với hắn cả đời đều phải nhiều. Có đôi khi xúc ruột, có đôi khi hối hận, có đôi khi cũng phẫn nộ, có đôi khi còn lo lắng. Hắn Giang Liêm. Trước nay có thể đem chính mình cảm xúc không chê ở một cái tần suất, nhưng cố tình một mà lại phá lệ. Ngươi không cảm thấy, từ ngươi nhận thức kim linh tới nay, ngươi bắt đầu biến thành một người bình thường sao. liệu Giang mấy ngày trước đây còn này đối hắn nói qua, ngươi trước kia cùng thư hân ở bên nhau, kia đều không xem như luyến ái. Không phải luyến ái. Kia cái gì mới là luyến ái. Cùng trước mắt cô nương ở bên nhau sao. Giang liêm tâm thình thịch nhảy, kim linh ở hắn cảm nhận chung là đặc biệt, hơn nữa theo chính mình càng ngày càng để ý nàng. Nàng liền trở nên càng ngày càng đặc biệt Hiện tại hắn đặc biệt để ý nàng cùng nam nhân khác phát triển Làm hắn phi thường phản cảm Nếu hắn đối với ngươi có khác sở đồ Ngươi liền không nên xã giao hắn Này sẽ làm hắn ảo giác hắn có cơ hội Minh bạch sao Giang liêm đối kim linh nói Ta biết Chính là nhân gia cũng không có làm đặc biệt quá mức sự Nàng cũng muốn bận tâm nhân gia thể diện Hảo Trong chốc lát chúng ta lại diễn tập vài lần Ngươi còn muốn hóa trang Giang liêm xem nàng tầm tình không tốt vỗ nhẹ nàng vai kỳ thật kim linh mới có lời nói muốn hỏi hắn muốn hỏi hắn đến tuột cùng có ý tứ gì hắn đến tuột cùng có hiểu hay không hắn hôm nay thỉnh ăn cơm sẽ cho hắn ba mẹ cái dạng gì ảo giác chính là hắn giống như không có muốn nói ý tứ giống như căn bản không biết chính mình làm cái gì càng không có tưởng hắn thỉnh nàng ba mẹ ăn cơm ý nghĩa cái gì hôm nay hết thể đều là lộn xộn cha mẹ tới nhiễu loạn nàng hiện tại hắn như vậy cũng nhiễu loạn nàng tâm kim linh cất dấu tâm sự Sau lại diễn tập thời điểm cũng không phải thực chuyên tâm, thường thường thất thần, ca hát tự nhiên cũng dễ dàng đi âm. Người suy nghĩ cái gì? Vẫn luôn đang ngẩn người. Xem nàng khi không phải khi phát ốc Giang Liêm hỏi nàng. Thực xin lỗi. Kim Linh lập tức cười cười, ta bảo đảm không phân tâm. Giang Liêm thấy nàng muốn nói có lại ngăn, lại không lại truy vấn. Các nàng diễn tập xong, phó giác chỉ chốc lát sau an bài người cho bọn hắn hóa trang. Kim Linh chính mình cũng mang theo hóa trang bao. Phó giác tựa hồ cho rằng bọn họ tiết mục đặc biệt quan trọng, nhất định phải bọn họ an bài chuyên viên trang điểm cho nàng hóa. Hóa xong trang, đổi hảo quần áo ra khi, mọi người đều trước mắt sáng ngời. Kim Linh dáng người cực hảo, này váy phi thường tu thân, nàng trên đầu phân biệt đừng hai đóa phát kẹp, trang cũng gai đúng châu ngứa, nhìn thanh thuần như không dính bụi trần thiên sứ. Linh Linh, nói ngươi là chúng ta giáo đệ nhất giáo hoa đều không quá, ngươi như thế nào như vậy mị a? Lương Diệp ông nàng, đều tưởng thân nàng hai khẩu. Kim Linh từ nhỏ đã bị khen xinh đẹp, nhưng nghe Lương Diệp như vậy giảng, chính mình vẫn là sẽ coi nho nhỏ thèn thùng. Giang Liêm lúc này cũng ra tới, hắn thay đổi Tây Trang, đánh nơ, phong độ nhanh nhẹn. Hắn làn da cũng bạch, nay đứng ở đại gia trung gian đó là Ngọc Diện Công Tử, là một chúng nữ sinh phạm Hoa si. Các ngươi nha, quả nhiên là nhất xứng. Phó Giác cười nói, ta vốn đang tưởng, chúng ta sinh vật hệ lớn như vậy một soái ca đã bị luật học hệ tiểu học muội truy đi quá không đăng giá, hiện tại xem tài tử giai nhân. không lời nào để nói Kim Linh nghe xong lời này mặt đỏ lên nàng vốn định giải thích nhưng xem Giang Liêm một chút giải thích lý tứ cũng không có chính mình cũng nuốt trở về sở hữu nói chương 29 Kim Linh như thế mất mặt trước chiếu Trương giống đi tới Lương diệp lấy ra giống cơ Giang Liêm rất hào phóng đi tới đứng ở Kim Linh bên người tay nhẹ nhàng đặt ở Kim Linh trên vai người cô Nương khẽ run lên nhưng không có cự tuyệt ngược lại theo bản năng tới gần hắn vài phần cảm giác được nàng tới gần giang liêm trên tay hơi hơi tay lực khỏe miệng lộ ra tươi cười quá tuyệt vời lương diệp liên tiếp chụp vài chương sau đó phối hợp trong chốc lát biểu diễn sự tình, làm cho bọn họ lại đi đi vị bảo đảm biểu diễn khi không làm lỗi một chặng vạn kim linh gọi điện thoại cấp phụ thân hỏi bọn hắn ở đâu bọn họ chính hướng trường học đổi đâu bọn họ sở hữu biểu diễn đều đi phụ cận thực đường ăn kim linh liền nhường một chút phụ thân cũng tới thực đường ăn tính chờ bọn họ tới giang liêm cùng kim linh ở cổng trường chờ mới có tài xem lại có Giang Liêm ở, mới vừa chiều nay Kim phụ rõ ràng đối nàng khách khí rất nhiều, hắn người này không phải không biết tình tức thời, nhân gia trai tài gái sát chạm chỗ đó nhìn là sẽ xứng đôi rất nhiều. Hơn nữa từ Kim Linh này tới xem, nhân gia tựa hồ cũng tương đối thích Giang Liêm. Hắn không cho rằng kế tiếp tiếp tục ở đây sẽ đối chính mình có lợi, vừa lúc hắn điện thoại vang lên, có cái khẩn cấp công tác muốn xử lý, liền xin lỗi rời đi. Giang Liêm an bài bọn họ đi thực đường ăn cơm, thực đường cũng có chút đồ ăn khu Giang Liêm mang theo Kim Linh đi gọi món ăn. Này nha đầu chết tiệt kia, còn nói nhân ra không thích nàng, nếu không thích nàng, có thể làm người như vậy để bụng chiêu đái chúng ta à. Kim mẫu xem nữ nhi Giang Liêm bóng dáng nói. Người nói chuyện chú ý điểm, cấp nữ nhi chừa chút tình cảm, đừng nhìn đến ai đều nói hiệu nói vượng. Kim phụ rốt cuộc tìm được cơ hội nói thế tử. Ta như thế nào không cho nàng lưu tình mặt, ta này đương mẹ nó còn muốn thế nào, nàng có biểu diễn ta cố ý tới phủng nàng tràng. Là này nha đầu chết tiệt kia cùng ta cách tâm, không nói lời nói thật. Kim mẫu lập tức trả lời lại một cách điểm ai, ta cùng ngươi giảng, nàng là ta sinh ta nhất hiểu biết nàng, nàng liền một cái không lương tâm về sau kết hôn, khẳng định trong lòng trong mắt không người nhà. Ngươi lào nói những lời này có ý tứ sao? Ngươi nói nói như vậy, nhiều thương linh linh tâm, hiện tại bảo bảo cũng ở, hai tử nghe xong cũng không tốt. Kim phụ cũng nghe không được thê tử nói nói như vậy. Ngươi chính là sủng này nữ nhi, ngươi xem đi, đừng nói ta thiết miệng. về sau khẳng định sẽ thực hiện. Cho nên nàng mới muốn cho nữ nhi nghe chính mình ăn bài, gả cho người trong sạch, xính lễ nhiều muốn một chút, cũng hảo cho nàng nhi tử nhiều lưu điểm tiền. Được rồi, được rồi, nói chuyện cũng bất quá đầu góc, nhiều năm như vậy đều giống nhau. Người vẫn luôn như vậy, liền không thể trách nữ nhi về sau không trở về nhà. Kim Phụ nói, nhìn đến Kim Linh cùng Giang Liêm đi tới, lập tức đem cái này để tài đình chỉ. Kim Linh đi tới, xem cha mẹ sắc mặt không đúng, liền hỏi, ba, làm sao vậy? tỷ tỷ mụ mụ nói ngươi chính là cái không lương tâm, nếu ngươi về sau gả chồng, về sau trong lòng khẳng định không người nhà. Kim ra hoán lanh mồm lanh miệng nói, hắn đã 6 tuổi, đại nhân nói chuyện hắn cái hiểu cái không, nhưng là học vẹn vẫn là rất lợi hại. Bà bảo, ngươi nói bậy gì đó. Kim mẫu che lại nhi tử miệng. Kim linh tươi cười lập tức cứng đờ, lúc này Giang Liêm liền đứng ở nàng phía sau, nàng hận không thể làm chính mình lập tức biến mất, mà không phải đối mặt như vậy tình hình. Quán ném Làm hắn nhìn đến nàng ở mẫu thân cảm nhận Chúng cư nhiên là cái dạng này địa vị Tiểu hài tử nói bậy Đừng thật sự, mau ngồi đi Kim phụ vợ nói Tỷ tỷ, ngươi nếu là cùng cái này ca ca kết hôn Có phải hay không về sau Cũng không nhận ta cái này đệ đệ à Kim gia hoán lại hỏi Kim linh mặt một bạch, trong lúc nhất thời một chữ đều phun không ra Tỷ tỷ ngươi ngày thường đối với ngươi không hảo sao Giang liêm ngồi xuống hỏi Kim gia hoán tử nhỏ chính là vạn thiên sung ái Tỷ tỷ đối hắn hảo là hẳn là, nếu không thỏa mãn hắn yêu cầu, tự nhiên liền không đúng rồi. Giống nhau đi, ta mẹ nói tỷ tỷ là con gái gả chồng như nước đổ đi, lại hảo cũng sẽ không có thật tốt. Kim gia hòa nói. Kim phụ nghe xong lời này, đều tưởng cấp cái này tiểu nhi tử vài cái, nhưng đầu sỏ gây tội là hắn hảo lão bà, mỗi ngày cấp nhi tử giáo huấn loại này tư tưởng, mới làm hắn trước mặt ngoại nhân nói ra nói như vậy tới. Đồ ăn giống như hảo, ta đi đoan một chút. Kim Linh Cơ hồ muốn chết. Nàng chỉ có thể trang giường như không có việc gì Giang liêm đầu một hồi chân chính cảm nhận được kim linh ở trong nhà nàng địa vị Hắn trong lòng bước lên ánh lửa Nhưng hắn không phải cái loại này sẽ cùng người cãi cỏ dây dương người Mà có hắn cùng kim linh cũng chỉ là bằng hữu, Khó mà nói cái gì Hắn xoay người đi theo kim linh đi bưng thức ăn Ngươi nói một chút ngươi Ta thật sự không biết nên nói như thế nào ngươi hảo Ngươi vì sao phải dạy nhi tử nói nói như vậy Ngươi làm nhân ra thấy thế nào linh linh Thấy thế nào chúng ta một nhà Kim Phụ đều cảm thấy mất mặt muốn chạy. Nhi tử cũng chưa nói sai, ta xem là nói chúng rồi nàng tâm sự, nàng trột dạ bãi. Kim Mẫu còn cãi bừng nói. Đi bưng thức ăn khi, Kim Linh liền nói, học trưởng, thực xin lỗi. Ngươi không có làm sai cái gì, vì cái gì phải xin lỗi. Giang Liêm nói, không cần vì không phải chính mình sai lầm mà nhất biến biến nói xin lỗi. Kim Linh tâm tình hạ xuống tới rồi cực điểm, cũng không có mặt lại nói với hắn cái gì. Hai người bưng đồ ăn qua đi. Giang Liêm giống như giống như người không có việc gì, Kim Phụ Cường đôi tươi cười cùng Giang Liêm nói chuyện phiếm. Giang Liêm cũng rất phối hợp, không cho cái này bàn ăn kẻ ngắt. Lương Diệp bọn họ cũng lại đây ăn cơm, biết Kim Linh cha mẹ tới, nhìn đến Giang Liêm làm bồi, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, chỉ lại đây chào hỏi một cái tiếng đều thúc thúc gazi liền đi. Lần này đại bốn vui vẻ đưa tiễn tiệc tối ở văn hóa thính cử hành, cho nên bọn họ cơm nước xong liền hướng bên kia đi. Bởi vì hiện trường cũng an bài người nhà khu. Chủ yếu là rất nhiều sinh viên tốt nghiệp người nhà cũng sẽ có trình diện. Kim Linh cùng học tỷ nói một chút tự nhiên làm cha mẹ cùng đệ đệ cũng ngồi ở người nhà khu bên kia. Chờ bọn họ tới rồi hội trường cửa, lại nhìn đến một cái quý nữ người ở cùng giáo lãnh đạo nói chuyện. Kia quý nữ nhân thân biên còn đi theo một người tuổi trẻ nữ hài, kia nữ hài tử thốc đi theo kia quý phụ nhân bên người. Giang Liêm nhìn đến như mày, đương hắn đi qua đi khi kia phụ nhân quay đầu, nhìn đến Giang Liêm liền cười. Nhưng là lập tức nhìn đến Giang Liêm bên người Kim Linh. Còn có hai cái nhìn 50 tuổi trung niên vợ chồng khi, tươi cười thu thu. A Liêm. Quý phụ nhân trước mở miệng. Mẹ. Giang Liêm tay đặt ở nàng phía sau, thấp giọng ứng. Cung hiệu trưởng, ngươi hảo. Kim mẫu vừa nghe Giang Liêm kêu một tiếng mẹ vốn dĩ liền tới rồi tinh thần, lại nghe Giang Liêm kêu cung hiệu trưởng, liền càng cả người chấn động. Thanh dương đại học hiệu trưởng nha, đó là khó lường nhân vật. Giang Liêm mẫu thân có thể cùng đại học hiệu trưởng như thế trò chuyện với nhau thật vui. Xem ra thân phận thật là không đơn giản. A Liêm, ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi như thế nào không tiếp, còn muốn kêu ngươi cùng nhau ăn cơm. Giang mẫu có chút oán trách nhìn nhị tử. Giang liêm vừa nghe mẫu thân như vậy giảng, mới đi sờ di động, quả nhiên phát hiện có vài thông cuộc gọi nhớ. Hắn thích đem điện thoại điều thành chấn động cùng tình âm, tự nhiên dễ dàng lạc tiếp điện thoại. Ai nha, Giang phu nhân, ngươi đừng trách A Liêm. Hắn buổi chúng ta ăn cơm, cho nên nhất thời không nhận được điện thoại mà thôi. Kim mẫu lập tức cười tủm tìm nói. Nghe xong lời này, Kim Linh thật sự muốn đi chết. Hôm nay đến tột cùng là ngày mấy, là nàng thai nạn ngày sao? Vì cái gì muốn cho nàng thừa nhận như vậy xấu hổ. Vị này chính là. Giang phu nhân khỏe miệng hơi hơi một nhấp, cẩn thận người chỉ sợ phát hiện không được, đây là nàng không vui tín hiệu. Chỉ là nàng giáo dưỡng không cho phép nàng biểu lộ ra tới, nhìn Nhi tử. A liêm, ngươi không cùng mụ mụ ngươi giới thiệu một chút chúng ta sao. Kim mẫu cười tủm tìm nói. phảng phất nàng cùng Giang Liêm đã rất quen thuộc, có vài phần mẹ vợ tư thế. Đây là ta luật học hệ sư mội Kim Linh mẫu thân, vị này chính là Kim Linh phụ thân. Giang Liêm giới thiệu. A Liêm, ngươi như thế nào như vậy giới thiệu, ngươi không phải ở cùng chúng ta Linh Linh kết giao sao, còn khách khí như vậy làm cái gì? Kim Mẫu nóng lòng cho thấy thân phận, vội nói. Vừa rồi Kim Mẫu kia nói mấy câu đã làm Giang Liêm phi thường phi thường phản cảm, hắn khi nào thừa nhận cùng Kim Linh kết giao? Kim Mẫu như vậy diễn xuất. Hoàn toàn ở hắn có thể lý giải phạm vi ở ngoài, nhưng hắn hỉ nộ không hiện ra sắc, mặt vô biểu tình giống như không nghe được Kim Mẫu lời nói. Chính mình càng hối hận, không nên nhất thời xúc động thỉnh Kim thị vợ chồng ăn cơm, làm nhân ra có như vậy hảo giác. Kim Linh tắc muốn đi chết, nàng biết xong rồi, nàng chỉ sợ thật sự cùng có học trưởng làm bằng hưu cũng không được. Kim Phụ đều tưởng che lại thê từ miệng, làm nàng như vậy mất mặt xấu hổ. Bởi vì không ai đáp lại, Kim Mẫu sắc mặt cười có chút xấu hổ, liền dùng đôi mắt đi quét nữ nhi. làm nàng thế chính mình giải vây kim linh đồng học chúng ta lại gặp mặt giang phu nhân mỉm cười xem kim linh a di ngài hảo kim linh căng ra đầu nói tốt giang phu nhân kim mẫu tựa hồ cảm thấy chính mình lại tìm được nói chuyện cơ hội lập tức lại muốn mở miệng kim linh lập tức che ở mẫu thân trước mặt nói a di bên ngoài gió lớn nếu không đi tiến nói chuyện đi nha đầu chết tiệt kia ngươi chống đỡ ta làm cái gì kim mẫu có chút tức muốn hụt máu bên cạnh cung hiệu trưởng trước sau vẫn duy trì tươi cười tựa hồ căn bản không có nghe được vừa rồi đối thoại đối giang phu nhân nói giang phu nhân thiệt tối lập tức bắt đầu rồi ta bồi ngươi vào đi thôi cũng hảo giang phu nhân hơi gật đầu a liêm ta nghe nói ngươi hôm nay có tiết mục cố ý tới xem ngươi biểu diễn ta làm tiểu quên cùng ta cùng nhau lại đây chính là tới cấp ngươi chụp ảnh bên cạnh tiểu quên kêu ngũ quên là giang phu nhân chất nữ cảm ơn ngươi mẹ tiểu quên ngươi trước bồi ta mẹ đi vào giang liêm đối ngũ quyên nói biết rồi biểu ca ngũ quyên kéo giang phu nhân dư quang nhìn mắt kim linh linh linh ngươi cũng mang ngươi ba mẹ đi vào ta ở hậu đài chờ ngươi giang liêm sắc mặt có chút lánh ngạnh đối kim linh nói ân kim linh biết mẫu thân làm hắn mất mặt nàng phi thường phi thường uể vải cùng bất đắc dĩ đây là nàng mà ơi nàng có thể có biện pháp nào nàng quay đầu nói ba mẹ các ngươi cùng ta tới chuyện gì xảy ra a đây là kim mẫu thấp giọng oán giận Linh Linh, ngươi vừa rồi sao lại thế này, xem ta kẻ ngắt cũng không thay ta giải vây, ta muốn nói lời nói ngươi chắn ta trước mặt. Ngươi là có ý tứ gì, vì cái gì không cho chúng ta cùng Giang Phu Nhân hảo hảo nhận thức một chút. Mẹ, ta cầu ngươi, ngươi có thể không nói sao. Kim Linh đã ở hỏng mất bên cạnh, mẫu thân môi nói một chữ đều ở đau đớn nàng thần kinh. Có ngươi như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện sao? Kim Mẫu vừa nghe nữ nhi nói lời này, thanh âm lập tức dơ lên tới. Ngươi chú ý điểm trường hợp được chưa? Nhiều người như vậy, ngươi muốn toàn bộ lễ đường đều nghe được sao? Kim Phụ kéo kéo thê tử hạ giọng nói. Chương 30, Kim Linh, định liệu trước. Ta có cái gì sợ quá, bị người nghe được thì thế nào, mất mặt cũng không phải ta mất mặt. Nàng không hiếu thuận, đối chính mình mẫu thân thái độ này, còn thành ta sai rồi không thành. Kim mẫu cố tình còn nâng lên thanh âm, chỉ có như vậy mới có thể chân chính bắt chẹt nữ nhi cùng trượng phu, làm cho bọn họ đều nghe chính mình. Ta cầu ngươi, Thổ Tông. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt. Kim Phụ đều có điểm chịu không nổi, vừa rồi kia một màn, hắn chỉ cảm thấy mất mặt đến bà ngoại gia. Kim Mẫu xem trượng phu như vậy, lúc này mới từ bỏ. Mà Kim Linh vẻ mặt cho tàn, đi ở phía trước một chữ chưa nói. Bọn họ thanh âm không thấp, tự nhiên có không ít người chú ý tới, rất nhiều người nhận thức Kim Linh liền khe khẽ nói nhỏ. Ngồi phía trước Giang Phu Nhân cùng Ngũ quên liền nghe được bọn họ nói chuyện, Ngũ quên nhỏ giọng ở Giang Phu Nhân bên thai nói, Cô Mẫu! Biểu ca như thế nào sẽ nhận thức loại người này a Không biết xấu hổ. Chỉ là cùng nhau biểu diễn đồng học sư mội mà thôi, người khác sự chúng ta không nghị luận. Giang phu nhân là có phong độ cùng thân phận, nghị luận cái loại này người đều là ở làm nhục chính mình. Nhưng người ta tự xưng là biểu ca bạn gái nha. Ngũ quên nói. ngươi nghe ngươi biểu ca thừa nhận sao? Giang phu nhân cười hỏi. Ngũ quyên tức khắc đã hiểu, tự nhiên không hề nhiều lời. Trong chốc lát lại có vài cái giáo lãnh đạo lại đây. Sôi nổi cùng Giang Phu Nhân bắt tay, đối nàng thái độ cực kỳ cung kính. Mẹ, ba, ta muốn đi hậu trường chuẩn bị, các ngươi ở chỗ này xem liền có thể. Kim Linh nói. Mau đi đi. Kim Phụ vẻ mặt xin lỗi nhìn nữ nhi. Kim Linh gật gật đầu, lúc này mới như chút được gánh nặng. Những cái đó đều là giáo lãnh đạo đi, ngươi xem những người đó đối Giang Phu Nhân nhiều cung kính, có thể thấy được Giang Phu Nhân cực không đơn giản, nhà của chúng ta Linh Linh lần này cuối cùng gặp may mắn. Nhận thức như vậy cái tới đài bạn trai. Kim mẫu cười tủm tìm nói. Nàng liên tính tìm được một cái tốt, bị ngươi một chỗ lẫn, ta xem cũng muốn hoảng. Kim phụ tức giận nói. Ngươi có ý tứ gì nha ngươi, ta này không phải tưởng cùng nhân ra đánh hảo quan hệ sao. Kim mẫu trừng mắt trượt phu. Ta không có ý gì khác, ngươi nhỏ dọng điểm. Kim phụ sợ thê tử lại xào lên, vội một sự nhịn chín sự lành tỏ vẻ ngừng chiến. Ta muốn hay không qua đi cùng nhân ra liêu một chút ta. Nói xong. Kim mẫu có chút nóng lòng muốn thử. Ta cầu ngươi đừng lan lộn, đây là công chúng trường hợp, nhân ra lúc này chính vội vàng đâu. Kim phụ dọa vội vàng kéo Thế tử, liền sợ nàng làm ra càng kỳ quái hơn sự tỉnh tới. Chúng ta Linh Linh cùng Giang Liêm quan hệ, như thế nào nàng đều đến xã giao một chút ta. Kim mẫu còn chưa từ bỏ ý định. Ngươi nghe được Giang Liêm cùng mẹ nó giới thiệu thời điểm, có nói Linh Linh là hắn bạn gái sao. Người lô mạng hấp tấp cùng người giao tế, nhân ra trong lòng nghĩ như thế nào. Nếu là về sau Linh Linh thật sự cùng Giang Liêm phát triển, luôn có ngươi cơ hội giao tế thời điểm, ngươi cấp tại đây nhất thời làm cái gì? Kim Phụ nói. Kim Mẫu vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, cái này Giang Liêm sao lại thế này a? vừa rồi giới thiệu không nên như vậy giới thiệu a. Chính hắn tới thỉnh chúng ta ăn cơm, một bộ cùng Linh Linh rất quen thuộc bộ dáng. Lúc này ta làm hắn hảo hảo giới thiệu một chút chúng ta, hắn lại một chữ không nói. Hắn mời chúng ta ăn cơm khi có nói chính mình là Linh Linh bạn trai sao? ngươi xem hắn cùng linh linh hiện tại này trạng thái là nam nữ bằng hữu quan hệ sao chính là có kia ý niệm vừa rồi như vậy một nháo cũng toàn đánh mất nghĩ đến đây kim phụ không khỏi nhìn về phía thế tử cảm thấy đầu đau muốn nứt ra kia hắn làm gì mời chúng ta ăn cơm kim mẫu hỏi đồng học bằng hữu giúp đỡ chiêu đãi người nhà cũng thực bình thường hơn nữa vừa rồi có giáo lãnh đạo ở hắn cũng chỉ có thể như vậy giới thiệu ngươi đừng loạn trộn lẫn ngồi nơi này hảo hảo ngốc đi kim phụ chấn an thế tử Kim Linh không cam lòng, vẫn là bị trượng phu thuyết phục, đành phải gật đầu ngồi xong. Kim Linh trở lại hậu trường, Giang Liêm thay quần áo đi, Kim Linh cũng đi thay quần áo bổ trang, chờ hết thẻ chuẩn bị tốt nàng cùng Giang Liêm đến bên cạnh phòng nhỏ lại đi đối một chút khúc. Rốt cuộc chờ đến hai người ở chung sau, Kim Linh xem Giang Liêm sắc mặt lánh lạnh rất nhiều, nàng biết chuyện vừa rồi làm hắn phi thường bị động cùng xấu hổ, nàng chính mình cũng không chỗ dung thân. Học trưởng, thực xin lỗi. Kim Linh nhỏ giọng nói. Ta nói rồi. Không cần bởi vì không phải ngươi sai lầm mà tùy tiện nói xin lỗi. Giang Liêm vẻ mặt đạm nhiên, hiện tại chúng ta phải làm, chính là chuyên tâm một chút diễn hảo cái này khúc. Ân. Kim Linh gật gật đầu, ta đã biết. Hai người đúng rồi một lần, cảm thấy không thành vấn đề mới từ bỏ, mà phía trước liên hoan sẽ đã bắt đầu rồi. Bởi vì bọn họ tiết mục xếp hạng mặt sau, bọn họ đầu tiên là ở hậu đài chờ. Nhưng cho dù như vậy, Giang Liêm cũng không có cùng nàng nói chuyện phía ý tứ, chỉ lặng lặng ngồi ở một bên, xem khúc phổ. kim linh trong lòng khó chịu nàng tâm vẫn luôn đi xuống trầm đi xuống trầm biết rõ bọn họ chi gian là thật sự làm không thành bằng hưu chỉ chốc lát sau lương diệp tiến vào học trưởng, cung hiệu trưởng têu ngài qua đi hảo giang liêm này liền trước đi ra ngoài lương diệp xem kim linh một người ngồi liền ngồi vào bên người nàng nói ta thật không biết nguyên lai giang liêm học trưởng ra thế lớn như vậy à cái gì kim linh không quá minh bạch ngươi không thấy được sao trường học một tay phó lãnh đạo đang bắt tay đều tới sôi nổi bồi ở giang phu nhân bên người đối nàng kia dáng vẻ cung kính quả thực cùng ngày thường ở toàn giáo đại hội thượng khác nhau như hai người cho nên đại gia đoán giang phu nhân địa vị phi thường đại nhưng là chúng ta trường học hiệu trưởng cũng là đại nhân vật a chúng ta hiệu trưởng là phó bộ cấp đâu có thể làm chúng ta hiệu trưởng như vậy cung kính thuyết minh giang phu nhân địa vị đủ đại chẳng phải là chính bộ cấp chơi ạ trước kia chỉ cảm thấy giang học trưởng khí chất không tầm thường nhất định đến từ hảo gia đình Không nghĩ tới địa vị lớn như vậy à. Lương Diệp cảm thán. Kim Linh ngồi không hề nhúc nhích, hắn địa vị càng lớn, ly chính mình liền càng xa. Ngươi hẳn là cao hưng mới là à, ngươi cùng giang học trưởng ở kết giao, về sau nói không chừng gả vào hà môn. Lương Diệp đẩy đẩy nàng nói. Hắn chưa từng có thừa nhận ta là hắn bạn gái, ta tưởng đại khái ta cũng không có khả năng là hắn bạn gái. Đến bây giờ mới thôi, nàng cũng có thể chân chính hết hy vọng. Hôm nay mẫu thân đủ loại biểu hiện. Nàng càng không mặt mũi lại tiếp tục như vậy ở hắn bên người. Đặc biệt là còn đụng tới hắn mẫu thân, Kim Linh không phải ngốc tử, Giang phu nhân phong độ là thực hảo, nhưng là nàng cũng có thể nhìn đến nhân ra trong mắt chợt lóe mà qua coi khinh cùng kinh thường. Nàng ở nhân ra trong mắt chính là một cái vai hề, mẫu thân còn diễn như vậy vừa ra, hiện tại ngẫm lại nàng đều muốn khóc. Lương Diệp trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, kỳ thật trường học truy Giang học trưởng như cá giết qua sông, Kim Linh không có thể đả động nhân gia tâm cũng thực bình thường. Rất nhiều người đều giảng quá, ta chính là ý nghĩ kỳ lạ, muốn đi trích bầu trời tinh. Ta liền cánh đều không có, lại như thế nào trích tinh, sớm hay muộn đến ngã xuống, vẫn là sớm một chút thanh tình hảo, đứng hay không? Nói xong, Kim Linh cười. Nàng không biết, nàng kinh khi cười so với khóc còn khó coi hơn. Lương Diệp lòng tràn đầy đồng tình, vỗ vỗ nàng vai nhất thời không biết như thế nào an ủi nàng mới hảo. Lúc này đây vui vẻ đưa tiễn sẽ là hai cái giờ, Giang Liêm vẫn luôn ở phía trước bồi mẫu thân. Mà Kim Linh thì tại thật dài thời gian ngồi ở hậu trường hành lang giải thượng phát ngốc. Rất nhiều học tỷ không ngừng tiến vào thay quần áo, ngẫu nhiên cùng nàng nói hai câu lời nói. Linh Linh, nếu không ngươi đi phía trước trước nhìn xem biểu diễn sao, ngươi cùng giang học trưởng biểu diễn là áp trục, sẽ tới cuối cùng, trong chốc lát cung hiệu trưởng còn sẽ nói chuyện, ngươi còn có đến chờ đâu. Lương Diệp sau lại kêu nàng. Không có việc gì, ngươi đi vội đi, ta ở chỗ này tương đối hảo. Kim Linh không nghĩ đến phía trước đi. Tới rồi phía trước đi lại muốn nghe mâu thân những lời này đó, nàng tình nguyện ở chỗ này an tĩnh một chút. Bên ngoài thực náo nhiệt, từng đợt vô tay cái quá một trận, mà nàng nội tâm lại vô cùng an tĩnh. Giang học trưởng địa vị thật sự rất lớn A. Các ngươi đoán, nhà hắn đến tuột cùng là cái gì địa vị A? Ta cũng là nghe nói A, ngươi nghe một chút liền hảo, phụ thân hắn là tân tỉnh thư ký. chơi ạ, chơi ạ. ngươi cẩn thận ngâm lại, đêm qua xem tin tức, chúng ta tân thư ký cũng họ Giang, đối đi. có phải hay không cùng Giang học trường rất giống chúng ta cư nhiên nhận thức tỉnh thư ký Nhi Tử Kim Linh thực an tính nghe nàng hồi ức cùng hắn quen biết đủ loại hết thể hết thể bắt đầu trở nên không chân thật lên cuối cùng nàng cười cũng nỗ đạo hôm nay buổi tối biểu diễn hẳn là bọn họ cuối cùng một khắc hiếu nghị điệu cửu thiên trường thật là một đầu mỹ diệu ca khúc có lẽ lúc ấy nàng tuyển này bài hát thời điểm có phải hay không liền có dự cảm muốn đối mặt hiện tại giờ khắc này đâu đây là bọn họ cuối cùng một bài hát. nàng nhất định phải biểu diễn hảo, cuối cùng mau đến phiên bọn họ, Giang Liêm cũng vào được, Kim Linh cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy, hai người bốn mắt nhìn nhau, Kim Linh đối hắn lộ ra tươi cười, trong chốc lát không cần khẩn trương, bình thường biểu diễn liền hảo, Giang Liêm chấn an nàng, ân, ta không khẩn trương, thật sự, nàng thực bình tĩnh, chỉ hưởng thụ cuối cùng còn có thể cùng hắn ở bên nhau thời khắc, đương màn che buông xuống, Kim Linh chậm rãi đi lên đài đứng ở biểu diễn vị trí, màn che chậm rãi kéo ra. một bó đèn thờ lát đánh vào trên người nàng nàng cầm lấy mịt rổ phồn bắt đầu thanh sướng có thể nào quên ngày cũ bằng hữu trong lòng không thể cười vui ngày cũ bằng hữu há có thể tương quên hữu nghị địa cửu thiên trường kim linh thanh âm điềm mỹ mà thanh triệt linh hoạt kỳ ảo mà sâu thảm mỹ lệ trung âm chậm rãi chạy xuôi, đã có rung động đến tâm can cảm giác lại gợn sóng nhàn nhạt thương cảm nàng biểu diễn xong hơi hơi nghiêng đầu xem giang liêm ánh sáng cũng dừng ở trên người hắn màu trắng dương cầm anh tuấn khuôn mặt hắn chính là nàng trong ngộng vương tử hắn chậm rãi bắn ra cái thứ nhất âm phủ chờ khúc nhạc dạo đạn xong kim linh liền bắt đầu dùng tiếng anh biểu diễn nàng giống như quên mất dưới đài sở hữu người xem ánh mắt một chút quấn quanh ở giang liêm trên người tựa hồ ở dùng toàn bộ sinh mệnh sướng này bài hát giang liêm kinh ngạc cực kỳ hắn bắt đầu đều có lảng tránh ánh mắt của nàng sau lại lại nhịn không được cùng ánh mắt của nàng giao triền ở bên nhau trên tay bắn ra tới âm phủ cũng tự giác phối hợp nàng lâm nhạc toàn bộ hội trường an an tĩnh Sở hưu ánh mắt đều ở trên đài Tinh tế lại Mỹ lệ nữ hài nhi Thanh tuyển mà xoáy khí nam sinh Hai người tiếng đàn hợp nhất Tất cả mọi người vô cùng say mê Cái này nữ Hải tử ca hát nhưng thật ra rất dễ nghe Xem nàng xem biểu ca ánh mắt Kia thâm tình bộ dáng Cô cô, ngươi nói biểu ca có thể hay không bị hắn đả động Nga Ngũ Quyên ở dưới nhỏ giọng Ở Giang Phu nhân bên ai nói Nàng ca hát là cũng không tệ lắm Diện mạo cũng thực điểm Mỹ Nhưng là ta đối với ngươi biểu ca thực hiểu biết Hắn không thích như vậy nữ hài tử, ngươi xem hắn trước kia như vậy thích thư hân liền biết hắn thích loại hình. Giang Phu nhân nhưng thật ra định liệu trước nói. mươi 31, Kim Linh, vẫn là rời xa tương đối hảo. Sau lại, Kim Linh lại lần nữa sửa dùng tiếng Trung biểu diễn, nàng mắt rưng rưng, mặt lộ vẻ thâm tình, lập tức khiến cho sở hữu sinh viên tốt nghiệp cộng mình. trong lúc nhất thời toàn trường bắt đầu đại hợp sướng, gặp nhau 4 năm sắp ly biệt thương cảm, đều phó chư với nảy bài âm nhạc bên trong. Bất quá vẫn là ta biểu ca dương cầm đạn dễ nghe. Ngũ quên từ nhỏ liền sùng bái biểu ca, tự đáy lòng nói. Giang Liêm là Giang Phu Nhân kiêu ngạo, nhìn nhi tử như vậy ưu tú nàng cũng phi thường kiêu ngạo, đối ngũ quên lời nói nháy mắt cũng phi thường tán thành. Biểu diễn sau khi kết thúc, Kim Linh liền đi đưa phụ mẫu của chính mình. Chúng ta lại cùng nhân gia Giang Phu Nhân chào hỏi một cái đi. Kim mẫu còn không quên muốn cùng Giang Phu Nhân nhận thức. Mẹ, nhân gia hiện tại rất bận, ta cầu người. Ta cùng học trưởng chỉ là bằng hữu quan hệ, ngươi không cần lại sàng bậy hảo sao. Kim Linh ngăn lại mẫu thân cầu xin. Cái gì kêu ta sàng bậy? Là ngươi sàng bậy đi. Ngươi nha đầu này ngươi có thể hay không có điểm liêm sỉ, ngươi cùng nhân ra là bằng hữu quan hệ ngươi như vậy cùng người ra vào có đôi, còn làm hắn mời chúng ta ăn cơm. Ngươi có phải hay không đã bị hắn chơi qua? kia không được, hắn cần thiết phụ trách, trừ phi hắn không cần mặt mũi, nếu không ta muốn nháo mọi người đều biết. Tóm lại, muốn đem nữ nhi đẩy đến nhân ra trong lòng ngực. Nàng thanh âm này cũng không nhỏ, rất nhiều người đều nghe được, cái gì chơi qua, cái gì phụ trách, đây là cỡ nào kính bạo tin tức lượng. Kim mẫu chỉ kém chưa cho mẫu thân quỳ xuống, mẹ, ta cầu ngài được không? Ta cầu ngài, ngươi buông tha ta đi. Học trường chỉ là căn cứ vào bằng hữu làm hết lễ nghĩa của chủ nhà mà thôi, ta ngày mai cùng các ngươi về nhà được không? Ngươi đừng náo loạn được không? Bằng không ta thật sự không có biện pháp ở chỗ này đọc sách. Ngươi đủ rồi được chưa, đây là nữ nhi trường học, ngươi có thể hay không có điểm liêm sỉ tâm. Kim Phụ cũng nóng nảy, hôm nay thật là cái gì mặt đều mất hết. Ta không liêm sỉ tâm, rốt cuộc là ai không liêm sỉ tâm, hiện tại là ngươi nữ nhi không liêm sỉ tâm hảo sao. Ở bên ngoài cùng nam sinh sang bậy. Kim mẫu thanh âm rất lớn, rất xa đều nghe được đến, không ít người đều đem ánh mắt đầu đến nơi đây tới. Kim Linh chỉ cảm thấy tâm thần đều thoái, nàng không nghĩ lại cầu mẫu thân, lại cầu cũng vô dụng. Chỉ vô lực đứng ở nơi này vẫn không lúc ních, Nàng cảm thấy thực tuyệt vọng, phi thường phi thường tuyệt vọng, không biết có thể làm sao bây giờ. Về nhà, về nhà. Kim phụ đôi mắt đều đỏ, hắn đối cái này thê tử thật sự một chút biện pháp đều không có. Câu ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Làm được ra tới còn sợ ta lớn tiếng sao. Kim mẫu xem trượng phu nhi tử đôi mắt đều đỏ, nhi tử nắm chính mình tay ra lộ ra vẻ mặt bất lực, thanh âm vẫn là hàng rất nhiều, ta nói cho ngươi, nha đầu chết tiệt kia. ngươi hảo hảo đem cái kia giang liêm lộng tới tay ngươi về sau nếu là mặc kệ trong nhà ta liền nháo toàn thế giới đều biết ta nhưng không sợ mất mặt kim linh không nói lời nào chỉ ngơ ngác đứng ở bên cạnh như vậy người một nhà mới ngừng nghỉ chậm rãi ra trường học nhưng là vào lúc ban đêm trường học trên diễn đàn liền có cái thiệp thiệp tiêu đề là kim linh cùng giang liêm thế kỷ chi khúc hữu nghị địa cửu thiên trường cảm động và người nhưng phía dưới lập tức có người cùng thiếp tuy nói kim linh diện mạo thanh thuần điểm mỹ kỳ thật sinh hoạt cá nhân thực loạn. Cùng ngày biểu diễn sau khi kết thúc, ta chính thai nghe được nàng mẫu thân giáo hơn nàng, nói nàng sinh hoạt cá nhân loạn, cùng người sang bậy. Nay hồi phục được đến rất nhiều người hưởng ứng, bởi vì lúc ấy nghe được kim mẫu gái nhau người không ở số ít, mọi người phổ biến người cho rằng một cái sẽ không vô duyên vô cớ như vậy cởi trách chính mình nữ nhi, nhất định là nữ nhi thật sự làm thực bị ổi sự tình. Đáng thương giang học trưởng sẽ không bị nàng lừa đi. Nhưng lập tức phía dưới có cùng thiếp, nói giang liêm chưa từng có thừa nhận kim linh là này bạn gái. vẫn luôn là Kim Linh cho không. Cái này thiệp cùng thiếp người càng ngày càng nhiều, cơ hồ nghiêng về một bên đồng tình Giang Liêm, chỉ trích Kim Linh không biết xấu hổ, vưởng có này biểu, thường xuyên xem nàng vãn quy túc xá, nói không chừng chính là làm doan giao nữ. Kim Linh là ngày kế mới nhìn đến cái này thiệp, đồng khả hân trước nhìn đến, sau lại kêu Kim Linh tới xem. Kim Linh nhìn cũng không tức giận, nàng hư thanh danh cũng không phải lần đầu tiên. Nàng chính chuyên tâm thu thập đồ vật quyết định về nhà. Đêm qua nàng một đêm không ngủ, Mở to mắt đã phát cả đêm nốc, này trong chốc lát nhìn có vài phần tiểu tụy, trong mắt còn có hồng tơ máu Ngươi xác định phải về nhà sao? Đồng khả hân thực lo lắng nàng. Đúng vậy, ta trở về giúp ta bà xem cửa hàng. Kim Linh cười cười, cùng nàng nói tái kiến, con cặp sách đi rồi. Đồng khả hân thở dài, nàng vẫn luôn cho rằng Kim Linh có phi thường hạnh phúc gia đình, bởi vì Kim Linh cực nhỏ nói chính mình không vui sự. Ngày thường luôn là khoái hoặc vui sướng, tái cười, có đôi khi sẽ khai nói giỡn. Nói chuyện cũng rất thú vị, nàng thật sự không có biện pháp tưởng tượng như vậy đáng yêu Kim Linh sẽ có một cái như vậy mụ mụ. Giang Liêm ở tiết mục biểu diễn sau khi kết thúc, vào lúc ban đêm liền cùng mẫu thân về nhà. Hắn đích xác một lần nữa tự hỏi hắn cùng Kim Linh quan hệ, phía trước hắn cảm thấy Kim Linh rất thú vị, cùng nàng làm bằng hữu thực vui vẻ, cho nên vẫn luôn quý trọng hai người quan hệ. Nhưng trải qua chuyện này, hắn cần thiết tự hỏi chính mình thích không thích hợp lại cùng Kim Linh làm bằng hữu. Hắn người này kỳ thật sợ phiên thoái. Phía trước ở Tân Dương gặp qua Kim Linh Mẫu thân một mặt liền đối vị này ra trưởng ấn tượng không phải đặc biệt hảo, hôm nay nháo ra này vừa ra, càng làm cho hắn tưởng kính nhi viễn chi. Sau đó nghĩ đến Kim Linh, hắn trong lòng ẩn ẩn vẫn là sinh ra khác cảm xúc tới, trong đầu hiện lên nàng chăm chú nhìn chính mình sướng hữu nghị địa cửu thiên trường biểu tình, lòng có một chút khẽ buông lòng động, bất quá giây tiếp theo vẫn là sinh sôi áp xuống. Hắn về sau tận lực tránh cho cùng nàng gặp mặt tương đối hảo. Đêm đó, Giang Liêm cùng Mẫu thân cùng nhau về nhà. Ở trở về trên xe Giang mẫu liền hỏi hắn, ngươi cùng cái kia kim linh, là chuyện như thế nào? Ta không phải đã nói sao? Nàng chỉ là học muội mà thôi. Giang liêm cho dù trong lòng có quyết định, vẫn không muốn nói này đó. Nàng không phải luật học hệ sao? Như vậy gia đình, như vậy cô nương chúng ta vẫn là muốn xa một ít, nếu là nháo ra chút sự tình tới, không chỉ có đối với ngươi không tốt, đối nhà chúng ta đều không tốt, ngẫm lại ngươi bà, ngươi không phải trong lòng không số. Giang mẫu ý có điều chỉ. Nàng tin tưởng nhi tử có thể minh bạch Mẹ, ta minh bạch Giang Liêm kỳ thật cũng nghĩ đến Phía trước hắn cùng thư hơn kết giao Trừ bỏ cùng nàng tính cách thực hợp ở ngoài Vẫn là bởi vì gia đình nàng hoàn cảnh tương đối đơn giản Cha mẹ đều là công nhân Thành thật buồn phận Nhưng Kim Linh cha mẹ Không nói nàng phụ thân Đơn nói nàng mẫu thân Này phó leo lên quyền quý sắc mặt nhìn thật sự làm nhân tâm không thoải mái thẳng Kia cô nương lớn lên là rất xinh đẹp ca cũng sướng rất dễ nghe Ở trường học truy chúng ta biểu ca truy mọi người đều biết, bằng không như thế nào sẽ có hôm nay cái này tiết mục Nga. Ngũ Quyên ở bên cạnh nói, hôm nay cái này tiết mục là viện hệ an bài. Giang Liêm nói xong, nhìn nhà mình biểu mội liếc mắt một cái. Như vậy xảo, cách xa như vậy hai cái hệ đâu. Biểu ca, loại này xinh đẹp lại tưởng chim sẻ biến phượng hoàng nữ hài tử ta thật là thấy quá nhiều. Các nàng vì bắt lấy ngươi không chết thủ đoạn, ngươi cũng không thể không thanh tỉnh. Ngũ Quyên bên người liền có rất nhiều như vậy nữ hài tử, nàng trong lòng là căn bản khinh thường. Tiểu Quyên nói rất đúng, như vậy nữ hài tử nhất định phải xa, về sau không cần thấy. Giang Mẫu nói, về sau cũng sẽ không có nhiều ít cơ hội thấy. Giang Liêm nói, hôm nay buổi tối sự tình, xác thật như nuốt rồi bỏ giống nhau trong lòng phản cảm. Vậy là tốt rồi. Giang Phu nhân đối nhi tử vẫn là yên tâm, trừ bỏ ở thư hân sự tình thượng phạm và hồ đồ, đọc nghiên chuyện này cùng nàng đối nghịch. Những mặt khác nàng đối nhi tử là 120 phân vừa lòng. Bởi vì là nghỉ hè, Giang Phu Nhân yêu cầu nhi tử về nhà nghỉ ngơi mấy ngày bồi buổi chính mình. Giang Liêm cũng cảm thấy chính mình yêu cầu thời gian bình tĩnh một chút, tự nhiên coi như đồng ý. Chỉ là hắn ở nhà không quá hai ngày, mỗi ngày bồi mẫu thân không phải cái này tụ hội chính là cái kia tụ hội, nếu không đi tham gia cái này thời chán sẽ, cái kia đấu giá hội. Hắn luôn luôn phiền với như vậy trường hợp, ngày thứ ba hắn liền từ trong nhà ra tới. Theo lý trường học ký túc xá là không có địa phương có thể cho hắn trụ, đồ vật của hắn hẳn là dọn ra tới. Nhưng bởi vì Giang Liêm trực tiếp đọc nghiên, trường học cấp nghiên cứu sinh an bài ký túc xá, ở vui vẻ đưa tiễn sẽ trước hắn liền đem đồ vật dọn qua đi, ký túc xá nghỉ hè cũng là mở ra. Liêu Giang cùng hắn cùng nhau bảo nghiên, cho dù nghỉ hè cũng đi theo giáo thụ ở làm một cái hạng mục, cho nên lưu tại trường học. Nhìn đến Giang Liêm trở về, hắn ngoài ý muốn cực kỳ, ngươi không phải muốn ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Ở nhà cũng không có gì sự. Giang Liêm vẫn là băng một khuôn mặt, sửa sang lại chính mình đồ vật. Người muốn tham dự chung giáo thụ hơi sinh đàn đa dạng tính nghiên cứu sao? Liêu Giang hỏi hắn. Tạm thời không, ta có khác tính toán, ngày mai đi làm. Giang Liêm phía trước ở cùng chung giáo thụ làm nghiên cứu hạng một khi, nhận thức mấy cái sinh vật khoa học kỹ thuật công ty lão bản, có qua có lại pha đến nhân ra thưởng thức, làm hắn cái này nghỉ hè đi thực tập. Hào đi. Liêu Giang biết Giang Liêm luôn luôn có kế hoạch của chính mình. cũng không hỏi nhiều. Giang liêm thu thập xong đồ vật, đi phòng thí nghiệm trên đường không khỏi mở ra di động. Không có kim linh tin tức, ngày đó buổi tối lúc sau bọn họ chi gian không còn có liên hệ. Hắn nhớ rõ nàng nói qua, cái này nghỉ hè nàng muốn lưu tại thanh dương, muốn kiêm trước kiếm tiền. Hắn trong lòng có chút lung lay, trong lòng nghĩ muốn hay không thấy nàng một mặt. Chính là gặp mặt lại có thể thế nào. Hắn sau lại tưởng chính mình không nên nhất thời xúc động, cứ thế cấp hàn bài bọn họ ăn cơm, cho kim thị vợ chồng như vậy hảo giác. sau lại nháo ra như vậy sự tình tới nếu tiếp tục kết giao đi xuống khó tránh khỏi kim thị vợ chồng sẽ không làm ra càng chuyện khác người tới phụ thân luôn luôn coi trọng thanh danh bọn họ giang gia cũng là danh môn thế gia là tuyệt đối không thể nháo ra chê cười tới như vậy tưởng giang liêm bình tĩnh lại áp xuống muốn liên hệ kim linh ý niệm thẳng đến liệu giang cho hắn nhìn cái kia thiệp kia thiệp cuối cùng thành hắc kim linh một cái thiệp ở cái này thiệp nàng thành một cái vì nhập hảo môn không chết thủ đoạn chẳng biết xấu hổ nữ sinh còn có rất nhiều người ta nói nàng doảng dao, nói nàng bàng phú hào trở. Giang Liêm nhìn thiếu chút nữa tạp máy tính, áp xuống tức giận vẫn vẫn duy trì bình tĩnh, này thiệp là ai phát? Có thể hay không tra được? Tra được thì thế nào đâu? Không phải ta nói, ngày đó buổi tối phát sinh sự tình rất nhiều người biết, cũng trách không được người ta nói. Liêu Giang nói, thật không nghĩ tới, kim linh như vậy làm cho người ta thích nữ hài nhi, lại có một cái như thế cực phẩm mẫu thân. Liêu Giang những lời này hoàn toàn đánh thức nàng. Mặc kệ kim mẫu là một cái cái dạng gì người, kim linh là không sai. Mỗi người đều không thể lựa chọn xuất thân, càng không thể lựa chọn ai tới làm chính mình mẫu thân, nàng cũng không có làm sai cái gì, trên thực tế nàng mới là thống khổ nhất người kia. Hắn cư nhiên đem nàng mẫu thân gia tăng ở trên người nàng thống khổ lại quy về trên người nàng, hắn thật là đáng chết. mươi 32, kim linh, nhìn qua thực tức giận. Hắn lập tức làm người liên hệ đem cái này thiệp cấp xóa, sau đó chính mình thức đêm viết một thiên nội dung. đã phát một cái tân thiệp cái này thiệp hắn lấy chính mình hào phát ra đi nghiêm chỉnh thanh minh kim linh chưa từng có cho không chính mình bọn họ vẫn luôn là tốt nhất bằng hữu kim linh sinh hoạt cá nhân phi thường đơn giản nàng sở dĩ vãn về là bởi vì nàng muốn kiêm chức công tác ai cũng không nghĩ tới giang liêm sẽ lấy chính mình danh nghĩa phát thiếp hắn nội dung tựa như trường học văn kiện tiêu đề đỏ giống nhau nghiêm túc mà nghiêm cẩn chỉnh thiên văn chương lo di nghiêm mật nghĩa chính nghiêm tử thiệp cũng nhanh chóng bị bản chủ cố định trên tốp thêm tin dùng để làm sáng tỏ sở hữu về Kim Linh bất lợi lợi đồn. Lại qua hai ngày, hắn chạy bộ buổi sáng khi ở trường học ngẫu nhiên gặp được Đồng Khả Hân. Nếu là khác sơ giao bằng hữu, Giang Liêm phần lớn ánh mắt ý bảo, cực nhỏ sẽ cố tình còn chào hỏi. Nhưng vừa thấy đến Đồng Khả Hân, hắn lập tức dừng lại cùng nàng trò chuyện hai câu, Kim Linh không có tới chạy bộ buổi sáng sao. Hắn biết nha đầu này luôn luôn người thực, làm nàng vẫn luôn kiên trì chạy bộ buổi sáng, là có chút khó xử nàng. Linh linh về nhà Đồng khả hơn đối Giang Liêm cũng nhàn nhạt, nhạt. Vui vẻ đưa tiễn tiệc tối sự tình trường học truyền sinh động như thật, hám làm giàu mẫu ban tặng, thậm chí có không ít Kim Linh nghe đồn. Nói nàng làm cái gì dèm pha, làm nàng mẫu thân ở trước công chúng giáo hơn nàng. Lại nói Kim Linh cha mẹ còn làm trò hiệu trưởng môn tưởng cùng Giang Liêm mẫu thân phản quan hệ, kết quả bị Giang Liêm lập tức vả mặt, phủ nhận cùng Kim Linh quan hệ. Trước mấy ngày nay trường học bờ bờ diễn đàn thiệp còn đem Linh Linh hắc thực hoàn toàn. Bất quá Giang Liêm sau lại đã phát cái thanh minh thiệp mới hảo một chút. Nhưng ngay cả như vậy, đồng khả hân đối Giang Liêm vẫn như cũ cũng vẫn duy trì khoảng cách. Cũng may Linh Linh ngày hôm sau liền ly giáo, không cần trực tiếp đối mặt trường học những việc này. Bất quá Giang Liêm dân tính có điểm đảm đương, biết lấy chính mình danh nghĩa vì Linh Linh làm sáng tỏ. Mà trên thực tế, tốt nghiệp vui vẻ đưa tiễn sẽ đêm đó phát sinh sự tình Giang Liêm cũng là người bị hại. Kim Linh mụ mụ thật đúng là chính là cái cực phẩm. Nàng về nhà. Giang Liêm thực khiếp sợ thực ngoài ý muốn, nàng không phải muốn lưu giáo làm kiêm trước sao. Nàng còn nói nàng muốn kiếm hai vạn khối học phí, nàng sở dĩ có cái này ý niệm, có phải hay không chính là bởi vì nàng mâu thân bức nàng đâu. Nghĩ đến đây, Giang Liêm trong lòng căng thẳng, có chút khó chịu. Hình như là trong nhà làm nàng về nhà đi, hỗ trợ trong nhà xem cửa hàng. Đồng khả hân nhàn nhạt nói, Giang Liêm giống suy nghĩ cái gì, không có lại hỏi nhiều. Nàng cái kia mẹ là thế lực mắt. nếu là vừa thấy chính mình nơi này không diễn nhất định sẽ làm nàng tiếp tục cùng cái kia mới có tài lui tới nghĩ đến mới có tài Giang Liêm kia sợi tức giận trào ra tới có điểm khống chế không được chính mình Đồng Khả Hân không lại nhiều cùng Giang Liêm liêu lập tức chính mình liền chạy ra Giang Liêm một ngày cũng chưa biện pháp tính hạ tầm Kỳ Thật Kim Linh cùng ai ở bên nhau hắn là quản không được nếu hắn không nghĩ tới muốn cùng nàng có phát triển tự nhiên can thiệp không được chuyện của nàng tại lý trí thượng hắn phi thường thanh tỉnh như vậy thực hảo Hắn cùng Kim Linh từ đây kết thúc. Hắn cảm thấy hắn có thể khống chế được chính mình, đây là hắn am hiểu, mặc kệ phát sinh chuyện gì hắn đều có thể không chịu ảnh hưởng. Nhưng mà qua một tuần, hắn lái xe đi Tân Dương trên đường, còn đang hỏi chính mình, thật xác định biết chính mình đang làm gì sao. Hắn cư nhiên muốn đi Tân Dương tìm nàng, rõ ràng hai người hẳn là không có quan hệ, rõ ràng không nên lại đến hướng. Đi trên đường, hắn còn đối chính mình nói, đi thôi, trở về đi, đi chỗ đó cũng không có gì ý nghĩa. Hắn có thể làm cũng làm, Linh Linh muốn hắn xác định là cho không được, gặp lại lại có ý tứ gì. Cho chính mình làm vô số lần như vậy tâm lý xây dựng, hắn vẫn là không trở về, chờ thật sự phục hồi tinh thần lại khi, người đã tới rồi Tân Dương. Tới rồi Tân Dương, hắn có chút ngây người, lái xe nơi nơi loạn dạo. Kim Phụ hiện tại là ngũ Kim sinh ý, ở Tân Dương có một hai nhà mặt tiền cửa hiệu. Giang Liêm biết Kim Linh nhà hắn ở đâu, liền không tự giác đem xe chạy đến nhà nàng tiểu khu cửa. Lúc này là buổi chiều 3 giờ nhiều, hắn do dự mà muốn hay không gọi điện thoại cho hắn, ai biết mới vừa như vậy từ khi, liền nhìn đến một chiếc quen thuộc dạ ù ả xe ngừng ở phía trước. Sau đó Kim Linh chậm rãi xuống xe, ghế điều khiển ngồi chính là cái kia mới có tải. Kim Linh nhìn mảnh khảnh không ít, ăn mặc một năm màu trắng viên lanh áo thun, phía dưới là trưởng quần jean, ăn mặc một đôi bình cùng giày sang đan. Nàng chắc đuôi ngựa, đơn vai lưng nàng màu hồng đào tiểu ba lô. Nghỉ hè sau khi trở về Nàng liền vẫn luôn ở phụ thân trong tiệm xem cửa hàng. Ngay từ đầu mẫu thân không ngừng truy vấn nàng cùng Giang Liêm Sự, Kim Linh cuối cùng chịu không.